trương 887, phiến đá bờ l i b ả n trương 887, phiến đá bờ l i b ả n gần gạ đem vừa tới tay phiến đá một n ũ m ăn hơn nữa thoạt nhìn hắn đối cái mùi này còn giống như thật hài lòng chỉ có điều cho tới bây giờ s ủ h u gỗ cũng không biết hắn tại sao muốn cầm xuống khối này phiến đá thật chỉ là vì ăn hơn nữa còn là luân lạc tới muốn ăn đất lúc này s ủ h u g o không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải là lúc trước thôn vệ sở tồn đ ọ n lẹt l ư u lại tác dụng vụ đến bây giờ còn không có tiêu trừ nếu thật là như vậy s ù h u g o cảm giác chính mình cái kia coi trọng Gần gạ cũng nhìn thấy Sủu Uổng trong mắt nghi hoặc cùng lo lắng, hắn không làm thêm giải thích, hoặc là nói nó càng ư a thích dùng hành động để thay giải thích. Sau một khắc, chỉ thấy gần g à đưa tay tại phía trước lục lọi mấy lần, sau đó d ụ n g lực k h k é o một khối cực lớn phiến đá chống rông xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thông qua phía trên hoa văn cùng ký hiệu, s ủ h u g n miễn cưỡng đưa nó nhận ra được, đây là vừa rồi khối kia vỡ vụn phiến đá. Gần gạ biểu thị còn không chỉ vậy, tiếp lấy hắn hướng phiến đá bên trên vỗ một cái, phía trên ký hiệu cùng hoa văn lập tức thả ra màu hồng u a mang, rất nhanh, phiến đá tại Sủu u trước mặt đột nhiên liền xuống lại. Thứ gì? Mặc dù đã có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng Sùu h u vẫn là bị cái này phiến đá biến hóa giật mình t ê u lên. Chỉ thấy nguyên bản coi như hoàn chỉnh phiến đá đột nhiên chia ra thành mấy khối, mỗi khối phiến đá ở giữa có tương tự cái bóng đồng dạng đầu tạo thành từng g i ả i vật thể kết nối lấy. Nhìn thấy nó trong nháy mắt Sùu h u lập tức nhớ tới một loại bộ kẹm m n Cọp phế dị liệu sơ. Sùu h u hướng gần gạ nhìn sang, gần gạ lắc đầu giúp cho phủ nhận, chỉ có điều nhưng cũng không có hoàn toàn phủ nhận. Dựa vào nét mặt của nó bên trên nhìn, mặc dù cái này b kẹm m n không phải là cọp h ế dị l i s ợ nhưng rõ ràng cùng loại này bộ kẹm m n cũng có được vô cùng mật thiết quan hệ. Thậm chí. có phong phú kinh lịch sủu gỗ còn suy đoán, có lẽ đây chính là có phải gì cơ sở tại gạ là khu vực đặc lưu hình thái. dù sao đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Tốt ta lần này cũng không tính thua thiệt, một cái kỹ năng máy móc đổi một cái đặc thù hình thái bộ kẹmẩn, nhìn qua thực lực giống như cũng còn có thể. sủu gỗ quan sát một chút bờ liệt bản sau đó nói, gần gạ vẫn như cũ duy trì mật ngọt mỉm cười, nhìn qua nó cái nút còn giống như không có b ả n xong. làm sao? ta nói sai? lúc này gần gạ trực tiếp cầm lấy s ủ gỗ tay, sau đó trực tiếp đặt tại bờ l bản trên thân. Không đợi s ủ Gỗ kịp phản ứng, trước mắt hắn biến đổi. Một số không thuộc về hắn trong trí nhớ hình tượng lần lượt theo trước mắt hiện lên. Một số kinh khủng, nhân nguyên rủa hình tượng gần g ã đã giúp s ủ Gỗ xử lý, còn lại cũng là cái này b ỡ l b ỉ bản tại viễn cổ thời khắc nhớ lại. Mà để s ủ Gỗ ấn tượng xấu nhất, không thể nghi ngờ là đặt kẹt dây dưới cái kia che khuất bầu trời thân ảnh. Khi đó, cái này b ỡ l b ỉ ngay ngắn là đứng tại hệ tơ mạ tơ bên người, bị hắn ban cho nguyên thủy địa ạ m t lực lượng cường đại bộ k é mẩn. Mà lại theo k ý ức tránh trở về, s ủ Gỗ thấy được quá nhiều hệ tơ mạ tơ thân ảnh, trong đó nó đủ loại tâm tính đều có. thậm chí liền ngay cả trong lịch sử nói không tỉ mỉ anh hùng chi chiến, hắn đều tự mình kinh lịch. Cũng chính bởi vì cái kia một trận chiến đấu, cho nên hắn mới có thể rơi xuống bây giờ kết cục này. Nguyên bản cực lớn khôi ngô cực kỳ giống cực lớn tử thần hắn, bị g i á o nẹt sở vật dạ xỉn ạ một đao bệ hệ một bờ l à chém vào chia 5 7 ẻ Nhờ vào vũ linh thuộc tính đặc t h hắn mới có thể theo khi đó luôn luôn sống tạm đến bây giờ. Chỉ bất quá bởi vì thương thế quá nặng, mà lại đến tiếp sau không có đạt được hữu hiệu trị liệu, cho tới bây giờ hắn cũng chỉ còn lại phi thường yếu ớt sinh mệnh kỳ tức. Nếu như không phải là gặp được sủ gỗ cùng gần gạ, có lẽ qua không được bao lâu thời gian. Hắn liền sẽ triệt để biến thành một khối không có sinh mệnh h i ê n đá. Theo bỡi l ị c bản ký ức tránh trở về bên trong biết được, hắn rơi ngã xuống chính là ngay lúc đó một chỗ trọng yếu chiến trường, mà ở nơi đó còn giống như có liên quan tới hệ tơ mạ tật m ấ u chốt tin tức. Sau khi lấy được tin tức này, Suugo lập tức liền hương phấn lên, làm rất tốt. Gần gạ. Nguyên bản bởi vì hệ tơ mạ tật tại g i ữ s trong tay, hơn nữa thái độ của hắn nhiệm vụ lâm vào đình trệ. Trước đó theo nói phải cẩn thận suy nghĩ tiếp xuống hành động, nhưng trên thực tế khi đó hắn là đã xa vào đến mơ màng bên trong. Dù sao một người đối kháng một cái địa khu liên minh. dù cho lúc này gạ là khu vực nội bộ ý kiến không tầm thường nhưng nếu như sủi u g n thật sự làm như vậy lời nói tuyệt đại đa số huấn luyện r a đều sẽ lựa chọn buông xuống khác nhau nhất trí đối ngoại ai bảo hắn là một ngoại nhân đây j o s ở có lẽ có một số tư lợi nhưng mặc kệ là theo đi lại hay là kế hoạch bên trên nhìn hắn đúng là đang vì gạ là khu vực tương lai suy nghĩ mà lại nếu như không tính vừa rồi hùn gì ngoài ý muốn â u s ở kế hoạch cũng xác thực là gạ là mang đến 10 phần khả quan hiệu quả cho nên lúc này sủi u là không thể nào trực tiếp động thủ nhưng nếu như không động thủ chờ s ở đem vệ tờ mạ tật g i a ộ p cái này hiển nhiên là khả năng sự tình Bất quá bây giờ thì khác, theo b ỡ lịch bản trên thân, Suugo thấy được phá c ụ c hy vọng, xác nhận b ỡ l ị c bản vấn đề không lớn, mà lại gần gạ đã triệt để nắm trong tay sau đó, Suugo để gần gạ đem t ử thần bản thu về, tiếp lấy liền hướng về hồn gì nhà Ga đi đến. Hắn thay đổi chủ ý, Suugo quyết định muốn mua trong đêm vẽ xe trở về Hẹt Gệ h ộ s cùng Sơn n ạ thông báo một chút, đồng thời cần nàng phối hợp hỗ trợ lấy tới hệ nợ g i t ọ l ạ n vị trí chính xác, có phương hướng sau đó Suugo hiệu suất nhanh đến mức có chút do người. Trên thực tế nếu như không phải là cần chờ xe, lúc này có lẽ hắn đã đang đ ổ i xong ẹ t Gệ h ộ t trên đường. trong đêm không tốt đi đường, đây là mỗi một cái lữ hành huấn luyện ra thông thường. vừa đến ban đêm, giã ngoại bộ kẹm ẩ n hung tàn chỉ số đều sẽ tăng lên mấy cái đẳng cấp. hơn nữa tầm mắt các loại vấn đề, cuối cùng sủi u g o lựa chọn tương đối an toàn mà lại càng thêm nhanh gọn g ạ là xe tốc hành. xe tốc hành không có cô h ụ tên của nó, sủi u g o không đợi quá lâu xe liền đến đó lấy. mấy giờ sau đó, sủi u g o thân ảnh xuất hiện tại h ẹ t ghế một nhà ga bên trong đơn giản sửa sang lại một cái, s u g ngựa không dừng v hướng về n d p sổ m n l i s nghiên cứu đi đến. sau khi đi vào, s u g trực tiếp tìm được sơn ạ, đồng thời đem hôm nay cùng do sở nói chuyện. h ô n g ì sân thi đấu ngoài ý muốn, nói rõ với Sơn i tình huống. Trong đó rất trọng yếu bộ phận liên quan tới bờ liệt bản tồn tại cùng với trí nhớ của nó, Sủ U Go lựa chọn tạm thời giữ bí mật, cũng không phải là không tin Sơn i chủ yếu là ở trong đó dính đến gần g à một số năng lực đặc thù, mà lại Sủ U Go tính toán đợi tìm tới mấu chốt manh mối về sau, trực tiếp nói rõ với các nàng, tranh thủ để Sơn n i Ả đ rõ kẹo số mãn lũi thậm chí là lệ ổng kéo đến phía bên mình tới. Trước mắt các nàng mặc dù không đồng ý sơ kế hoạch, nhưng càng nhiều vẫn là bảo trì trung lập thái độ, đồng thời không có biểu thị phản đối. Cho nên nói. trên thực tế các nàng cũng không như sủi ủ gỗ gấp gáp như vậy thậm chí dưới đáy lòng chỗ sâu các nàng khẳng định là hy vọng do sở kế hoạch có thể thành công dù sao nếu như vô hạn nguồn năng lượng kế hoạch thật sự có thể đạt thành vậy tuyệt đối sẽ cho gạ là khu vực mang đến phi thường to lớn chỗ tốt đây là các nàng không có khả năng cự tuyệt cùng s ắ n n ạ hàn huyên rất nhiều tại n à n g đáp ứng hỗ trợ sau đó s ủ ủ gỗ về tới gian phòng một đêm không có chuyện gì xảy ra chương 888 ngoài y muốn xuất phát chương 888 ngoài y muốn xuất phát ngày thứ hai Suuugo vừa mới rời giường, s â n n y ạ liền mang đến một cái tin tức không tốt lắm đó chính là nối tiếp h u n gì n g o à i ý muốn sau đó, Liệu ạ dễ sợ t o n y l i ễ Donetsk, Đất Tý b ậ cùng với dân a d m y rời một vùng, đồng dạng xuất hiện đi ạ m ặ t mất k h ố n g chế tình huống. Mặc dù mất k h ố n g chế địa điểm là tại giã ngoại, ở mức độ rất lớn giảm b ấ t gạ lạ liên minh t ổ n thất cùng t ư ơ n g vong, nhưng lần này ảnh hưởng phạm vi cực lớn, mà lại căn cứ tình báo biểu hiện, chỉ ở p o kẹm m n gen chung hành động mất k h ố n g chế đi ạ mặt p o kẹm m n có tương đối một bộ phận đã đi ra bộ kẹm m n gen, cái này trực tiếp ảnh hưởng đến Liệu ạ dễ xung quanh mấy tòa thành trận an uy. cho nên tại phát hiện loại tình huống này thời điểm, dâu s ở lập tức hạ lệnh tạm thời phong tỏa h ữ u a dễ đặc biệt là sợ Tony hữu d o n e t s đ ấ t tì bọc cùng với dân e d m i giờ cái này và cái khu vực. Nghe nói, lần này là o l i n a tiểu thư tự mình dẫn người tới giải quyết. Tại trở thành hội trưởng thư ký trước đó, o l i n a tiểu thư vẫn luôn là cái phi thường ưu tú bộ k ệ m nghiên n cứu viên, mà lại nghiên cứu của nàng phương hướng giống như chúng ta, cũng là bộ kẹm n đi a mạt. Lần này có nàng tại, có lẽ rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề. Chờ chút, ngươi nói là o l i n a đã từng cũng là nghiên cứu bộ k ệ m đi mạt nghiên cứu viên. Su Hugo đột nhiên mở miệng nói ra. Sơn Ý a nhìn thấy hắn nghiêm túc vẻ mặt, mặc dù không hiểu bất quá vẫn là gật đầu đáp lại. Không sai, trước đó ta đưa cho ngươi tư liệu hẳn là cũng c ó đ ề cập qua đi. Ôi Lý Nạ tiểu thư đã từng liền là nghiên cứu viên, g ạ là khu vực trước mắt nóng nhất cũng là có tiền đ ộ nhất, phương hướng đương nhiên là b ổ kệ m ì n đi Am át. Nàng từng có nghiên cứu đây không phải chuyện rất bình thường đúng không? Su U cổ sau khi nghe xong đồng thời đồng thời không trả lời thẳng, hắn trực tiếp hỏi Sơn Ý a bây giờ còn có không có những biện pháp khác tiến vào hiệu ạ l ễ mấy cái kia khu vực? s n suy tư một trận, sau đó nói, ngươi đợi ta một cái, chúng ta cùng đi. h i ể n nhiên nàng cũng đã đã nhận ra một vài thứ. mà lại cái này liên tiếp đ ị ả m ạ bổ kẹm ẩ n mất không chế, cũng tiến một bước đưa nàng lập trường trung lập đánh vỡ. Tại t ù y s ở hội trưởng bọn họ tiếp tục, Sunny ả lo lắng còn có thể xuất hiện càng nghiêm trọng hơn ngoài ý muốn. Cho nên lần này nàng cảm thấy mình nhất định phải đi hiện trường nhìn một chút tình huống, nếu như có thể mà nói Sunny ả còn chuẩn bị thuyết phục một cái o l i n a nghĩ biện pháp ngăn cản các nàng chỉ vì cái trước mắt hành vi đối với Sunny ả yêu cầu, Suglo lần này đồng thời không có cử t u y ệ t Trên thực tế hắn cũng còn chưa làm tốt cùng sơ bọn người chính diện mới vừa chuẩn bị. Có Sơn n h ở đây, có lẽ có thể giúp đỡ một chút, chỉ ít tạm thời ổn định o l i n h ẳ n là sẽ không có vấn đề. Chi tại trước đó chứng cơ cân nhắc, bây giờ loại tình huống này đã hoàn toàn không có cần thiết i ấ u i ế m s o n n a thời gian chuẩn bị không nhiều, thay đổi quần áo thường, đem một số giản lược công cụ cất vào ba lô, sau đó liền cùng s h u g o hướng hẹt gậy một nhà ga đi đến. Mà Nỗ Nhĩ s lạ b ỗ dạ tỏ d ì với tư cách hẹt g h y một định hải thần trâm, mà lại s o n n a cùng Sủu g lần này xuất hành vẫn là công sự, cho nên bây giờ đương nhiên là tiền công xuất hành. Xe tốc hành tốc độ vẫn là vô cùng đáng tin. mà lại hẹt gậy một s chạm tiếp theo liền là hiệu ạ d ệ nhà ga, cho nên không đến bao lâu hai người bọn họ liền đi tới hiệu ạ d ệ Lúc này nhà ga ngoại trừ mấy vị phụ trách trông coi liên minh viên trước bên ngoài, ngày xưa lui tới huấn luyện ra đã sớm không thấy bóng dáng. Hiện nhiên, dâu sơ tự mình ở dưới giam cầm khiến đã bắt đầu nghiêm khắc thi hành. Trên thực tế, nhìn thấy Sơn Y ạ cùng Sủu gỗ xuống xe, hai vị canh giữ ở nhà ga viên trước lập tức liền tiến lên đem bọn hắn ngăn lại. Chỉ có điều thấy rõ Sơn Y ạ sau đó, hai người rất nhanh liền nhường ra đường đi. Mặc dù hiệu ạ d đã bị xuống phong tỏa lệnh cấm, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra. trên thực tế ngoại trừ Olyna mang tới liên minh nhân viên công tác bên ngoài tại đây như cũng dừng lại lấy một số không rút lui kịp vấn luyện ra chỉ có điều s ủ ủ g ỗ cùng Sunny ạ theo những người này trên mặt nhìn thấy lại cũng không là không rút lui kịp khẩn trương cùng lo lắng trên mặt bọn họ càng nhiều rõ ràng là hưng phấn cùng chờ mong rất hiển nhiên những người này đại bộ phận cũng là tự mình lựa chọn lưu lại tại địa ả mặt tinh thần mạo hiểm huấn luyện ra đoàn thể bên trong đại đa số người đều biết nguy hiểm cùng k ỳ n g ộ thường thường là cùng tồn tại mà xem như không có bối cảnh bị tài nguyên bình dân huấn luyện ra nếu như ngay cả hiểm cũng không chịu bước lên Như vậy bọn họ cả đời này cực hạn rất có thể cũng chỉ có tinh anh, thậm chí qua không được mấy năm liền phải chuyển nghề đi vì sinh kế bôn ba. Loại t ì n h huống này tại bình dân huấn luyện ra bên trong thật sự là rất thường gặp, thậm chí bọn họ bập cha chú phần lớn cũng là dạng này tới. Bởi vậy, không cam lòng bình thường bọn họ, tại gặp được nguy hiểm lúc, nhiều khi trước tiên nghĩ tới cũng không phải là nhộn bộ. Tại đi hướng về đất tí bèo trên đường, s ủ h gỗ cùng Sơn Nhị liền gặp không ít ôm lấy cái này loại tâm lý bình dân huấn luyện ra, trong đó có ít người còn đem bọn họ coi là đối thủ cạnh tranh. Chỉ có điều những người này đương nhiên ngăn không được s ủ g ộ đường đi của hai người. t h ậ t nếu như không phải là s ù h u u gỗ không nghị vô trường quá mức lúc này bọn họ muốn tới gần đều làm không được hiệu dẻ đường rất tốt đi chỉ có điều hiệu a dẻ nhà ga khoảng cách chỗ cần đến sở tony hiệu d o n e t s đứt tỉ b ằ n chờ một vùng khoảng cách không gần trên thực tế vô luận là mộ tổ s t o hoặc là hẻm mở lọ kẹ nhà ga đi hướng về bên kia đều muốn gần bên trên rất nhiều nhưng bởi vì lần này ngoại ý muốn nguyên nhân lúc này g i ã ngoại xe tốc hành con đường hiển nhiên muốn so trước kia hung hiểm rất nhiều cho nên trước mắt chỉ có theo hẹt g ậ một đến hiệu a dẻ xe tốc hành càng xa cấp lớp sáng sớm liền đã đình chỉ vận hành cũng l i ề n dạng này, quãng đường còn lại hành trình chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn đi. Chỉ có điều dạng này cũng tốt, từ bên này đi qua, hai người bọn họ có thể đối trước mắt hiệu ạ dễ tình muốn có một cái rõ ràng nhận biết. Có lẽ là bởi vì khoảng cách thành t r ấ n tương đối gần, cho nên tạm thời bọn họ đồng thời không có gặp được trong thông báo mất không chế đi ạ mạn bộ kẻ mẩn. Chẳng qua là toàn bộ hiệu ạ dễ bầu không khí trở nên không giống lại là thật sự, mà lại suu g o còn chú ý tới, tiến vào hiệu ạ dễ về sau, nơi này thiên không giống như xuất hiện một chút biến hóa. Theo đối với nơi này xâm nhập, biến hóa này cũng càng ngày càng rõ ràng. Suu g nhìn một chút đỉnh đầu. sau đó lại nhìn một cái bầu trời phương xa, Sơn n h ạ nhìn một chút phía trên, hắn gọi lại một bên đi đường một bên ghi chép đồng đội, Sơn n Hạ tranh thủ thời gian n g n g đầu, cái này tiêu to có chút đột n ộ t lúc này nàng còn không có từ trung quanh số liệu bên trong đi ra ngoài, Su U gõ tay hướng phía tương đối rõ ràng phương hướng chỉ một cái, Sơn n ạ lập tức lộ ra vẻ chăm chú, đồng thời dừng lại lấy ra kính viễn vọng bắt đầu cẩn thận quan sát, một lát sau, nàng đem kính viễn vọng để xuống, xem ra là đã có kết quả, tình huống không phải là rất tốt, bọn họ thật sự là rất làm loạn. Dựa theo tình huống trước mắt, rất có thể là hệ N Gỉ Tợ Lạng bên kia xuất hiện vấn đề. Bây giờ toàn bộ h ữ u A d đều đã chịu ảnh hưởng, khó trách muốn phong tỏa toàn bộ h ữ u A Dã. Nói xong nói xong, Sonya sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hệ N Gỉ Tợ Lạng ngay tại hẻm mở l ò k ẻ dưới mặt đất bên kia khoảng cách sợ Tony h ữ u Đờ Nets cũng không phải là rất xa. Bọn họ hiển nhiên che giấu cái gì mấu chốt tin tức. Chúng ta phải tăng tốc tốc độ s o g l e Nghe được nàng về sau, Suugo lập tức liền tinh thần đi qua. Cái này không phải liền là hắn muốn cơ hội sao? Hắn trả lời ngay. Tốt, chúng ta đi. Chương 889, Tham chiến. Trường t 8 9 t h a m chiến. Có phát hiện này về sau, s u h Ugo cùng s u n n y i lập tức bước nhanh hơn. Càng đến gần chuyện xảy ra mấy cái kia khu vực, bốn phía bầu không khí lại càng tăng khẩn trương đến đằng sau. Thậm chí bọn họ đã không nhìn thấy phổ thông giả ngoại bộ kệ mấn thân ảnh. Tại v ừ a bước vào sở t o n h hữu đờnets khu vực thời điểm, s u h Ugo cùng s u n n y i xa xa đã nhìn thấy Olyna các nàng. Lúc này, các nàng ngay tại vây công một cái không kiểm soát rằng ta mà San đã c đ ạ dường ta mặt t r ạ g thai hắn, thay đổi nguyên bản áp chế dạng, mặc kệ là nhìn từ xa vẫn là gần nhìn, đều giống như một cái cự đại sàn ở tôm v o i rồng, mà lại rất trọng yếu là. cái này rằng tạ mạn sạn đ ạ cổ đại có cùng bề ngoài xứng đôi thực lực, nếu để cho hắn tiếp tục tứ ngược xuống dưới, đoán chừng rất có thể lại ở hiệu ạ dễ tạo thành một trận thay hoạn. thậm chí sạn đ ạ cổ đ ã lại hướng h ẻ mở l ò kẽ phương hướng ư ự i vào một số, lân cận h ẻ mở l ò kẽ cũng rất có thể sẽ nên đón một trận nguy cơ. có lẽ chính là xuất phát từ cái này cân nhắc, thời khắc này ố lý nà mang theo thủ hạ huấn luyện r a nhóm dùng hết toàn lực đều muốn đánh bại hắn, chỉ có điều cái này hiển nhiên không phải là một cái dễ dàng nhiệm vụ. nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ l n mang tới huấn luyện r a bên trong cũng không tồn tại thực lực đặc biệt xuất sắc cường giả điều này sẽ đưa đến. các nàng chỉ có thể dựa vào hợp tác mới có thể cùng g i n g Tạ Mạt Sạn Đạ Cổ Đạ chiến đấu. Nếu như chỉ là như vậy cái kia vấn đề cũng không lớn. Dù sao nàng mang tới cũng là do sở nhất hệ dòng chính huấn luyện ra, mặc dù trong đó thiếu khuyết rất trọng yếu cấp cao lực lượng, nhưng bọn hắn thực lực cũng tuyệt đối không kém. Mà lại bởi vì thường xuyên hợp tác, giữa bọn hắn phối hợp cũng phi thường tốt. g i n g Tạ Mạt Sạn Đạ Cổ Đạ có lẽ là một cái p h i ề n thoái, nhưng cũng không phải là bọn họ không cách nào giải quyết đối thủ. Bất quá vấn đề ở chỗ, bọn họ cần đối mặt đối thủ không chỉ g i n g Tạ m ạ Sạn Đạ Cổ Đạ một cái, ngoại trừ g i n g Tạ m ạ Sạn Đạ Cổ Đạ bên ngoài. Suuu cổ cùng Sơn n i ạ còn chứng kiến rằng Tạ m ặ sẽ ti sợ cột cùng với rằng Tạ m ặ quả l ọ sạn. Tại cái này hai cái mất k h ố n g chế đi ạ m ặ bộ kệ mẩn bên ư ờ i đồng dạng vây quanh một đám ố lì nạ mang tới liên minh v h í trước. Chỉ có điều cái này hai cái trong đội ngũ, có lẽ còn hôn tạm một số phụ cận, lâm thời gia nhập phổ thông vấn l u ệ n ra. b ằ n g không thì với ố lì nạ nà lần này mang tới nhân thủ, chân chính không nhất định có thể đem cái này, bà còn rằng Tạ m ặ mất k h ố n g chế bộ kệ mẩn cả lại. Nhưng cho dù là dạng này, tình cảnh của bọn hắn cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Ngoại trừ sạn đ ạ cổ đã bên này còn có thể chiếm được một chút ưu thế bên ngoài, cái khác hai nơi chiến trường. cũng đều là bị r ằ n g t ạ m ạ t mất k h ố n g chế b ộ kẹm ầ n áp chế, chỉ có thể đưa chúng nó ngăn chặn. tiếp tục như vậy, một lúc sau đoán chừng liền muốn xảy ra vấn đề. t lý nà hiển nhiên cũng rõ ràng một điểm này, s u hủ g hai người đến gần thời điểm, chỉ thấy nàng một mặt nghiêm trọng mà nhìn chậm chầm vào chiến c u c nhìn. t lý nà tiểu thư, làm sao chỉ có các ngươi? giải hạn tiên sinh. s u n n y A đến gần sau đó đầu tiên phát ra nghi vấn. theo lý mà nói, h ẹ m m ở lõ kẹ cách nơi này gần nhất, bên này xuất hiện đại sự như thế, bất kể nói thế nào với tư cách h ẹ m m ở lõ kẹ quán chủ, giải hạn đều có nghĩa vụ đến đây tìm hiểu tình hình. nhưng rất hiển nhiên. tại hiện trường đồng thời không nhìn thấy vị này lòng chúc tính quán chủ thân ảnh sáng sớm tốt lành sơn nhị ạ tiểu thư giải hạn quán chủ còn tại hẻm mỡ lọ kẹ bởi vì lo lắng bên này sẽ ảnh hưởng đến hẻm mỡ lọ kẹ an nguy hội trưởng đại nhân mệnh lệnh g i ả hạn quán chủ tọa trấn hẻm mỡ lọ kẹ tùy tiện không thể lý khai rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có phải là hệ n ghiệm tội l ạ n xảy ra chuyện rồi hả rất xin lỗi sơn nhị ạ tiểu thư liên quan tới vấn đề này không có hội trưởng cho phép ta không thể trả lời ngươi ngươi đều như vậy chẳng lẽ các ngươi còn muốn tiếp tục s a i xuống dưới đúng không t ô i lý nạ trả lời hiển nhiên để sơn nhị ạ hết sức bất mãn nàng không tự giác để cao thành y ế n o l i n a há to miệng chỉ có điều đồng thời không có lựa chọn trả lời. s u n y A còn muốn đối chất hỏi, chỉ có điều lại bị sủi u g ỗ cho ngăn lại. Những chuyện này chờ một chút bàn lại đi, chuyện trước mắt lại thêm trọng yếu. Lúc này o l i n a cùng s u n y A mới tỉnh ngộ tới, sau đó đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trước. Sàn Đa Cổ đã bên này đồng thời chưa từng xuất hiện vấn đề gì, nhưng đi tới x e n t i ế sợ cột bên kia, cầm xuống lâm thời gia nhập phổ thông huấn luyện r a đã xuất hiện tan tác tư thế. Nếu như bọn họ bên này nếu không khai thác hành động bên kia tình huống chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. nói không chừng một giây sau, o l i n a những cái kia thủ hạ liền toàn bộ đều muốn b ạ i lui, mà cái này ba con g ằ n g tạ mặt bộ kẹmận lập tức liền sẽ như cùng ngựa hoang mất cương. Mặc kệ là tại hiệu ạ dễ tiếp tục phá hư, hoặc là hướng về x u n g quanh hẻm mở lò kẹ xuất phát, cũng là gạ l ạ liên minh khó mà tiếp nhận sự tình. Cái trước nhìn như đối với liên minh ảnh hưởng đối lập khá nhỏ, nhưng v ẹ n vẹn là uy hiếp q u á n thông gạ l ạ n a m bắc xe t ố t hành, liền đ ố i bọn hắn tạo thành không thể lường được tổ thất. Hơn nữa còn có có thể sẽ dẫn phát hiệu ứng đồ m n vạn nhất bị bọn họ mang theo càng nhiều mất không chế đi ạ m bộ kẹmận. đến lúc đó liền không chỉ là hữu hạ dễ cùng với vụ cận thành chấn an nguy vấn đề đến lúc đó rất có thể sẽ ấp vụ thành n u y h i ể p toàn bộ gạ là khu vực an nguy khu vực tính thai n n Còn cái sau tính nguy hại cũng không cần nhiều lời dù sao không dùng được thủ đoạn gì tối lý n ạ cũng sẽ không cho phép cái này bà con mất k h ố n g chế rằng tạm mạn bộ kẹm ẩ n tiếp tục đem phiền phức quyết tán ra tới nhưng rất rõ ràng thế cuộc trước mắt chỉ dựa vào nàng mang tới những người này rất khó thay đổi cản côn nàng bản thân là viện nghiên cứu xuất thân thực lực hữu h ạ n mà do sợ bởi vì kế hoạch cùng lệ ô n g xuất hiện khác nhau dẫn đến bọn họ bên này quyết thiếu cấp cao chiến lược đương nhiên ở loại tình huống này. bọn họ khẳng định sẽ buông xuống trong lòng khác nhau tới hỗ trợ nhưng bây giờ tình huống các nàng đợi không được quá lâu cho nên o l i n a kỳ thật đã không có lựa chọn nàng đang chuẩn bị nói ra hướng s ủ h u Gỗ xin giúp đỡ thời điểm s u u u Gỗ bên này Olytoes l ù sơ dậy sơ nọ lát g i ra Gỗ nết cùng với bán tân binh Sơn Nãi nệ tạ lẹt cùng Di Mạ Di Nạ đã hướng về các nơi chiến trường chạy tới có thời gian lời nói o l i n a tiểu thư không ngại hỏi một chút tiếp viện muốn cái gì thời điểm tới ta có dự cảm trong này không chỉ chỉ có bọn họ ba cái nói xong s u u Gỗ quay đầu mang theo x dục đi về phía trước o l t o e s mở ra dở dỉ sứ lệ đặc tính, lôi sơ dầy, lôi vân, sơ nọ l ạ c đầu kia đại xà liền giao cho ngươi, giờ d ạ cố n á c lợi dụng dở dỉ sứ lệ cùng lôi vân, mau chóng giải quyết đầu kia sẹn t ị t sơ cốt, ai sơ n a i nệ ta lét, dĩ m ạ gì nà, hai người các ngươi phối hợp, nước đá chuyển hóa đi đối phó quả lọ sản, hắn một bên chạy một bên hướng nhóm v ộ kệ mẩn an bài hành động, chờ trước mặt đều nói xong, s u hủ gỗ quay đầu hướng dị dục cùng gần gạ nhìn sang, còn có các ngươi, dị d c h ú ý trên trận chiến đấu phát triển, xảy ra ngoại ý muốn nhớ tới trước tiên xuất thủ. gần g ạ ngươi lại đi xung quanh nhìn một chút, nhìn một chút còn có hay không cái khác không có bị phát hiện mất k h ố n g chế đi à mạn bộ kẻ mẩn, n h ư n g cái kia bộ kẻ mẩn r e n cũng không thể thả. đi thôi. những thứ này tất cả an bài xong sau đó, s ủ h u g ỗ bên này bộ kẻ mẩn cũng đã chính thức gia nhập vào chiến cuộc bên trong động trước nhất tay chính là với tư cách lần chiến đấu này hạch tâm bộ lì tổ é tại còn chưa tới đạt chiến trường thời điểm, giờ dịch sức lệ đặc tính cũng đã mở ra, dù cho cái khác bộ kẻ mẩn còn không có vào sân, nhưng mưa lớn mưa to mới vừa xuất hiện, ba con g n g tạ mạn b ổ kẻ mẩn trong nháy mắt liền nhận lấy hạn chế. ngay sau đó lũ sờ ở phía sau ngưng tụ lôi vân sờ nọ lật ra man tặc cỡ mà giờ d ạ g ỗ n ệ t cũng làm ra cực kỳ cường thế công kích tại sờ m i nệ tạ lẹt cùng gì m ạ gì n ạ không cam lòng điều thế lập tức có s ủ gỗ bên này gia nhập chiến cuộc lập tức xuất hiện biến hóa chương 890 trong mưa kịch đấu chương 890 trong mưa kịch đấu suy gỗ bên này phát ra tham chiến chỉ thị gỗ lì tô é t một nhóm lập tức bắt đầu hô phong hoán vũ triệu lôi thoáng một cái chiến trường trong nháy mắt phong vân đ ộ biến mà lại bọn họ mới xuất hiện tại chiến trường chiến cuộc liền bắt đầu có hướng về bọn họ bên này nghiêng xu thế Mưa lớn mưa to đối với trước mắt cái k i ê ba con siêu đi ạ mặt b ổ kẹm ẩ n cũng không phải rất có sắc nhưng mà này còn là tại bọn họ đạt được rằng tạ mặt tăng thêm tình huống dưới có khả năng duy trì tình huống. Bởi vì mặc kệ là hỏa t h u ộ c tính rằng tạ mặt s n tỉ sợ cung d n g tạ mặt quả lọ s à n hoặc là mặt đất hệ s à n đã c cổ đ ạ bọn họ hết t h ể đều bị thủy t h u ộ c tính bộ lý tổ e k h ắ c chế. Nếu như không phải là tại rằng tạ mặt mạnh hóa hình thái xuống trên thực tế về giữa bọn chúng thực lực sai biệt bộ lý tổ e phối hợp gì mà n đối phó bọn họ cũng đã đủ rồi đương nhiên cho dù là thông qua tạ mặt sau đó bọn họ cũng không tính là gì quá lớn phiền phức. sửu u gỗ duy nhất một lần để bọn chúng đều đi ra, hoặc ít hoặc nhiều đều có luyện binh cùng với hiện ra thực lực ý nghĩ. cái trước càng bị sủi u gỗ coi trọng, bộ lì tổ e cùng lũ sợ rồi hoàn thành thiên vương tấn thăng sau đó đồng thời không có trải qua một trận chiến đấu chân chính, mà lại rất trọng yếu là hắn muốn nhìn một chút với tư cách hoạch tâm bộ lì tổ e sau khi đột phá, hắn có thể cho đội ngũ mang đến bao nhiêu tác dụng đối với một điểm này sủi u gỗ đã sớm hết sức tò mò. dù sao huấn luyện đạt được số liệu mãi mãi cũng chỉ có thể dùng để tham khảo, muốn xem chân chính hiệu quả vẫn phải muốn tới chiến đấu bên trong tới, mà theo nhóm b ộ k ệ mẩn thực lực nhanh chóng tăng trưởng. có thể làm cho bọn họ nghiêm túc đối đại đối thủ cũng không nhiều trước mắt ba con r ẳ n g tạ mặt bộ kẹm ầ n cộng lại cũng đầy đủ để bọn chúng nghiêm túc một số trên thực tế bọn họ cũng chính là làm như vậy với tư cách lần chiến đấu này tuyệt đối hai tâm bộ lì tổ e ở giữa không chế thiên không mưa to đồng thời không ngừng ở phía xa đối với cái này ba cái đối thủ tiến hành tầm xa thủy thuộc tính kỹ năng tiến hành đả kích nguyên bản ở chỗ này tương đối thưa thất thủy thuộc tính năng lượng bởi vì bộ lì tổ e xuất hiện cùng với đặc tính hiệu quả giờ khắc này ở hắn lại một cái h ọ a tở t u n s ẹ kỹ năng dưới nhìn qua rất có vài phần tạc sản h a về cảnh tượng nếu như lúc này có người cẩn thận quan sát đoán chừng liền sẽ phát hiện bên kia dần Smi giờ bên trong nước đã lặng lẽ tăng mấy phần tổ lì tổ n ở giữa phối hợp tác chiến trường không toàn cục lũ sơ dực cùng giờ dạ gỗ này tạm biệt mang theo cuồng phong cùng bão lôi hướng hai cái hỏa thuộc tính rằng t ạ mạn tổ k ẻ m n phát động xung kích hải sơ này nệ t ạ lẹt cùng dĩ m ạ d i nà ở một bên dùng băng thủy chuyển h o ó n tiến hành phụ trợ là phía trước đồng đội cung cấp không chế hiệp trợ cùng với bổ sung một phần chuyển vận còn ngay từ đầu tình huống nhất là ổn định sạn đ ạ cổ đ ạ bên này sơ nọ lạt biểu thị chính mình hoàn toàn có thể gánh vác được. Thoát một cái, Ô Lina mang tới liên minh viên c ư ớ c cùng với Khắc Lâm thời gian h ậ p huấn luyện ra trong nháy mắt áp lực giảm nhiều. Được cứu rồi, chúng ta cứu viện cuối cùng đã tới. Thật tốt quá, cũng không biết là vị đại nhân kia, đương nhiên là hẻm mỡ lỏ kẹ long trúc tính đại sư giải hạn tiên sinh. Không thấy được trên bầu trời con kia cường đại long trúc tính bộ kẹ mẩn đúng không? Ta nhìn khẳng định là hắn chuẩn bị lại một cái vương bài. Giải hạn tiên sinh, không đúng sao? Ngoại trừ trên bầu trời cự long bên ngoài, cái khác bộ kẹ mẩn thấy thế nào đều không giống như là sở t r ư ở n g long trúc tính hắn bồi dưỡng bộ kẹ mẩn. mà lại bọn họ dùng rất hiển nhiên là thích hợp nhất thủy t h u ộ c tính bổ kệ mẩn chiến đấu ngày mưa chiến thuật có phải hay không là hồn gì n ẹ xả đại nhân bởi vì mưa to nguyên nhân hơn nữa bọn họ khoảng cách s ủ hữu gỗ bên này còn có nhất đoạn khoảng cách cho nên bọn họ căn bản thấy không rõ s ủ hữu gỗ tướng mạo chỉ có điều dù cho thấy rõ đoán chừng cũng không biết hắn s ủ h u gỗ mặc dù tại trong liên minh có nhất định danh vọng nhưng bởi vì thực lực nguyên nhân thanh danh của hắn phần lớn vẫn là lưu truyền tại thực lực tương đối cao huấn luyện ra vòng tròn bên trong mà lại đi tới gã là thời gian còn không i ả i người quen biết cũng không nhiều. cho nên lúc này người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ o l i n a bọn họ bên ngoài, căn bản cũng không có người nhận ra hắn. Chỉ có điều cái này cũng không ảnh hưởng Suhugo ảnh hưởng chiến đấu. Ngắn g ủ i mấy hơi thở, chiến đấu đã triệt để tiến vào hắn trong không chế. Mà trước đó phát huy trọng yếu tác dụng liên minh các nhân viên, giờ phút này bắt đầu chậm rãi lui khỏi vị trí h à n g hai. Không phải bọn hắn không muốn ra tay giúp đỡ, mà là chiến đấu từng bước cấm lên, bọn họ mạo muội xuất thủ khả năng giúp không được gì đồng thời còn có thể kéo lui lại. Suhugo bọn họ tiết tấu chiến đấu cũng không phải là tốt như vậy cùng. Thực lực không đủ bọn họ đành phải ở một bên bụng trộm tổn thương. p á rối đồng thời nếm thử khống chế đối thủ, mau mau né tránh, đem vị trí nhường lại, nước dùng thủy t h u ộ c tính kỹ năng, hợp lực đưa chúng nó ngăn chặn, hỗ trợ sáng tạo cơ hội. Liên minh viên t r ư ớ c nhìn thấy viện binh như thế ra sức, lập tức phối hợp đem vị trí nhường lại. Có người tại phía trước nhất hỗ trợ khiên tổ thương, bọn họ đương nhiên sẽ không không nguyện ý, đặc biệt là gặng tạ mà sạn đạ cổ đạ bên này, sơn ọ lạt cuối cùng vẫn là một cái bộ kẹm ẩ n chống đỡ toàn bộ. Hơn nữa nhìn lên còn 10 phần thích như một ngọn, hiển nhiên đối với những người này tức thời hành vi, đại sơn ọ lạt cảm thấy vừa lòng phi thường. Hắn hét lớn một tiếng. Trên người lực lượng tiểu xe lửa ooo vang lên đối mặt hình thể so với mình còn muốn khổng lồ đối thủ, sơ nọ lạt trước đó còn không có làm sao gặp được. Vì đền bù trên thể hình c h i n h lệnh, hắn quyết định trước tiên xông một đợt thăm dò đối thủ một cái lực lượng. Dường t ạ mà s ả n đ ạ cô đại hình thể cũng không cần nói, sơ nọ lạt mặc dù so bước lên hắn, nhưng cũng thuộc về hình thể khổng lồ bộ kẹm mần một trong, mà lại bởi vì s ủ ữ u g ỗ tinh thông chăn heo kỹ thuật, có sử d ụ c cái này vết xe đổ, hơn nữa sơ nọ l t một số kỳ ngộ cùng thiên phú, thân thể của nó muốn so phổ thông đồng loại còn muốn khổng lồ rất nhiều. Bởi vậy, cái này một lớn một nhỏ chạm vào nhau thanh thế cực kỳ to lớn. mặc dù không có va chạm ra cái gì tia điện ember nhưng bất hạnh đại địa lại trở thành vô tội người bị hại sờ nọ lạt chạy mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái rõ ràng dấu chân đồng thời theo bọn nó va chạm vị trí bắt đầu sàn đ ạ cổ đ ạ sau lưng mặt đất đã biến thành một mảnh hỗn độn mà lại nguyên bản dựng đứng ở đây bên trên rằng ta mà sàn đ ạ cổ đ ạ giờ phút này đã bị đụng ngã trên mặt đất hết cách rồi ai k ê u hắn liền một cái chỗ đứng trọng yếu là về mặt sức mạnh rằng ta mà sàn đ ạ cổ đa giống như cũng không có s ợ nọ lạt trong tưởng tượng mạnh như vậy bởi vậy dù cho hắn có một bộ con l ậ t đ ậ t chiến thuật nhưng ở sai lầm đoán chừng s ợ nọ lạt lực lượng tình huống dưới hắn vẫn là chúng chiêu đến mức công kích sở nọ lạt bở rủ tổ sở biển đánh vào bên cạnh mặt đất cũng tạo thành bây giờ cái bộ dáng này sau khi ngã xuống đất hắn kỳ lạ thân thể cấu tạo cùng với khổng lồ hình thể t h a i hại lập tức liền hiện lộ ra giờ này khắc này xa xoan úc cự mãng vậy mà mất đi s ợ nọ lạt vị trí hắn bị thân thể của mình cản trở ánh mắt trong lúc nhất thời hắn thậm chí nghĩ phản kích cũng không tìm tới chính xác mục tiêu vì để tránh cho bị s ợ nọ l t đè xuống đất m a sát sán đ ạ cổ đã linh cơ k h động gào thét một tiếng sau đó hướng về phía dưới thân thể phương mặt đất dùng một cái sả bấm đến cát lún, đó chính là hắn địa bàn. Trên thực tế nếu như không có ngoài ý muốn, nó ý nghĩ là không có vấn đề. Nhưng sạn đa cổ đã lại quên một điểm, đó chính là lúc này trên trời ngay tại rơi xuống mưa lớn mưa to. Cho nên hắn muốn triệu hồi ra cát lún, đồng thời không có nguyên lai đơn giản như vậy, mà lại hắn cần đối mặt cũng không chỉ sợ nọ lạt một cái. Ngoại trừ s ủ hữu gỗ tổ lì tổ é bên ngoài, tổ lì nà mang tới vấn luyện ra cũng không phải làm xem trò vui. Cơ hội tốt, mọi người nhanh lên. Hàng thứ nhất t tở t ù n sệ, hàng thứ hai hỉ rỗ t ủ m Chương 891 t r n g Tạ Mạt sạn đa cổ đã bị loại. t r ư n g 891, Dương Tạ Mạt San đã cổ đã bị loại. Nguyên lai tưởng rằng là tuyệt hảo phản kích thủ đoạn, nhưng ở bộ lì tổ ẹt mưa lớn mưa to dưới lại mất đi vốn có tác dụng. Dù cho vẫn là phát huy ra, nhưng cắt sỏi lại trở thành làm nó chán ghét vũng buồn. Loại tình huống này, Dương Tạ Mạt San đã cổ đang ngược lại là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bây giờ hắn so trước đó càng khó có thể hơn đứng thẳng lên. Ngay từ đầu là ý định thông qua cắt lún chìm vào trong đất, sau đó thông qua bản thân cùng cắt lún lực lượng tùy tiện liền có thể đứng thẳng, thuận tiện còn có thể lợi dụng dưới mặt đất hoàn cảnh đối với s ợ nọ lạt tiến hành phản kích đến lúc đó nếu như s ợ nọ lạt không có tốt thoát k h ố thủ đoạn. Cái kia có lẽ hắn hoàn toàn có thể thông qua cất lún đến chậm rãi mà chết s ờ n ọ l ặ Chỉ có điều rất đáng tiếc, bởi vì đỉnh đầu mưa to, nó những thứ này ý định hết thể đều thất bại. Nước bùn tại hắn vặn bẹo thân thể lướt qua. Hắn đang muốn tiếp tục dãi dùa, s ờ n ọ l ạ đột nhiên một cái lên n g ẩ n Sau đó g i n g tạ mạt sạn đ ạ cổ đại liền nghe đến s ủ ủ g ỗ thanh âm. Bố đi s lem, hắn lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một đống từ trên trời giáng xuống t h ị t m ỡ không biết lúc nào đi tới trước mặt của nó. Liên tiếp đả kích đồng thời không để cho g n g tạ m ạ sạn đ ạ cổ đ ạ muốn lùi bước, mất khống chế năng lượng đã sớm ảnh hưởng đến lý trí của nó. lúc này hắn trong đầu tràn đầy một ngụm n u ố t sơn ọ l ạ t mà dạng tạ mãn sạn đã c ô đã cũng chính là làm như vậy, dứt bỏ kỹ năng cùng thuộc tính, với tư cách một đầu cự mãn g sạn đã c ô đã, giáp cung xa phệ hắn đồng dạng phi thường am hiểu. mặc dù s ợ n ọ là hình thể không nhỏ, nhưng sạn đã c ô đã đã mặc kệ nhiều như vậy. mặc dù bởi vì kỳ lạ cơ thể cấu tạo khiến cho thời khắc này hắn cực độ không tiện, nhưng nó vẫn là tận lực đem thân thể vào mèo. sau đó cực điểm mở ra miệng rắn chủ động hướng n ệ xuống tới s ợ n ọ lạt nuốt đi. làm như vậy hắn là cần bước lên nguy hiểm rất lớn. dù sao thời khắc này s ợ n ọ lạt cùng hắn trước kia gặp qua con n g ồ i không giống. Hắn không có mất đi năng lực chiến đấu, đồng thời cũng không có bị hắn khống chế. Cho nên dù cho sạn đ ạ cổ đ ạ thật sự thành công đem s ở nọ l ặ t ư ớ t nhưng muốn dùng biện pháp như vậy giải quyết sờ nọ lạt, hiện nhiên là có chút ý nghĩ hao huyền. Chẳng qua là lúc này sạn đ ạ cổ đ ạ đã không có hoặc ít hoặc nhiều lý trí có thể nói. Nói đến dùng s ở nọ lạt cũng sẽ không chịu vua, mà lại không có năng lực phi hành s ở nọ l ặ t lúc này cũng không có quá nhiều lựa chọn. Giờ phút này liền xem như p ổ lì tổ e t cũng không có cách nào giúp nó, cũng chỉ có tại thủ ủ gỗ bên cạnh sử dụng. Chỉ cần hắn xuất thủ, sờ nọ lạt vài phút liền có thể thoát hiểm. nhưng luôn luôn vẹn sử dụng kinh địch tự xưng hắn lúc này lại thế nào khả năng nói ra rất trọng yếu là s ơ nọ là cho là mình còn có thể đi lúc này bố đ ỷ sở lem kỹ năng đã cơ bản thành hình sở nọ là thế là yên lòng đem tâm tư bỏ vào kế tiếp kỹ năng trên thân dừng t ạ mặt sạn đ ạ cổ đạn nếu làm ra muốn thôn vệ lựa chọn của nó vậy cái này đầu xấu xi si đại xà nhất định phải trả giá đắt hắn nói v vẫn lý dùng h n m ở ả m lực lượng lại lần nữa điều động s ơ nọ là tổn trữ kỹ năng tay bông nhiên tráng tiện một vòng lúc này hắn đã có thể hoàn toàn nhìn thanh xa x o ắ n ố c mãng mũi heo k h ả n g cách càng ngày càng gần, sờ nọ lạt cũng bắt đầu người được sạn đạ cổ đ ả miệng bên trong mùi hôi thối. Một giây, hai giây, bành. h ẻ m m ờ a m bị cố ý đánh vào sạn đạ cổ đạ muối heo bên trên. Nơi xa, dù cho cách màn nước, nhưng s ủ i gỗ bọn người vẫn là rõ ràng thấy được sạn đạ cổ đ ã bị đánh lõm đi xuống cái muối. Trong n g a y mắt, một trận cực kỳ bi thảm kêu thảm s ô n g phá màn mưa truyền đến ở đây trong t h a i của mọi người. Không cần nghĩ cũng biết, cái này nhất định là sạn đạ cổ đạ phát ra kêu thảm. Lúc này coi như nguyên bản không có chú ý bên này người đều hướng nó nhìn sang. Dù cho không có tận mắt thấy hắn bị đánh quá trình, nhưng tiếng hét thảm này nghe một chút đều cảm thấy đau nhức. Bị h ẻ m mở ảm trước tiên n ệ n cho sạn đạ cổ đ ã tâm tính trong nháy mắt sập, cái mũi có thể nói là thân thể nó yếu đốt nhất bộ vị một trong. Sớn nọ lật lần này có thể nói là chân thực hiệu quả nổi bật nhược điểm đả kích. Tạ sạn đạ cổ đã bị trúng đích sau một khắc, bị đụng ngã phía sau cũng đã bắt đầu dừng lại vận hành quay chung quanh tại sạn đạ cổ đ ã bên người cắt đá. Bởi vì lâm vào kịch liệt đau nhức cùng nguy cơ, bọn họ bản năng lại bắt đầu v à o chuyển, mà lại tốc độ nguyên lai càng nhanh. h á n phụ cận nước mưa còn không có cơ hội rơi xuống đất, liền bị lôi c u n q u ố n vào. sau đó tại các đá ạtility bên trong bị triệt để đánh tan trở thành xương mù hình chỉ có điều mở ra siêu dũng hình thức sờ nọ lạt đồng thời không có bị biến hóa như thế hủ đến hắn tốc độ cực nhanh đổi một vị trí sau đó hướng phía sàn đạ cổ đạ tức là họng súng cũng là nhược điểm cái muối hung hăng đánh qua trên đất sàn đạ cổ đạ không ngừng mà d ã y rủa kịch liệt đau nhức để nó vốn cũng không có bao nhiêu lý trí hoàn toàn biến mất dường t ạ m à s ả n đạ cổ đạ liều mạng vặn vẹo thân thể của mình hy vọng có thể thoát khỏi sờ nọ lạt áp chế đồng thời hắn lại lần nữa vận chuyển lên quay c h u n g quanh ở bên người dùng để dò dò tẹt đầu cắt đá bắt đầu đi lên di chuyển xem ra là chuẩn bị dùng thủ đoạn này đem sơn ọ lật b ớ c lui, hoặc là trực tiếp để đưa nó cuốn vào cái này cắt đá cự luân bên trong. Nếu như là thường ngày, sơn ọ lật bị cái này cắt đá cự luân đụng nói, coi như không có quá lớn nguy hiểm, nhưng ít ra cũng phải lột một tầng da. Nhưng cũng tiếc chính là, lúc này cũng không phải là thường ngày. t o Li t o ẩ g i lễ đặc tính có lẽ đồng thời không có cho sơn ọ lật mang đến quá nhiều lực lượng tăng cường. Nhưng nó đối với rằng t ạ mà sạn đã cổ đã suy yếu cùng hạn chế lại là hết sức rõ ràng. Cũng t ỉ như trước đó v ũ n g bùn n i n g c cũng chẳng hạn như thời khắc này tăng thêm nước cắt đá cự luân. mặc dù Cự Luân đã tận lực h i ể n trách xuất thủy phân, nhưng như thế trong hoàn cảnh, lại thế nào khả năng hoàn toàn một chút nước cũng không dính. Nếu như hắn thật sự có thể làm được tình trạng này, Su Ugo bây giờ liền phải đổi xì dục lên chiến đấu. Tình hình như thế, đưa đến sẵn đ ạ cổ đ ạ cũng không thể đem cái này cắt đá Cự Luân vận chuyển tới cực hạn. Thời khắc này uy lực cũng s ắ c thực phi thường kinh người, chỉ có điều đây đều là đối với phổ thông bộ kẹm mần mà nói. Mà Su Ugo sở nọ là hiển nhiên không là bình thường bộ kẹm m n Siêu dung hắn lần này một bước đều không lùi, mắt n h ỏ nhòe lại, nhanh chóng hướng hai tay a thở ra một hơi. sau đó trí mạng hàn ý tập trung tại nơi l ò n g bàn tay của nó chờ làm xong tất cả những thứ này về sau sở nọ lạt đ ỗ n g nhiên đưa tay chủ động đưa về phía cắt đá cự luân bên trong kích kết long một tràng tiếng vang chói tai sau đó sạn đ ạ cổ đ ã ký thác hy vọng cuối cùng cắt đá cự luân bị sở nọ lạt hai tay trực tiếp theo ngừng chỉ thấy hắn lộ ra một mặt cười ngây ngô sau đó đem tràn đầy máu tươi lại không biết rõ là tản ra nhiệt khí vẫn là hàn khí bàn tay theo bị triệt để đông lạnh trong cắt đá rút ra sở nọ lạt đoạn ngừng cắt đá cự luân hành vi đối với sạn đ ạ cổ đ ạ m mà nói không thể nghi ngờ lại là tầng tầng lớn đả kích trên thực tế lúc này nó dây rùa cũng đã bắt đầu biến yếu. hiển nhiên rằng Tạ Mạt Sạn Đạ Cổ Đạ đã, đã không có hoặc ít hoặc nhiều khí lực. lúc này khoảng cách hắn triệt để mất đi năng lực chiến đấu cũng liền kém một lần cuối cùng. sơ n ộ lạt rất tình nguyện trợ giúp hắn thoát ly khổ h ạ i cho nên tại r ú t v ề bước lên máu bàn tay về sau, hắn lại lần nữa vung lên nằm đấm. lần này rằng Tạ Mạt Sạn Đạ Cổ Đạ rốt cục không cần đang thưởng thức thống khổ thư vị, trực tiếp tiến vào trong hôn mê đồng thời, bởi vì đã chiến bại, trên người nó mất khống chế năng lượng cũng rốt cục khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. n g Tạ m ạ Sạn Đạ Cổ đ ã uy hiếp tại thời khắc này giải trừ hoàn toàn. chương 892 theo nhau mà đến. trường 892 theo nhau mà đến sơ nọ là cái cuối cùng hẻm mở ảm giúp rằng tạ mặt sạn đ ạ cổ đả giải quyết thống khổ mất khống chế năng lượng không có vật dẫn tại rằng tạ mặt sạn đ ạ cổ đả mất đi ý thức phía sau liền khôi phục ổn định rất nhanh sạn đ ạ cổ đả liền theo đi ạ mặt hình thái bên trong đẩy lên phổ thông hình thái bên này chiến đấu nhanh chóng kết thúc mặt khác hai bên tiến triển cũng không tệ mặc dù tình cảnh của bọn nó muốn so rằng tạ mặt sạn đ ạ cổ đả tốt một chút chỉ có điều nguyên nhân chủ yếu vẫn là cổ lì tổ e bọn họ tận tâm chậm lại công phả tốc độ Dùng hai cái này hợp cách mục tiêu đến thí nghiệm chính mình kỹ năng cùng chiến thuật đặc biệt là bộ lì t ổ t cùng lũ sơ d â y bọn họ rất rõ ràng không có tận lực. Cái trước tại phối hợp đ ế m thử đối với giờ dị dư lệ không chế cùng với giờ dị dư lệ hoàn cảnh tại chân thực chiến đấu vẫn là không có thể đ ế m thử cái khác ứng dụng. Hòa thuộc tính đối thủ hiển nhiên giỏi nhất nhìn ra hiệu quả. Chỉ có điều điều kiện tiên quyết là bọn họ cần không chế một chút chuyển vận. Bởi vậy, bọn họ mới có thể tại như thế tình huống dưới, vẫn như cũ có thể cùng bộ lì tổn bọn họ địa vị năng nhau. Chẳng qua là khi nhìn đến s ờ nọ lạt gọn gàng kết thúc chiến đấu phía sau. bọn họ cũng không muốn kéo quá lâu, bởi vì lúc này tại phụ cận điều tra gần gạ cũng đã trở về. căn cứ quan sát của nó, phụ cận cùng cái này ba con g ằ n g tạ mặt tình huống đồng dạng không kiểm soát hoang dại bộ kẹm mẩn cũng không ít. ở chỗ này chỉ cần là hắn có thể nhìn thấy bộ kẹm mẩn gen đều sáng lên hoặc hồng sắc hoặc t ử sắc quan mang. mà tại những ánh sáng này bên trong đều ẩn giấu đi mất khống chế đ i ạ m mặt bộ kẹm mẩn. bên này chiến đấu đã bắt đầu gây nên chú ý của bọn nó. vừa rồi nếu như không phải là gần gạ xuất thủ, bọn họ trước mắt tuyệt không chỉ bây giờ cái này b à con đối thủ. bởi vậy, không nghĩ đối mặt để ảm ạ n t bộ kẹm mẩn mới đánh. ô l ý t et bọn họ cũng là thời điểm giải quyết đối thủ trước mắt. Để các ngươi người lui về sau nữa một số. Suugo đột nhiên đối với bên cạnh Olena nói, nghiêm túc quan sát trên trận tình huống, đồng thời yên lặng đối với Suugo thực lực làm ước định Ôlìna sừng sốt một chút. Chỉ có điều nàng không hỏi vì cái gì. Tốt. Thông ố t t chi tất cả mọi người từ bỏ trên tay toàn bộ hành động, lập tức lui về sau. Trong chiến trường, Ôlìna thanh âm thông qua thời gian chiến tranh máy truyền tin truyền đến mỗi một vị liên minh viên trước trong hai. Cái này, đội trưởng, chúng ta. Bộ phận đội viên có chút không hiểu mệnh lệnh này, trên thực tế không chỉ dừng bọn họ biểu thị không hiểu, liền liên đội trưởng bản thân cũng không biết rõ ràng mệnh lệnh này mục đích đến cùng là cái gì. Bởi vì trong mắt bọn họ, trước mắt sủi ủ n g h một nhóm biểu hiện ra thực lực đã là toàn bộ của bọn họ. Nếu như phối hợp bọn họ cùng một chỗ, một hồi sẽ qua bọn họ có lòng tin kết thúc chiến đấu. Bất quá đối với cấp trên mệnh lệnh, hắn cũng không có cách nào kháng cự. Tốt, đừng nói nữa, thi hành mệnh lệnh đi. Nói xong, hắn liền dẫn đầu chỉ huy bộ kẹm l u i ra khỏi chiến trường. Dưới tay thấy thế, khẽ cắn môi sau đó cùng cũng bắt đầu lui lại, chỉ có điều trước lúc rời đi. cũng là hung hăng đối với sẹn tịt sợ cột cùng với quả lọ sản đã đến một đợt công kích. tuy nói bọn họ công kích kỳ thật đồng thời không có tác dụng quá lớn, nhưng cũng coi là một loại tâm ý. s u hủ g o nhận t ì n h đồng thời để bộ lì tổ s ẹ bọn họ cho thêm một số chiếu cố, khiến cái này người toàn bộ an toàn rút lui. rất nhanh, ngoại trừ s u hủ g ỗ bên này b ổ kẹmẩn bên ngoài, cái khác huấn luyện r a toàn bộ đều đã rút lui. bộ lì tổ ẹ bọn họ cũng rốt cục có thể liên l ò n g buông tay buông chân, liên t ạ i bọn hắn lui ra khỏi chiến trường trong máy mắt, đột nhiên cảm giác trên trời mưa to giống như lạnh hai phần, mà lại đột nhiên một bầu không khí tăng tốc từ trong đó truyền ra. bọn họ còn không biết muốn phát sinh cái gì đột nhiên chỉ nghe thấy sủi ủ g g thanh âm, bộ lì toét, ngàn làn sóng hì rộp ùn, lusaj, thần đỡ, ai sơn l ạ ệ talen, bợ lật sạt, d ma gì nà, sơ p h cờ đỉnh ạ gì ạ, g i g i gôn, phụ gì cần, trong n g y mắt, một đạo màn mưa giống như là đem bên trong chiến trường bên ngoài chia cắt thành hai cái thế giới khác nhau, ngắn ngủi mấy chục giây bên trong chiến trường, mưa to như châm, vô số hì rộp ùn họng pháo theo bộ lì toét sau lưng xuất hiện, một giây đồng hồ tích xúc năng lượng thời gian, sau đó nho a nhau hướng rằng tạ mặt sẹn ti sợ cột cùng rằng tạ m ạ t quả lọ sạt phát s ạ ngay tại lúc đó, trên trời vạn quân sầm chớp mang theo vang vọng chân trời giận hổt đột nhiên đánh xuống. Chân trời hủ gì cần tại cự long chỉ huy g i ớ i cũng đi theo vào sân. Những nơi đi qua một mảnh hỗn độn chỉ để lại một mảnh bị nước mưa ư ớ t nhẹ p tầm n h a n thạch. Hơn nữa còn có bờ lầy sạt cùng với sở bạ cơ l ì n hạ gì h ở phía sau đối mặt loại trình độ này công kích, dương tạ m ạ t xe s n t i c h sợ cột cùng rằng tạ m ạ t quả lọ sản dù cho lại thế nào vô năng của nộ cũng đã không thể cứu vãn. Lúc này, hỏa diễm chỉ cần vừa rời đi bọn chúng bên ngoài thân lập tức liền sẽ bị nước mưa dập tắt. b ú t bộ gì, n h a n thạch thậm chí là chấn động. tại bố lỷ tổ e n phát động trước này chiến xa trước mặt hết t h y đều chỉ là g à đất chó sảnh. khi chúng nó vô kế khả thi thời điểm, duy nhất có thể làm, liền là hướng về phía thiên không phát ra bất đắc gì giờ giờ. đi ám ặ t cho chúng nó mang đến thân thể khổng lồ, lực lượng cường đại còn có giống như không dùng hết lực lượng, nhưng ở giờ phút này, đi ám ặ t mang tới hết t h y ưu điểm đều che giấu không được giờ phút này trở thành cái bia hiện thực. kết quả đã không cần tự thuật. mặc dù màn mưa hũ gì cần đem tuyệt đại bộ phận huyết tinh tàn b ả o hình tượng đánh mã. nhưng lại cũng không ảnh hưởng. o l i n ạ các nàng xem đến sẹn t ị t sờ cột cùng quạ lọ s ả n ngã xuống hình tượng. Chính đang các nàng muốn buông l ò n g một hơi thời điểm, trên bầu trời đột nhiên một đạo t à gió theo chiến trường bên kia hướng các nàng pha tới. Do xoay sở không kịp, rất nhiều thực lực trên lệch một số b ổ kẹm ầ n cùng huấn luyện ra trực tiếp bị thổi làm cái thất linh bất lạc. Cẩn thận. Thật vất vả trong gió ổn định, liên minh viên trước đội trưởng trước tiên hướng s ủ u u ổ g ba người nhắc nhở. Bất quá khi hắn lại nhìn đi qua thời điểm, trong dự liệu hỗn loạn hình tượng đồng thời chưa từng xuất hiện. Thổi tới trên mặt c u n phong vẫn là đồng dạng tại g o h é t chỉ bất quá đám bọn hắn bên này lại giống như là bị xuống định gió chú đồng dạng nguyên một đám không núc ních tí nào dù cho trước đó không có phòng bị bị cuồng phong thổi ngã lan ra ngoài đến mấy mét xa thành viên lúc này cũng đã từ dưới đất bò dậy giống người không việc gì đồng dạng về tới đội ngũ bên trong rõ ràng cảm giác gió vất c ò n nhưng như thế mãnh liệt gió lại giống như là cố ý tránh ra bọn họ đồng dạng ngoại trừ ngay từ đầu thời điểm liền không còn đối bọn hắn tạo thành một chút tổn thương chính đáng bọn họ không nghĩ ra đến cùng là thế nào một sự việc thời điểm đi theo s hữu gỗ bên người sử dụng đột nhiên chính mình bay lên sau đó đưa tay hướng phía phía trên tầng mây một c h ả o hất lên. bọn họ lúc này mới chú ý tới, không biết lúc nào một cái toàn thân đen nhánh hình thể to lớn r ằ n g tạ mặt c ộ t v i ệ c nhỉ tật đi tới phụ cận, rất rõ ràng vừa rồi cuồng phong liền là hắn gây nên, còn là ai đem bọn hắn bảo vệ đến? Lúc này dù cho s ụ hữu g ộ không nói bọn họ cũng đã nhìn ra, ngoại trừ ố li na bên ngoài, những người còn lại đều nhanh đem quai hàm đều rơi xuống tới. ngay từ đầu bọn họ tất cả mọi người cho rằng x d rút chẳng qua là một cái bị làm s ù n g vật dạng bộ kẻ m ẩ n bằng không thì s ụ h g ộ làm sao lại đơn độc đưa nó giữ ở bên người? Nhưng lúc này bọn họ mới biết được, nguyên lai like cái này về ngoài khấm đốc. nhìn qua rất dễ bắt n ạ t sử d ụ c nguyên lai cũng là một cái đại b ố t phát hiện này để bọn hắn lập tức nói không ra lời l i ê n tại bọn hắn h o á c mồm kinh ngạc thời điểm cái này r ư n g Tạ Mạt còn việc nhỉ tát v a n h một tiếng bị sử d ụ c vung ra trên mặt đất chương 893, m ấ t khống chế k h u ế c tán chương 893, m ấ t khống chế k h u ế c tán ẩm Dương Tạ Mạt còn việc nhỉ tát bị sử d ụ c một tay theo mây đen sau đó bắt đi ra sau đó đ ô n g chốc bị lắc tại trên mặt đất sơ tố nhỉ hiểu đ nét đất đai nguyên lai cũng sẽ không quá cứng nhưng đi qua p h lì tổn một nhóm phong vũ lôi điện tuyết tẩy lễ về sau đại đa số vị trí chỉ còn lại có bị đánh ở mức loá để l o ạ tầng nham thạch nguyên bản hắn sát h é p thân thể hơn nữa có lông vũ với tư cách giảm sóc, phổ thông sờ lem tổn thương đối với nó mà nói bất quá là nhiều nước. Nhưng s sì ị dục hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn, đặc biệt là tại vừa rồi cái kia một đạo t à phong chi phía sau, mặc kệ hắn là có ý hoặc là không muốn, d ì dục cũng không phải đánh không hoàn thủ thật tốt bộ kẻ m ẩ n Bây giờ lôi kéo một cái bất quá là món ăn khai vị, quan chiến những cái kia vấn luyện ra còn không có theo kinh ngạc theo khôi phục lại đột nhiên, trên không lại lần nữa xuất hiện biến hóa. lượng lớn siêu năng lực tại ẩ ỉ s dục đưa tay ở giữa ở giữa không trung tập trung thành hình một cái tử sắc nửa người vịt cự linh chống rông xuất hiện chỉ thấy hắn mở ra miệng rộng năng lượng kinh khủng toàn bộ hội tụ ở trung tâm một chút trên đất c ậ t vịt n h tất cảm nhận được cực độ bất an một cỗ uy hiếp chí mạng ngay tại điên cuồng cọ rửa nó toàn bộ cảm nhận khí quan lúc này c ậ t vịt n h tất bắt đầu liều mạng rảy rủa theo nó b ị s sì dục nắm lấy một khắc kia trở đi hắn liền đã b ị s sì dục hoàn toàn không chế được cũng chính là như thế cọt vịt n h tất thời khắc này rảy r a đều nhất định là p h i công nửa người vịt cự linh còn tại áp xúc năng lượng Hán bên miệng năng lượng đã bắt đầu dẫn tới xung quanh không gian có chút rung động, rất thật là đáng sợ. Không biết là ai vô ý thức nói. Tại yên tĩnh bên ngoài sân, câu này không tính lớn vô ý thức lời nói để rất nhiều người lấy lại tinh thần. Vị đại nhân này đến cùng là ai? Vì cái gì trước đó chúng ta chưa từng có nghe nói qua? Đúng a? Chúng ta gạ l ạ liên minh lúc nào lại xuất hiện một cường giả như vậy? Hơn nữa t h o ậ t nhìn còn còn trẻ như vậy, tất cả cất miệng. Đến rồi. Chính như người cuối cùng nói tới, chỉ dục công kích một tới, tại uy hiếp chí m ặ dưới, trên đất cột v i ệ c nhi tật d r đến càng thêm dùng sức. lúc này cũng quả thật làm cho hắn tranh thủ đến một chút hoạt động không gian. Quật Việm Nhỉ t ậ t giống như là thấy được hy vọng. Hắn còn tại cố gắng, bất thường phát ra vừa kinh vừa sợ kêu to. Chỉ có điều lúc này đã có chút quá muộn. g i ữ a không trung sử dụng công kích đã đến gần, thuần túy năng lượng bị áp s ú c đến cực hạn. Sau đó theo nửa người vị cự linh miệng bên trong phun ra, ong ong ong. Tiếng vang ầm ầm còn chưa tới, d ư n g Tạ Mạt Quật v i ệ c Nhỉ t ậ t đã bị năng lượng c ổ sáng cho hoàn toàn che mất. Kết quả của nó đã đến tại đây tất cả mọi người có thể đoán được. Chỉ có điều dù cho chiến đấu đến nơi đây kết thúc, nhưng ở trận cái khác huấn luyện r a cũng không dám làm quá nhiều động tác. Chủ yếu làm sử dụng cái này liên tiếp động tác quá đột ngột cũng quá hung tàn, liên tiếp chấn kinh để bọn hắn đối với cái này bề ngoài ngu ngơ con vịt có chút sợ hãi, mà luôn luôn không chút nói ra Sơn Ý Á nhìn thấy nguy cơ lại lần nữa bị Suu U Gộ giải trừ phía sau triệt để b ô n g lòng xuống. Cuối cùng kết thúc. Không, còn không có. s u h U g o vừa nói, Sơn Ý Á bao quát ở Lina đều nhìn ngay lập tức hướng về phía hắn. s u h U g o tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Còn có mất k h ố n g chế bộ k ẻ mẩn. Sơn Ý Á nói ra không nên theo trong miệng nàng đi ra vấn đề, với tư cách một t ê n đìa mặt nhà nghiên cứu. Loại tình huống này nàng lẽ ra muốn rất rõ ràng, chỉ cần dẫn đến đì ạm ặ t căn nguyên không có giải quyết, cái kia mất khống chế đì ạm ặ t vấn đề liền vĩnh viễn sẽ không đạt được giải quyết. Cho nên tại câu nói này ra miệng về sau, nàng lập tức liền kịp phản ứng, mà lại một cái liền tóm lấy trọng điểm. Phạm Vi Quy Tán. Đúng vậy, gần gạ đ ã đến với tư cách nhìn qua, bây giờ chịu ảnh hưởng đã không chỉ là sợ t o n y h ị u n e t s đứt tì bẹp cùng với dần smi giờ cái này và cái khu vực. Su Hugo gật đầu một cái, sau đó một mặt nghiêm túc nói, nói xong hắn đem ánh mắt nhìn về phía lại lần nữa trầm mặc o l i n a o l i n a tiểu thư, lúc này mời ngươi nói thật. đến cùng phải hay không nghệ n g v ợ lạn xảy ra vấn đề. s u h u g o ánh mắt trở nên sắc bén, hắn trực tiếp hướng o l i n a nói ra chất vấn. Sơn y a ánh mắt cũng biến thành bất tiện. h Lúc này các ngươi còn muốn giấu diếm cái gì? Lẽ nào thật sự muốn chờ sự tình đến tình trạng không thể vãn hồi các ngươi mới bằng lòng đối mặt hiện thực đúng không? Vấn đề không tại n h ệ n g và lạn. Mặc dù bị s u h u g o cùng Sơn y a l â n viên chất vấn, nhưng o l i n a cũng không có dối tung lên. Chẳng qua là không biết nàng nói tới đến cùng là có mấy phần thật giả. Rất rõ ràng, mặc kệ là s ủ u g hoặc là Sơn y a cũng không tin nàng lý do thoái thác. o l i n a cũng biết một điều này. vì gia tăng sức thuyết phục, nàng không thể không lên tiếng lần nữa giải thích. Trên thực tế nếu như vấn đề thật sự xuất hiện tại nợ k lỡ lạn như vậy đứng mũi chịu sáo tất nhiên là hẻm mở lọ k ẻ nhưng rất hiển nhiên trước mắt hẻm mở lọ k ẻ còn một mảnh nhã nhặn nợ k l lạn tình huống cũng mười phần bình thường. Lần này vấn đề chẳng qua là một lần trùng hợp ngoài ý muốn, mà lại mặc dù thời gian không dài nhưng chúng ta tại hồn d ị bên kia sơ bộ trong điều tra cũng phát hiện cũng không phải là nợ k l lạn cung cấp tỷ ạ m t năng lượng có vấn đề, chân chính vấn đề đến từ địa phương khác. Chúng ta còn chưa kịp tìm ra chân chính vấn đề, sau đó hiểu ạ lệ liền xuất hiện tình huống căn cứ tư liệu biểu hiện. một đoạn thời gian trước, có một viên ma x ỉ n sở ta rơi vào đợt tí bèo phụ cận, chúng ta phỏng đoán, vấn đề rất có thể là khối này và ma ỉ n sở ta đưa tới. nghe xong, Olyna sau khi giải thích, Sủu Cổ cùng Sơn n A đều đình chỉ chất vấn. hai người đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn nàng, nhưng Olyna lúc này cho ra giải thích có lý có cứ, mà lại căn cứ Sơn n A biết, gần nhất xác thực có một viên ma x ỉ n sở ta ở phụ cận đây rơi xuống. Chẳng qua là trước đó nàng hoàn toàn không có đem hai chuyện này liên hợp cùng một chỗ đương nhiên, bây giờ cũng không thể xác định mà xịn s ò ta là kẻ cầm đầu, mà lại cái này cũng cũng không thể chứng minh. Lần này nguy cơ sự kiện cùng nghệ nở k t ợ lạn liền hoàn toàn không có quan hệ. Những thứ này l u i về phía sau lại nói, tình huống bây giờ vô cùng phiền phức, theo nói trước mắt phần lớn mất khống chế để ạ mặt bộ kẹm ẩ n còn tại bộ kẹm mẩn gen bên trong. Nhưng bởi vì bên này chiến đấu, những cái kia bộ kẹm mẩn đã có đi ra xào h u y t x u thế. Nếu như lại đến mấy lần, dù cho ta cùng nhóm bộ k ệ m mẩn có thể ứng phó tới, đoán chừng u ạ dã cũng muốn đổi một bộ dáng. đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng hoặc chỉ so với xấu nhất tình huống muốn tốt một số. Bây giờ nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Su Hugo lập tức mở miệng nói ra. Tiếp viện dự tính còn muốn hơn một giờ thời gian, i ả i hạn đại nhân tạm thời không tiện xuất động, lệ ổ n g đại nhân đã tại dẫn đội đến đây. Chúng ta chia ra hành động đi, hết sức đừng cho những cái kia mất k h ố n g chế đi ạ mạt tổ kẹm ẩ n theo tổ kẹm ẩ n gen bên trong đi ra. t lý n a cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng tranh thủ thời gian trả lời lại đối với nàng đề nghị. Su Hugo cùng s n n đều không có vấn đề, thế là ba người lại bắt đầu bắt đầu chuyển động. bên này bởi vì với tư cách mất khống chế sự kiện trung tâm mà lại bị kích hoạt bộ k ẹ mẩn gen rất nhiều, cho nên từ thực lực mạnh nhất sủi ủ gỗ đến phụ trách. Những người khác ra bên ngoài vây mới vừa chịu ảnh hưởng khu vực tiến đến. Trong lúc nhất thời, sở tony hiệu d e n n i bên trên người rất nhanh liền đều biến mất không thấy. chương 894 giành giật từ dây chương 894 giành giật từ i â y chính như sủi ủ gỗ nói tới, giờ phút này sở tony hiệu d e n n i bên này đi ạ m ạ t mất khống chế tình hình, sắp thực đã hướng phía hiệu l khu vực khác h u ấ y tán. Khoảng cách bên này gần nhất h mở l ọ k ẹ h i u ở. câu ở giữa đất c h ố n g hai cái khu vực cũng đã bắt đầu sáng lên màu hồng đậm của sáng, mà vừa rồi con kia muốn đánh lén con vịt đ ị tận, rõ ràng liền là theo hẻm mở lò kẹ ở bên kia tới. trên thực tế, suu gỗ cảm giác tình huống bên kia khả năng không thể so với tại đây muốn tốt bao nhiêu. lúc này hắn như cũng đang hoài nghi, đi ảm ạ n bộ kẹm mất khống chế nguyên nhân chủ yếu đến từ hệ nở gỉ t ợ lạn. bằng không thì bên này khoảng cách hẻm mở lò kẹ gần như thế, với tư cách nơi đó sân thi đấu quán chủ, nếu như hệ nở gỉ tơ lạn không có vấn đề lời nói, giải hạn nhất định là lại ở trước tiên tới xem xét tình huống. nhưng hắn không có. thậm chí tại mất k h ố n g chế tình huống bắt đầu hướng về hẻm mở lọ kẹ ở phương hướng k h u y ế t tán thời gian. Tố l i n a đầu tiên nhắc tới t i ế t viện là khoảng cách càng xa lệ ổng mang tới cường giả đội ngũ mà một chút cũng không có nói tới g i i hạn, cái này rõ ràng là không bình thường. hoặc là nói bọn họ ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn để g i i hạn ly khai hẻm mở lọ kẹ. bởi vậy hành vi của các nàng để s ủ hữu gỗ không thể không hoài nghi, o à i xỉn s ơ ta chẳng qua là một cái ngụy trang, dù cho hắn cùng chuyện này thật có quan hệ nhưng rất có thể cũng chỉ ở trong đó làm ra thứ yếu tác dụng. mà chân chính vấn đề như cũ tại hệ nở gỉm i lạn hoặc là nói là đi a mạt đầu m n đặt cạch dây hệ tơ m ạ tơ trên thân. Bất quá đối với những thứ này, Suu Go trước mắt đồng thời không có cái gì chứng cứ, cũng là hắn thông qua hiện hữu tin tức cùng với manh mối suy luận đi ra. Bởi vậy, dù cho nói ra, chỉ cần o l i n a các nàng không thừa nhận, hắn cũng bắt các nàng không có cách nào. Cũng chính là như thế, Suu Go cần ở chỗ này tìm tới các nàng cãi lại không được chứng cứ. Chỉ cần có chứng cứ, Suu Go liền có thể thuyết phục lệ ổn g cùng s u n g ạ, trực tiếp đối với giúp sở hội trưởng làm áp lực. Cuối cùng dù cho không thể một bước đạt thành mục đích, nhưng buộc bọn họ mở ra hệ n gỉm t lạn, thậm chí nhường ra bộ phận hệ n gỉm t lạn quyền khống chế đó cũng là cực tốt. Chỉ cần có thể nguyên nhà máy bên kia mở tiền lệ, Su Hugo liền có hy vọng để hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Su Hugo cũng không phải nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ là vì đang đối kháng với A C ở thời điểm tại nhiều mấy phần nắm chắc, dù sao ạ lọ là Uber quân đoàn đã tổ kiến xong rồi. Nếu như không được liên quan tới ủ n t r ạ ở bạ sở nguy cơ vẫn còn, gạt l à bên này thì ạ mặt lực lượng cũng không phải là cần thiết lựa chọn. cũng chính là như thế, nhiệm vụ này đối với s h u g o mà nói, trên thực tế là có nhất định thao tác không gian. Hơn nữa trước mắt Gã Lạ Liên Minh nội bộ tình huống phức tạp, s h u g o kỳ thật đã làm tốt dự tính xấu nhất. Tiếp xuống nếu quả n h ư thật tìm được chứng cứ, hắn biết không chút do dự đứng ra cùng do s ở hội trưởng chính diện ba bảo. Chỉ có điều những thứ này đều xây dựng ở hắn muốn ăn đòn chứng cứ điều kiện tiên quyết, cho nên cùng Oli nạ đội ngũ sau khi tách ra, s h u g o lập tức sai khiến bộ kẹm ẩn đi xung quanh c h ấ n áp những cái kia chuẩn bị rời ổ mất k h n g chế đi m Mà bản thân hắn thì cùng Sơn n ạ cùng một chỗ hướng về đợt t ỷ béo đi đến. lúc này s ủ hữu gỗ bên người chỉ còn lại o x y d ụ cùng với trước đó không lâu mới thuộc tính tới tiểu trùng t ố t b ờ lạ gì ạ bởi vì lúc này chuyện quá khẩn cấp mặc dù mặc dù đã chú ý tới tiểu trùng t ố t b ờ lạ gì ạ tồn tại nhưng sơn nhị ạ bây giờ đã không có quá nhiều tinh lực đi chú ý những thứ này dù sao chuyện lần này có thể lớn có thể nhỏ khống chế xong có lẽ chẳng qua là một lần tiểu dung chuyện nhưng nếu như khống chế không tốt sự kiện lần này rất có thể biết phát triển thành ảnh hưởng toàn bộ gạ là khu vực cấp hai nạn sự kiện mà lại khiến nàng lo lắng là vô luận là hùn gì mất khống chế hoặc là bây giờ h i u ạ dễ mất khống chế phía sau đều cùng nghệ nở g ỉ ợ i lạng có thiên t i vạn lũ quan hệ. Mặc dù nàng cùng sủ hủ gỗ đồng dạng không có chứng cứ, nhưng đối với năng lượng nhà máy cùng với r ố c n sở, sở nghĩ à các nàng không thể nghi ngờ muốn so sủ h gỗ hiểu càng nhiều. Bởi vậy, thời khắc này nàng tại lo lắng tự hỏi những vấn đề này, căn bản không có thời gian chú ý tiểu trùng t ố t bỡ lạ gì à đồng thời sủ hủ gỗ cũng không có rất chú ý những thứ này. Liên quan tới tiểu trùng t ố t bỡ lạ gì à tồn tại, d ấ u đương nhiên là không có khả năng giấu cả đời, trừ khi hắn không có ý định vận dụng lực lượng của nó, nhưng cái này hiển nhiên rất không có khả năng. rất trọng yếu là tiểu trùng t ố t bỡ lạ gì à nguồn gốc hoàn toàn không có vấn đề. Không gian thế giới song song gặp rủi ro truyền thuyết cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên này sinh thái, mà lại hắn hiện tại cũng đã có đầy đủ thực lực đến bảo trụ hắn. Thiên Vương cấp h u ấ n luyện ra phối hợp đỉnh cấp truyền thuyết dị gạ t ẩ y dạng này tổ hợp cho dù là trụ sở liên minh nghị hội lớn lên dưới người lệnh, s ủ hữu gỗ cũng có lực lượng. Trở về chính đề, t ầ n g cắt đất chúng liên tiếp s ở t o n y h i h d u r n e t s cho nên s ủ hữu gỗ cùng s ô n Nhi A đồng thời không có đi thời gian quá dài liền đi tới mảnh này có chút hoang vu đất hay, không khí nơi này cùng sợ Tôn Nhi Hựu đ n e t có chút không giống nhau lắm. Sợ Tôn Nhi Hựu đ n e t bây giờ đã thấy không đến phổ thông hoang dại bộ kệ mẫn thất ảnh. Tại vì ả mặt tổ kẹm mẩn mất k h ố n g chế sau đó, bọn họ đã trước một bước trốn, mà đợt tý b é o bên này lại có chút không giống. Khi s ù ủ u g c cùng Sơn n Ý A đạt tới thời điểm, nhìn thấy đợt tý b é o bên này hoang dại tổ kẹm mẩn ngay tại một cái tỷ dạng nhì tạ dẫn đầu dưới, c ù n g mất k h ố n g chế để ả mặt b ạ b ạ giả c n lối phó. Chỉ có điều tỷ dạng nhì tạ một phương rõ ràng là ở vào hạ phong. b ạ b ạ giả cần nước thêm nham thạch thuộc tính tại đợt tý b é o loại này nham thạch, mặt đất tổ kẹm mẩn đắp bên trong, ưu thế thực tế quá lớn đương nhiên, đợt tý bẻ cũng không phải là không có cái khác thuộc tính tổ kẹm m n tồn tại. nhưng cùng những thứ này nam thạch mặt đất hệ bổ kẹm mẩn so sánh cái khác thuộc tính bổ kẹm ẩ n không quá ỷ lại đợt tì và hoàn cảnh sinh hoạt cho nên bọn họ còn có cái khác càng nhiều lựa chọn mati g i n n h ỉ t ạ bọn họ ly khai đợt tì bẻo sau đó muốn lại tìm đến thích hợp gia viên liền có chút khó khăn đúng là như thế cho nên bọn họ mới có thể liên hợp lại hướng mất khống chế b à bạ giả cần phát động phản kích nếu như không được dẫn đầu thì g n n h ỉ t ạ thực lực c ư ơ n g đại c ă n cứ s ủ u ugo quan sát bên này không chính hiệu liên quân cũng sớm đã tan tác suu ugo cũng không muốn lãng phí thời gian đợt tì bẻo không nhỏ muốn tìm được viên kia trong tình báo và xịn sờ ta cũng không phải là rất dễ dàng hơn nữa trước đó s ủ h u gỗ theo b ợ liệt b ả n trên thân lấy được liên quan tới hệ t ờ m ạ t ậ t tin tức lần này nhiệm vụ của hắn không nhẹ cho nên có lý d ọ n b ã i bên trên tình huống không bao lâu s ủ h u gỗ trực tiếp liền phái tiểu trùng tuột bờ lạ gì ạ lên c h dùng năng lực có thể một bên chấn trận một bên thông qua siêu năng lực cảm nhận đi tìm mục tiêu của bọn họ chuyến này tiểu trùng tuột bờ lạ gì ạ tại thu được chỉ thị về sau hắn trực tiếp theo s ủ h u gỗ trên bờ vai nhảy xuống tới sau đó trước khi rơi xuống đất hoàn thành chó đổ b ẹ màn hình thái chuyển đổi từ khi tiến giai hoạch tâm sau khi thành công tiểu trùng tuột bờ lạ gì à, đối với phổ thông tế b ả o trên sự khống chế thăng lên rất nhiều mà lại trở thành hắc tâm tiểu trùng t ố t b ớ là gì ạ trí tuệ cũng đã nhận được t h ứ t t ỉ n h đồng thời cũng đã nhận được gì gạ từ tập thể ý chí truyền thừa lúc này hắn các mặt đều được tăng cường rất nhiều khi nhìn đến tiểu trùng t ố t b ớ là gì ạ hoàn thành sau khi biến thân su u g o tiếp lấy chỉ huy tiểu trùng t ố t b ớ là gì ạ tăng cường xa nợ tổn lên ép d ặ t tới gần phía sau khoảng cách gần sử dụng dở d ạ gồng đùn sẻ su u g o chỉ lệnh mới vừa kết thúc chó đổ bẹt màn hình thái tiểu trùng t ố t b ờ là gì ạ đã tiến vào chiến đấu bên trong chương 895 màu đen và xỉn s ta chương 895 màu đen và xỉn s ta Tiểu Trung t ụ t Bơ là gì ạ đột nhiên gia nhập để chiến đấu bên trong song phương giật này mình. Dù sao gì gạ tẩy với tư cách đỉnh cấp truyền thuyết bộ kẹm mần một trong, nó vị cách là phi thường cao đến mức. Dù cho bây giờ Tiểu t r ù n g t ụ t b ớ là gì ạ còn không có khôi phục lại đỉnh cấp truyền thuyết thực lực, nhưng nó vị cách vẫn còn, chỉ cần s ủ h ủ gỗ trong nghỉ ngơi đất mới vừa thành lập được yếu ớt độc lập sinh thái hệ thống không có s p đ ổ Như vậy nó cái này vị cách liền sẽ luôn luôn tồn tại đương nhiên, dù cho bây giờ còn chưa có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng thời khắc này thực lực cũng đã cực kỳ kinh người, đặc biệt là tại những thứ này dã man sinh trưởng hoang dại bộ kẹm m n bên trong. cũng chỉ có tỷ d ạ n nghỉ tạ cùng đi ạ mặt bạ bạ giả cấn có năng lực đối với nó tạo thành đ hiếp. tiểu trung t ố t bỡ là gì ạ mang theo thực lực như vậy cùng với vị cách vào sân muốn cho người không chú ý cũng khó khăn đi ạ mặt bạ bạ giả cấn bởi vì năng lượng mất k h ố n g chế nguyên nhân cho nên nó ý nghĩa vô cùng đơn giản thậm chí dưới loại tình huống này phổ thông bộ kệ mẩn đối với truyền thuyết lòng kính sợ cũng đã biến mất cho nên mặc kệ tiểu t r ù n g t ố t bỡ là gì ạ là ôm cái mục đích gì tới làm liền xong việc tỷ d ạ n nghỉ tạ bên kia thì phải lộ ra cẩn thận được nhiều chỉ có điều hắn vẫn là chỉ huy phía dưới bộ kệ mẩn nhường ra đường đi mặc dù không biết tiểu trùng t ụ t bờ lạ gì ạ muốn làm cái gì vì cái gì lúc này đi ra nhưng tỷ dạng nhỉ tạ theo nó trên thân đồng thời không có cảm giác được gì mà lại chỉ từ trên thể hình bọn họ cơ bản liền có thể đem tiểu trùng t ụ t bờ lạ gì ạ hoài nghi bài trừ dù sao đi ạ mặt đặc thù thật sự là rất rõ ràng tiểu trùng t ụ t bờ lạ gì ạ dựa theo sổ ủ gỗ chỉ huy một hồi chuyển vận xa n ở tổng cho ở đây nham thạch thuộc tính b ổ kệ mẩn đã đến một đợt tăng cường cùng bổ sung đặc biệt là trong sa mạc bạo quân tỷ dạng h tạ tiểu trùng t t bờ lạ gì ạ xa nợ tổng để nó thấy được hy vọng thắng lợi giờ khắc này hắn trong nháy mắt mạnh mẽ lên sau đó sở tổn é t trực tiếp thả ra, ta ta cảm giác lại được rồi. tại tỷ d ạ n nhỉ tạ sở t ồ n ép phía sau, tiểu trùng t ố t bỡ là gì ạ lên é g i ặ t theo sát phía sau. trước đó ngăn tại phía trước nhất bộ kẹm mẩn như là chim sợ cảnh c ô n n đồng dạng trước tiên lui về phía sau rút lui. tại cái này triệt thoái phía sau con nước lớn bên trong, cũng chỉ có tỷ dạng nhỉ tạ cùng tiểu trùng t ố t b ờ là gì ạ tại hướng phía trước. bạ bạ giả c â n bản năng làm ra phòng n g ự tư thế, chỉ có điều phòng thủ hai cánh tay như vậy đủ rồi. trên vai mặt k h á c hai cánh tay tạm biệt phun ra hai đạo có thể so với hì rổ ù n g đ ọ tơ gun. còn sót lại quy đệ bọn chúng đánh giá ra. sử dụng sạn ở t ò m cùng l e n S giặt tiểu trùng t ố t bờ lạ gì ạ cũng là am hiểu nham thạch cùng mặt đất hệ bộ kẹmẩn. bởi vậy tại đối mặt công kích trong nháy mắt bọn họ liền làm ra tự nhận là lựa chọn chính xác nhất. tia n h tạ bên kia trực tiếp triệu hồi ra một đạo cắt vàng chi tưởng, mà tiểu trùng t ố t bờ lạ gì ạ thì tại cao bộ kẹmẩn ca lớn, mấy cái đơn giản nhảy lên né tránh hỏa tở g u n công kích quy tích. cái cuối cùng khoảng t r ừ n g bẩn sở chữa rét r o n g nháy mắt xung kích để bạ bạ giả cỡ công kích mất đi mục tiêu, b b mất đi tiểu trùng tuốt bờ lạ gì ạ thân ảnh chỉ có như vậy một cái trước mắt thời gian, mà lợi dụng thời gian này. Hắn liền đã đi tới một khoảng cách lớn chờ bạ bạ giả cơn lại lần nữa bắt được tiểu trùng t u t bờ lạ gì ạ thân ảnh lúc tiểu trùng t u t bờ lạ gì ạ đã muốn tới đến trước mặt của nó chỉ có điều lúc này bạ bạ giả cơn đồng thời không có trước t i ê n khai thác hành động bởi vì phía trước tì giàn nhị tạ công kích còn chưa kết thúc tại gia cường phiên bản sạt nở tỏn bên trong hắn trực tiếp hóa thân trở thành chân chính bạo quân hoàng g a chung đi ra một trận tàn bạo giờ giờ sau một khắc phụ cận phương viên mấy dạng mặt đất đều tại trong khoảnh khắc chuyển hóa thành các lún chân sạt tông tại thời khắc này bị hắn mượn nhờ sạt nở tỏn bên trong năng lượng t ê u gò ra. trên thực tế, có thể làm được loại trình độ này, ngoại trừ tiểu trùng t ố t b ờ là gì ạ sạt nợ t ò m cùng len é t giặt công lao bên ngoài, phụ cận hoàn cảnh cung cấp tần hình trợ giúp vậy thiếu một thứ cũng không được, cũng chính là phía dưới cực lớn quy mô chân sản phẩm, bạ bạ giả cần mới không thể không đem chủ yếu lực chú ý đặt ở tỷ dạng n h tạ trên thân, chỉ có điều hắn vậy không có coi nhẹ tiểu trùng t ố t bỡ là gì ạ mang tới uy hiếp, tiểu trùng t ố t bỡ là gì ạ thực lực vậy không có khả năng để nó coi nhẹ, chỉ cần hắn dám chủ quan, tiểu trùng t ố t bỡ là gì ạ liền dám trực tiếp một đợt đưa nó mang đi. đối với một điểm này tiểu trùng t ố t bỡ là gì ạ là phi thường tự tin. bà bà giả cẩn để trên vai động tác chú ý tiểu trùng t ụ t bờ lạ gì ạ độ tĩnh với tư cách toàn bộ động tác đều có đại não đặc thù bộ ke mẫn hắn là hoàn toàn có thể làm được một lòng nhiều không đúng là nhạy cảm dùng nhiều chỉ có điều loại trình độ này coi trọng như vậy đủ rồi đúng không đáp án là phủ định từ gì gã tử tế bảo tạo thành chó đồ bẹt mạn thân thể cho thấy vượt mức bình thường tốc độ cùng linh hoạt bà bà giả cẩn động tác căn bản là đuổi không kịp tiểu trùng t ụ t bờ lạ gì ạ tốc độ chỉ chớp mắt tiểu trùng t t bờ lạ gì ạ liền đi tới bà bà giả c n trước người giờ dã g ư n g tủn c trong nháy mắt b ạ phát vì mau chóng kết thúc chiến đấu Tiểu t r ù n g t ố t Bờ là gì? À, cộng thêm một phát gần nhất theo trong truyền thừa học được Long Trúc t í n h bí kỹ. Có hẹn f o ậ t e r Kỹ năng này vừa xuất hiện, Bạ Bạ i ạ Cử trước đó toàn bộ đặc tính tăng thêm trong nháy mắt t h a n h không. Thậm chí liền liền thân bên trên đỉa mặt mang tới tăng phúc hiệu quả đều bị suy yếu. Mà cái này vẹn vẹn chẳng qua là kỹ năng này bổ sung hiệu quả. g i ơ Dạ c n g t ủ n Sệ hơn nữa có hẹn f o ậ t sở cường đại tổn thương, trong nháy mắt liền để Bạ Bạ i ạ Cử cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng lúc này thì g i Nhi t ạ công kích vậy tới tới gần. Bạ Bạ Dạ c n lập tức hai mặt thủ địch. Mặc dù hắn có thể phân tâm chủ đáo. n h ư n g cái này cũng đại biểu cho hắn mỗi một mặt phòng thủ kỳ thật đều làm không được thực hạn. Nếu như là đối mặt thực lực không bằng đối thủ của nó, hay là tại vừa rồi loại kia bị vây công tình huống, nó loại năng lực này là một loại ưu thế, thậm chí còn có thể đối với loại này đối thủ tiến hành phản áp chế. Nhưng bây giờ tình huống hiển nhiên không đồng dạng. Cho dù là trước đó hắn có thể ngăn lại tỷ Dạn Nhĩ Tạ công kích, nhưng bởi vì tiểu trùng tuột bờ là gì ạ xuất hiện, tỷ Dạn n h Tạ thực lực đạt được tăng cường, thế là đừng nói là tiểu trùng tuột bờ là gì ạ bên kia khoảng cách gần lòng c ó e n f o r c e r liền ngay cả trước mặt tỷ Dạn Nhĩ Tạ cự thạch cũng đều cản không được. cái này trực tiếp đưa đến bạ bạ giả cơn thế cục trong nháy mắt sở bàn. tại tiểu trùng t ố t bỡ là gì ạ cùng tỷ g a n i tạ đánh từ hai mặt phía dưới, hắn ngã xuống kỹ năng trong vụ nổ. chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, thậm chí đều có chút ngoài sủi u gồ đón trước. giải quyết xong bạ bạ giả cơn về sau, sủi u gồ đang chuẩn bị để tiểu trùng t ố t bỡ là gì ạ trở về, lập tức bắt đầu gia nhập sử dụng tìm tra đội ngũ. bên k i n chỉ huy bộ kệ m ẩ n thu thập tàn cuộc tỷ g a n i tạ nhìn thấy sủi u gồ bên này động tác, hắn kêu hai tiếng sau đó cùng đi qua. tỷ n i tạ p h ả n phất biết rõ s ủ u g bọn họ đang tìm kiếm cái gì, cùng tiểu trùng t ố t bỡ là gì ạ. Tỷ dục trao đổi hai câu phía sau, lập tức đi tới phía trước dẫn đường. Hắn biết rõ về h ỉ n h sở ta vị trí. s u n y A nhịn không được tò mò hỏi, có lẽ vậy, chỉ có điều vậy rất bình thường. Cái này tỷ d a n nhị Tạ hẳn là đ ậ t ti bẻo bá chủ, phát sinh ở chuyện nơi đây khẳng định không thể gạt được cặp mắt của nó. Đúng, thật tốt quá, bất kể như thế nào chỉ cần tìm được khối này và x i n s ờ ta, như vậy vấn đề liền sáng suốt. Nói đến đây, s u n y A dưới chân bộ pháp không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Tại tỷ d a n n h t a dẫn đầu xuống, s u U c cùng s n đi vào một mảnh rừng đứng tại đất cắt b à i đá bên trong đi thẳng tới b à i đá chỗ sâu. bọn họ thấy được một chỗ phi thường to lớn hố thiên thạch, mà tại hố thiên thạch trong hầm, một khối toàn thân đen nhánh và xỉn ta đang l ặ n g lặng nằm tại trung tâm nhất vị trí. Mà tại màu đen và xỉn sờ ta bên cạnh, một cái gì ảm ạ t gì hệ gì ồ trong cùng một lúc tiến vào tầm mắt của bọn hắn bên trong. Chương 896, giải quyết gì hệ gì ồ. Chương 896, giải quyết gì hệ gì ồ. màu đen và xỉn sờ ta bên cạnh gì hệ gì ồ chậm rãi mở mắt, khi thấy s u u g o một nhóm sau đó, hắn trong nháy mắt đứng lên, sau đó không nói hai lời ơ lên n g tháo. xu u g xem xét lập tức liền nhận ra kỹ năng này. rốc r ẹ cờ. Pháo vang ở sau một k h ắ c vang lên. s u h U g o sắc mặt hai người lập tức thay đổi đi ở trước nhất Tì g i n Nhi Tạ thế thế, một cước đập mạnh địa, một đạo cắt vàng chế tạo cấm quân chi tưởng trong nháy mắt nổi lên. Thấy cảnh này, Di Dục Nhị không được nhìn nhiều t ả n h i Tạ một chút, bởi vì đạo này cấm quân chi tưởng đưa chúng nó một nhóm vậy bao vây ở bên trong. Cái này khiến đang chuẩn bị xuất thủ Di Dục ngừng lại. Theo trước đó chiến đấu đến xem, cái này t ả n h i Tạ thực lực là có, mà lại cùng cái khác ra ngoại bổ kẹm ẩ n so sánh rất mạnh. Nếu như không phải là Đỉ h Mạt Ta Phúc. có lẽ s ủ hữu g ộ một nhóm đoạn đường này gặp phải đi ả mạt bộ kẹmẩn đều không phải là đối thủ của nó nhưng đi ả mạt đối với phổ thông bộ kẹmẩn mà nói tăng phúc thật sự là quá lớn thậm chí vẹn vẹn là hình thể cự hóa cũng đã là một cái biến hóa về chất hình thể vốn là t í d ạ n nhì tại ưu thế nhưng lúc này tình huống l i chuyển bởi vậy hắn trước đó biểu hiện mới có thể lộ ra có chút giật gấu v á vai ý tứ rốc r ẹ cờ tới thật nhanh phá không c h ó i hai âm thanh đâm vào s ủ hữu g ộ một trận m ả n g n h i đau nhức bén nhọn d i t mang tới đau lớn còn không có biến mất đạn tháo đánh vào c á c vàng cấm quân chi trên tường nổ vang lại tới lần này. t u y Dục cũng không thể không xuất thủ, dùng siêu năng lực bảo một tay sụtụ gỗ cùng s â n Nhi ạ về sau, còn lại cẩn cờ xì ẩn y theo ý chí của nó kèm theo đến cắt vàng cấm quân chi t h ê tường. Tại sao muốn đem lực lượng kèm theo tại đã bắt đầu sụp đổ phòng ngự công trình bên trên? Bởi vì t r Dục dự đoán đối thủ dốc dẻ cờ không chỉ chắc lần này. q u ả n h i ê n t u i Dục vừa mới hoàn thành động tác phát thứ hai, thứ ba phát pháo hưởng lại văng lên, còn không biết cấm quân chi tường đã được đến tăng cường t h dạng bị tạ, giờ phút này vậy phản ứng lại, hắn trước tiên nghĩ tới đương nhiên cũng là cấm quân chi tường. lúc trước trên cơ sở thành lập được thể hệ phòng ngự mới đương nhiên muốn so từ không tới có muốn nhẹ nhõm chỉ có điều rất nhanh hắn phát hiện cấm quân chi tưởng có chút thoát ly không chế của mình không kịp muốn nguyên nhân thì g n ta lật tay một cái sợ tổn s phát ra chuẩn bị về thủ thay mặt công t r ư ớ c tiên đã qua trước mắt cửa ải khó khăn này sau đó lại truy đến cùng sợ tổn s đúng là một cái mười phần cường lực kỹ năng lợi dụng hắn cường đại kỹ năng u y lực cùng với được triệu hắn đi ra gai nhọn cự n h à m thật sự có khả năng ngăn lại cái này hai pháo dốc rẻ cờ duy nhất đáng ra đáng tiếc là di hệ di ổ công kích tới quá mức đột nhiên không có chuẩn bị phía dưới vội vàng xuất thủ kỹ năng uy lực nhất định là phải lớn suy giảm, cho nên kết quả rất rõ ràng. Tỷ Dạn Nhĩ tại sở tổn sét cũng không thể ngăn trở dốc dẻ cờ hỏa l ự c quanh kích. Lúc này Su Ugo đột nhiên chú ý tới, d ì h ệ d ì ổ trên mặt giống như xuất hiện một tia trào phúng đồng dạng ý cười. Hắn cười. Su Ugo nhịn không được nói ra. Cái gì? Ta nói, con tia gì h ệ d ì ổ cười. Cái này, không có khả năng. Trừ khi trong cơ thể nó bị à mặt năng lượng không có mất k h ố n g chế. Sơn n h lập tức phản bác, lập tức vậy đem ánh mắt từ tiền phương kỹ năng đối bính bên trong bỏ vào Di Hề Di ổ trên thân. chỉ có điều lúc này gì h ệ j i o n ụ cười trên mặt vậy đã sớm biến mất liên tiếp mà đến dốc d ẹ cờ rất nhanh liền đem chú ý của hai người l ự c rời đi mục tiêu đang ở trước mắt Su Hugo không có ý định lãng phí thời gian hắn dùng chân đẩy một chút suju ý tứ đã hết sức rõ ràng t h ì d ụ n g thở dài một hơi cuối cùng vẫn là hắn một vị chống đỡ toàn bộ sau đó nhắm mắt tại chỗ phi thăng tới giữa không trung đang phi thăng quá trình bên trong t h ì d ụ n g thuận tay vừa nhấc cấm quân chi tưởng trực tiếp biến thành cự thần bảo vệ hắn lơ lửng tại các v n g cự thần giống đỉnh đầu sau đó phất phất tay bầu trời xuất hiện một mảnh hỉ rổ cạn đồng h tháo cũng không chỉ là gì hệ gì ô một cái có thể nã pháo khắp bầu trời họng pháo đã bắt đầu nhắm chuẩn ngay từ đầu cho rằng quyền chủ động tại trên tay mình gì hệ gì ô lúc này vậy luôn cuống nguyên bản hắn đồng thời không có r ấ t đem những thứ này t i ể u bất điểm để ở trong lòng cho rằng dựa vào đi ạ mặt cùng với màu đen và xinh s ờ ta cường hóa hắn không sợ hết thể khiêu chiến nhưng hiện thực cho đi ạ mặt gì hệ gì ô một cái bản thai mạnh tỉnh thời đại thay đổi chẳng qua là lúc này đã không có thời gian để nó tiếp nhận sự thật này cắt vàng cự thần giống đầu tiên hướng gì hệ dì nhào tới ngay sau đó họng pháo bắt đầu vận hành phát x ạ chiến đoàn bên trong t ỷ g i à nhì t ạ bị cảnh tượng trước mắt cho kinh đến. Thực lực của nó xác thực rất không tệ, chỉ có điều cho tới nay ở tại lũ hạ dễ hắn khi nào thấy qua trước mắt hình tượng. Cát vàng cự thần giống đem muốn phản kháng gì hệ d ì ủ v y ở trung ương. Tại bọn họ hoàn thành không chế sau đó, d h dục mang theo h ọ n g pháo đối với gì hệ d ì ổ tiến hành cuối cùng tự hình. v ì mạng s ố n g d ì hệ d ì ổ dùng hết khí lực phát động è e ạt của kẻ, chờ đợi có thể lợi dụng kỹ năng này vì chính mình tranh thủ đến một số cơ hội, đặc biệt là tại s ủ h u g một đ i ể m này. Nếu như có thể lợi dụng vấn luyện ra nguy cơ bức bách xì d ụ c từ bỏ v ề công, vậy đối với hắn mà nói khẳng định là một tin tức tốt đương nhiên. Đây là kết quả tốt nhất. Coi như không thể hoàn toàn bức lui s ì duục, nhưng để nó có chỗ lo lắng cũng là cực tốt. Như vậy hắn liền có thể tìm tới cơ hội chạy trốn. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất đáng cảm giác. Coi như s ì duục không ở bên người cái này e ạt của kệ cũng không thể chân chính uy hiếp được s ủ ữ u g ỗ an uy. Chỉ thấy tiểu trùng t ố t bờ lạ gì ạ hướng về trên mặt đất một n ă m sấp, bọn họ phụ cận sóng địa chấn lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Mà xì duục cũng sẽ không cải biến hành động. c t vàng cự thần giống vẫn như cũ cao ngất không nổi chặn đường đi của nó đỉnh đầu cái kia nhiều vô số kẻ hì rồ c ả n n g vậy vẫn như cũ hướng phía hắn bay tới đến lúc này dì hệ dì ổ đã triệt để không có cơ hội khắp bầu trời hỏa lực rất nhanh liền đưa nó bao phủ cuối cùng dì hệ dì ổ biến mất tại sủ hủ gỗ hai người giữa tầm mắt tại một trận chiến này sau đó tỷ dạng n h ta nhìn về phía sủ hủ gỗ ánh mắt có chút không đồng dạng giống như là có chút khát vọng lại giống là có điểm kích động chỉ có điều tạm thời hắn đồng thời không có làm ra dư thừa động tác nhưng cũng không có rời đi yên lặng đi theo sau lưng của hai người thực lực đã sớm lâm vào bình cảnh hắn phản phất thấy được đột phá hy vọng đương nhiên hắn cũng không hỏi tham sự ugo cho nên không có khả năng lập tức liền làm ra quyết định gì cuối cùng một đạo ngăn cản giải quyết sau đó su ugo cùng sơn n h ị ạ rốt cục có cơ hội vào tay màu đen và xỉn sờ ta đi đến hố thiên thạch trung ương sơn n h ị ạ cẩn thận từng ly từng t í đem màu đen và xỉn sờ ta nâng ở trên tay sau đó lấy ra công cụ bắt đầu kiểm tra su ugo vậy đi theo đem đầu đưa tới thế nào hắn hỏi sắp thực có vấn đề khối này và xỉn sờ ta bên trên rõ ràng mang theo siêu tiêu đặt kẹt dây năng lượng chỉ có điều vẫn không thể xác nhận đầu nguồn ngay ở chỗ này sơn n h ạ lắc đầu muốn tiến một bước xác nhận chỉ có thể trở lại phòng thí nghiệm tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu nói xong Sunnya dùng một cái đặc thù hộp kim cái v a l i đ e m màu đen và xịn s ờ ta chứa lên s ủ h Ugo đối với cái này đồng thời không có ý kiến gì bên này không sai biệt lắm tiếp lấy Suyuuk liền mang về một tin tức tốt vết tích tìm được rất tốt chúng ta bây giờ đi qua chương 897 trong sào huyệt chiến trường thời viết cổ chương 897 trong sào huyệt chiến trường thời viết cổ s y u u k đem s ủ Ugo cùng với s u n a dẫn tới một cái thiếu một góc tủ kệ m ẩ n dê trước sau đó hướng Sủi Ugo hai người biểu thị Đây chính là hắn dựa theo manh mối tìm tới, duy nhất có thể cùng chiến trường thời viễn cổ dính líu quan hệ liền là trước mắt thiếu một góc cũ nát bộ kẹm ầ n u e n Trên thực tế hắn cũng không biết cái này s a o h u y ệ t còn có thể hay không bình thường kích hoạt. Nếu như không thể lời nói, như vậy bọn họ manh mối này rất có thể liền muốn dừng ở đây rồi đến lúc đó hy vọng cũng chỉ có thể đặt ở khối kim ê màu đen và xịn sở ta trên thân. Su U g o đương nhiên không hy vọng như thế, dù sao dựa vào hắn cũng không nhất định có thể chứng minh cái gì, muốn dùng hắn mà nói phục lệ ổng cùng đi chính diện cứng rắn d sở, h i ể n nhiên vẫn có chút không quá đủ. Hắn tiến lên cẩn thận xem xét cái này, xem ra có lịch sử bộ k ệ m à u e n theo ở bề ngoài nhìn s ủ n ụ gỗ phán đoán, ở bên trong hẳn không có đ ì ảm à ạ t tổ kẹm m n tồn tại. dù sao đều đã thành dạng này, dù cho còn có thể bình thường mở ra, nhưng bên trong không gian còn ổn định không ổn định, vậy liền rất khó nói. không có tổ kẹm mẩn sẽ thích đem x à o huyệt của mình xây dựng ở một cái có an toàn thai hỏa ngầm vị trí, trừ khi hắn đã không có lựa chọn khác đương nhiên. để s ủ n ụ gỗ dưới như thế phán đoán, là sao huyệt phụ cận không thấy được có tổ kẹm mẩn hoạt động với tích? chỉ có điều đây chỉ là sơ bộ phán đoán, tình h u ố n thật vẫn phải mở ra x ả o huyệt sau tiến nhập nhìn một chút mới biết được. Suuugo lấy ra một khối và chỉnh tỉ hệ sở phóng tới xảo huyệt bên trên chuẩn bị thử một chút. Kết quả phi thường thuận lợi. Ngay từ đầu còn tưởng rằng không có dễ dàng như vậy, hắn đều đã bắt đầu suy nghĩ phải dùng biện pháp gì mới có thể chữa trị cái này xảo huyệt. Nhưng không nghĩ tới, nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết vấn đề này. Chỉ có điều càng là đơn giản, Suuugo cũng cảm giác càng không thể buông l ò n g cảnh giác. Hắn luôn cảm giác chuyện này phía sau khả năng còn có những người khác thân ảnh. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Suuugo vẫn là hoài nghi cái này rất có thể cùng gạ lạ khu vực viễn cổ hoàng gia có liên quan. Từ khi sở nghiên cứu tập kích sau đó. s ủ n g bộ liền thông qua s ờ n h ì ạ con đường chuyên môn điều tra qua bọn họ. Mặc kệ là theo hành vi của bọn hắn hoặc là cho tới nay muốn đoạt được dạ s ỉ ạn c ù n g dạ mạ dẹn tại anh hùng xưng hảo. Lâm vào nguy cơ gạ lạ không thể nghi ngờ là phù hợp nhất ích lợi của bọn hắn. Cũng chỉ có dạng này bọn họ mới có thể thông qua cứu thế tái hiện viễn cổ vinh quang. Thậm chí thông qua cử động như vậy còn có thể một bộ thu được siêu việt gạ lạ liên minh lực ảnh hưởng cực lớn. Đến lúc đó bọn họ liền không cần trốn ở phía sau màn. q u a n minh chính đại đi đến trước sân khấu, đến cùng liên minh tranh đoạt gạ lạ tối cao quyền hành. Dù sao viễn cổ hoàng gia ở thời đại trước từng thống trị qua gạ lạ. đi qua nhiều năm thâm canh, mặc dù bây giờ hoàng gia lực ảnh hưởng ngày càng sự suy thoái, nhưng vẫn là có rất nhiều người ủng hộ. Cho nên bọn họ k h u y ế t thiếu chính là một cơ hội, một cái áp đảo gạ lạ liên minh thời cơ. căn cứ vào nguyên nhân này, Su u g c mới có thể hoài nghi đến trên người của bọn hắn. đương nhiên, hắn kỳ thật cũng không quan tâm cái này. bất kể nói thế nào đây cũng là gạ lạ khu vực nội bộ sự tình. hắn một ngoại nhân không thích hợp vậy không cần thiết đi cuốn vào loại này quyền hạn đấu tranh bên trong, nhưng lại không trở ngại hắn mượn cơ hội này vì mình nhiệm vụ mở ra lỗ hổng. nếu như hắn đoán được không có sai, bên trong rất có thể trực tiếp chỉ hướng giữa sở hội trưởng có lẽ có thể nguyên nhà máy mấu chốt manh mối. vừa nghĩ như thế, Su Ugo đột nhiên có chút cầm không chuẩn, tình huống thật còn không rõ ràng lắm, nhưng b ạ n nhất thật sự là dạng này, như vậy từ vừa mới bắt đầu, hắn rất có thể liền đã bị người cho tinh kế. theo hắn bước vào hồn gì một khắc đó bắt đầu, tiêm đô cổ gửi bán thần bí phiến đá, phiến đá bên trong b ờ lìp b á n chờ chút, những thứ này rất có thể cũng là đối phương chuẩn bị xong. suy nghĩ tỉ mỉ cự sợ, hơn nữa còn là trần trụi dương ư u trừ khi hắn chuẩn bị từ bỏ, không phải dựa theo Su Ugo tính cách. cơ hội như vậy khẳng định là sẽ không dễ dàng từ bỏ, chỉ cần hắn có thể thuyết phục lễ ông, coi như cuối cùng cùng với rốt sở đánh cờ thất bại, nhưng bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. những thứ này phỏng đoán còn cần nghiệm chứng, chỉ có điều s ủ ủ u ộ gỗ đã yên lặng đem những thứ này khắc ở tâm lý. Sunny ạ đối với bộ kẹm ẩ n gen kiểm tra vậy hoàn thành, vấn đề không lớn, chỉ có điều tình huống bên trong vẫn là không thể xác định, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, quá nguy hiểm. nàng trầm mặc hai giây sau đó nói tiếp, không có việc gì, mà lại đều đi tới nơi này, cứ như vậy trở về sao có thể đi? ngươi chờ ta ở bên ngoài một chút, ta đi một chút liền đến. s ủ u n g ỗ nói xong, không đợi nàng lại lần nữa thuyết phục, cũng không u a y đầu lại đi vào trong x a o huyệt. Tỷ g i n n h ta nhìn một chút s ủ u g ỗ bóng lưng, sau đó lại xem ra nhìn s ơ n n h ạ, tại chỗ dừng một chút sau đó vậy đi theo đi vào. s ơ n n h ạ thấy thế, nàng đương nhiên không yên lòng s ủ u g ỗ một người đi vào, nàng tranh thủ thời gian giơ tay lên một bên ba lô, sau đó chạy chậm đi theo tỷ ra n n h ỉ t ạ vậy đi vào bộ kệ m ẩ n gen đi ở trước nhất s ủ u g ỗ rất nhanh liền đi tới cái này tàn phá trong sao huyệt. Bên trong chàng cảnh cùng phía ngoài biểu hiện không sai b ị lắm, xem ra đều không thể nào tốt. Một chút nhìn sang. s u i u gồ như là ngay từ đầu đoán dạng kia, đồng thời không nhìn thấy những cái kia quen thuộc cực lớn thân ảnh, nhìn qua cái này xào huyệt nên là không có đi ạ mạn tổ kẹm mẩn đương nhiên, vậy có thể là giấu đi. Chỉ có điều đi ạ mạn tổ kẹm mẩn thân thể quá lớn, muốn ẩn nút ngược lại không phải là một chuyện dễ dàng. Trong xào huyệt cơ bản cũng là m ê n h mông vô bờ địa hình, cho nên có thể giấu địa phương đơn giản liền là trên trời cùng dưới mặt đất để sử d ụ n chú ý một chút, sau đó hắn liền bắt đầu tại bốn phía bắt đầu lục soát, vẹn vẹn theo ở bề ngoài nhìn, tại đây xác thực phụ họa viễn cổ cùng chiến trường hai cái này m ớ n tố, chỉ bất quá s ủ gồ cảm giác vẫn là vẫn là kém một số ý tứ. Thằng đến hắn nhìn thấy một chút hóa thạch mảnh vỡ về sau, nghi ngờ trong lòng mới tạm thời để xuống. Chỉ có điều không đợi hắn nhìn kỹ, i í t lên một tiếng đánh gậy hắn suy nghĩ. Suugo, mau tới. s u n n y A đột nhiên hướng hắn kêu lên. Suugo tranh thủ thời gian chạy tới. Lúc này s u n n y A đang đứng tại một chỗ p h í a giờ trước. Hắn hướng phía Sơn n y A ạ chỉ vào phương hướng nhìn lại, một đạo phản quang đột nhiên xông vào trong tầm mắt của hắn. Hắn tranh thủ thời gian tập trung nhìn vào, sau đó nhịn không được vậy kêu lên tiếng. e t e r m t t e s Suugo mau để c n g sử dụng dẫn bọn hắn xuống dưới. một nhóm hai người rất nhanh liền đi tới phía d phía dưới. lúc này bọn họ mới nhìn rõ hệ t ờ mạ tật hình dáng. tận lực đ ồ i tiếp một trận thất vọng. bất quá bọn hắn vậy không tính nhìn lầm, trước mặt xác thực liền là hệ tơ mạ tật. chỉ bất quá có lẽ chẳng qua là hệ t ờ mạ tật thân thể một bộ phận. không sai, đúng là hệ tơ mạ tật một bộ phận, hơn nữa còn là trong truyền thuyết hệ t ờ mạ mặt lúc cơ thể bộ phận. chỉ có điều nhìn tình huống, hắn hẳn là bị một loại nào đó lợi khí cắt ra, sau đó rơi xuống ở chỗ này, có thể làm được loại trình độ này, ngoại trừ trong truyền thuyết giả n s vật d ạ sỉ ạ n bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có cái khác khả năng. s u n n y A n g ư khi có chút kích động nói. Mặc dù không phải là hệ Tơ Mạ t t bản thể, nhưng dạng này phát hiện đã đầy đủ để nàng kích động. Phải biết, các nàng nghiên cứu lâu như vậy đ ì am á nhưng thực sự tiếp xúc đạo đ i ạ mặt đầu nguồn hệ Tơ Mạ t t cơ hội thật sự là quá ít. Bây giờ có như thế một khối to không thể thay thế hoạch tâm tài liệu tại, nàng sao có thể không kích động? Trước tiên đừng kích động s u n n y A, ngươi xem một chút cái này. s u h U gỗ vô vô mở vai của nàng, sau đó theo bên cạnh một khối đống đá bên trong lấy ra h é m ở hệ nở g l ạ n cung bài. Nhìn thấy phía trên quen thuộc tiêu ký, s n n sắc mặt trong nháy mắt trở nên phức tạp. Chương 897 Đối Chiến Nhệ e Tơ Mạ Tơ. Chương 897 Đối Chiến Nhệ e Tơ Mạ Tơ. Lễ ổn g cùng Sủ Uổng đã theo chạ dị giật trên lưng an toàn hạ xuống. Chiến trường lại lần nữa chuyển rời đến tầng cát đất t r ú n g p h ụ cận, mà bên này cũng chính là chiến trường thời viễn cổ vị trí. Trước đó đối với Sủ Uổng có điểm tâm nghĩ tỷ dạng Ít a tại phát giác được bọn họ đến về sau, quyền hành một phen thì đi tới. Lúc này trên bầu trời hai cái chạ dị giật đã bắt đầu hướng ra phía ngoài tinh phi thuyền đồng dạng lễ Tơ Mạ Tơ phát động tiến công. Thân thể cao lớn để nó có nhất kỵ đương t i ê n lực lượng. nhưng ở đối mặt nắm giữ cùng đẳng cấp thực lực đối thủ lúc quá thân thể khổng lồ lại chỉ có thể trở thành gánh nặng của nó đương nhiên hai cái t r ạ dị i ậ t vẫn không thể để nó bó tay toàn tập chỉ bất quá lúc này hệ tơ ma t ậ s, cũng khó tránh khỏi sẽ lâm vào bị động phòng thủ cục diện bên trong hết cách rồi c h ạ i ì ị dật đối với hắn mà nói thật sự là rất linh hoạt chiến đấu dựa theo s u h u g o cùng lệ ô n g dự đoán phương hướng đang phát triển lệ ô n g đem chính mình giờ dã g ặ p yến lệ ô n g còn có gì hệ gì ổ p h n g ra để bọn chúng cùng nhau đánh lén trên trời h t ma t là trận chiến đấu này tại thêm một m i lửa suu thấy thế lập tức chỉ huy gần a Lucer cùng với Tỷ Dạ Gỗ n á gia nhập chiến đấu. Tại nhóm bộ k ẻ m ẩ n sắp xếp xong xuôi sau đó, Suu Gỗ nhìn về phía một bên vẫn có chút do dự. Tỷ Dạ Nỉ Tạ, nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu đúng không? Tỷ Dạ Nỉ Tạ. Suu Gỗ lời nói để nó sừng sốt một chút. Theo sau hắn theo Suu Gỗ trong mắt thấy được luôn luôn tìm kiếm đồ vật. Tỷ Dạ Nỉ Tạ không tự chủ được gật đầu một cái. Thật tốt quá Tỷ Dạ Nỉ Tạ. Đi tham chiến đi. Sử dụng hỉ ở bìm cùng một chỗ đánh lén đối thủ. Chờ một chút. Lệ ông đột nhiên nói ra. s u Gỗ cùng t Dạ n Tạ quay đầu nhìn về phía hắn. chỉ thấy hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một khối m ẹ gạ hệ v ô lũ t ỷ hòn s tồn trước đó không lâu ta đang chuẩn bị nghiên cứu một chút m ẹ gạ hệ v ô lũ t ỷ hòn lực lượng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể phát huy được tác dụng mang lên đi để cho ta tận mắt chứng kiến một chút m ẹ gạ hệ v ô lũ t ỷ hòn cùng đi ảm ặ t ở giữa va chạm suugo thấy thế thì không khách khí với hắn trực tiếp ra hiệu t ỷ dạn nhỉ ta tiếp nhận thuộc về nó m ẹ gạ hệ v ô lũ t ỷ hòn s tồn theo sau hắn một m ắ s ố t ruột mà nhìn xem suugo chờ cũng lên đi m ẹ g h v ô lũ t hòn t r n h ta trong sa mạc bạo quân k h i ở bìm khắp bầu trời cắt vàng theo mẹ gạ tỷ d ạ n nhỉ tạ bên người tan đi sau đó trên lưng mọc ra gai nhọn biên giới bắt đầu xuất hiện từng chút từng chút mắt trần có thể thấy hạt năng lượng hắn đang hấp thu những năng lượng này mẹ gạ tỷ d ạ n nhỉ tạ miệng bên trong năng lượng cầu bắt đầu từng bước mở rộng ngay sau đó là áp s ú c t ạ i điểm tới hạn thời điểm khi ở bìm trong nháy mắt thả ra tại hỉ ơ bìm xuất hiện trước đó hắn bộ kẹmẩn công kích cũng đều đã xuất phát lệ ống bên này giờ d ạ g n i d ạ g c m t lệ n g đánh lén cùng với gì hệ gì ổ ố c cờ a n kích suugooto k m n thì không chỉ vừa gần gạ bật hết hỏa lực cực lớn xạ đạo b n liên k Lưu Sơ dự tiến giai Thiên Vương sau đó thâm canh thần đỡ thần đỡ lôi ngục. Cuối cùng, g i Dạ Gỗ n ạ t ở trên trời phối hợp s o n g chạ dị giật, một đạo q u y ề n tịch Thiên Địa Hủ dị cần xuất thủ. Lệ ông cùng s ủ h ủ gộ chạ dị giật đồng thời thả ra phở làm m t dở cùng phi dở sợ tịn. Trong n g á y mắt một đạo ngọn lửa vòi rồng đối diện hướng vô cực thái chạy gấp tới. Ba hợp một kỹ năng tổ hợp, đối với hệ Tơ Mạ t t vẫn là có uy hiếp rất lớn, đặc biệt là Lệ ông chiêu bài bổ k m chạ dị giật tồn tại. Cái này khiến hắn không thể không sớm đem hỗn loạn suy nghĩ điều chỉnh, bắt đầu nhìn thẳng vào trước mặt đối thủ đối mặt công kích. Hệ t Mạ t ứng đối thì vô cùng đơn giản thô bạo. dọc theo người ra ngoài đụng cánh tay mở ra họng pháo hiện lộ ở bên ngoài ngay sau đó vốn chỉ là xem ra giống ngoài hành tinh phi thuyền hắn giờ khắc này xem như ngồi vững cái danh sương này trên người góc cạnh vị trí tại đụng cánh tay triển lộ họng pháo phía sau nhau nhau thì mở ra họng pháo điạ mặt ca đ ồ n g chuẩn bị bổ sung năng lượng phát s ạ n trên chiến trường hỏa lực trung tiên tiếng nổ bên tai không dứt chiến đấu vừa mới bắt đầu liền đã tiến vào gây cấn giai đoạn thuộc về bọn họ thực lực này cấp độ tham dò kỳ thật đã không có quá lớn tất yếu lúc này lệ ổng cùng sụu gỗ phi thường ăn ý hướng phía hai bên đi đến Hệ tơ mạ tơ không thể so với sủi u n g gỗ trước đó gặp phải bà bà g i c ờ hắn cũng không tồn tại thứ hai, thứ ba, cái thứ tư nào, cho nên tại đối mặt loại này nhiều mặt đả kích, hắn nhất định là cần làm ra lấy hay bỏ. Trên thực tế, loại này q u ầ n chiến lẽ ra là hệ tơ mạ tơ sáng h i ể u nhất lĩnh vực, nhưng vấn đề là lần này hắn cần đối mặt đối thủ bất động. Thời kỳ viết cổ, nhân loại thực lực còn không có bây giờ cường đại như vậy, hắn cần đối phó chủ yếu vẫn là dạ xỉ sì an cùng dạ mạ dẹn tạ cái này hai cái truyền thuyết b ộ kể mẫn, dạ xỉ sì an cùng dạ mạ dẹn tạ sát thực rất mạnh, nhưng thực lực có đôi khi cùng ý hiệp là không giống. cũng tỷ như thực lực cùng cấp hỏa t h u ộ c tính cùng thảo thuật tính hai cái bộ kẹmẩn, bọn họ thực lực đồng dạng nhưng đối với thủy thuật tính bộ kẹmẩn tạo thành uy hiếp là hoàn toàn hai cái khái niệm khác nhau. Đung tai ra thỏa thích đối chiến lệ ổng cùng Sụu Cú Gô phát huy ra lực lượng tuyệt đối phải so dạ xỉn ản cùng dạ mạ dẹn ta mạnh. Cái này khiến e t e mạ thật hết sức khó chịu. Bốn phương tám hướng đả kích cũng không thể coi thường. Lúc này hắn rất có chút được cái này mất cái khác cảm giác, chỉ có điều d vào chính mình cường đại tố chất thân thể. e t e mạ t ậ t vẫn là có phi thường cường đại phản kích vô liếng. Dù cho bây giờ chỉ có thể ở bị động phòng thủ, nhưng chờ nó thích đứng loại nhịp điệu này về sau. tin tưởng này sẽ là hắn treo lên cường thế phản kích thời khắc. Với tư cách kinh nghiệm phong phú vấn l u ệ n ra, l ệ ô n g cùng s u h ugo đều rõ ràng một điểm này. Cho nên bọn họ biết rõ, lúc này có lẽ muốn làm thế nào. Trả gì ơ p h ỡ là giờ b ạ lách. Mọi người, toàn lực xuất kích áp chế. Lệ ô n g bên này dẫn đầu khởi động, s u h ugo lập tức bắt kịp phối hợp. Trả gì ơ i n f e r n o gần gạ, nita x a phong thần g i a m g cẩm. giờ d ạ g u nách bắt kịp chuyển vận, lùi y lôi đ n h bạo phát. mẹ g thì g a t công kích từ xa tự do phát huy. chiến đấu k è n lệnh lại lần nữa thổi lên. Lệ ổn cùng Sủu gỗ bên này toàn lực bạo phát, e t e m ạ từ áp lực trong nháy mắt tăng nhiều, điạ mặt cả đ ổ n g đã bắt đầu có chút gánh không được. Nếu như từ bỏ dùng công thay thủ phương thức, hắn liền triệt để xa vào đến lệ ổn g cùng Sủu gỗ tiết tấu chiến đấu, lấy trước mắt đối chiến cường độ, muốn xoay người hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng, mà lại rất trọng yếu là, Sủu gỗ hai người trước mắt cũng đều không có hoàn toàn phái ra chính mình bộ k ẻ m ẩ n e t e m ạ đối với một điểm này mặc dù còn không phải quá rõ ràng, nhưng n y cảm hắn vẫn là cảm giác được đến từ sĩ dụng chờ còn lại bộ k kẻ mần nguy hiểm. cho nên lúc này hắn dứt khoát đem đi ạ mặt cạn nồng chuyển đổi thành y lực mạnh hơn vô cực t r ù m sáng, lập tức vô cực t r ù m sáng quang mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Nó kịp thời chuyển biến, khiến cho lệ ổ n g cùng s ủ u gỗ bên này thế công dừng một chút. thậm chí bởi vì cái này một đợt năng lượng khổng lồ chút xuống, hệ t ờ mạ tơ thấy được mấy phần phản chế cơ hội. Tuân theo bản năng hắn cảm giác đây là chính mình phản đánh cơ hội tốt nhất. Vô cực t r ù m sáng tại phát xạ đồng thời, dơ dạ g n g đan sơ tại trên người của nó sáng lên. d dạ g n g đan sơ mới vừa rơi xuống, ba phủ tại hệ tơ mạ t lại lần nữa l ạ i ị n h Thấy cảnh này lệ n g cùng s u gỗ trong nháy mắt liền làm ra h n g đối. lùi chương 898 h ẻ mở lọ k ẻ chương 898 h ẻ mở lọ k ẻ tàn phá b ổ k ẻ mẩn gen bên trong phát hiện là phi thường đáng mừng tại đây thì đúng là bọn họ ngay từ đầu mục tiêu chiến trường thời viễn cổ di tích nhưng theo đủ loại dấu hiệu bên trong suugo thấy được quá nhiều cố ý c á i bóng đặc biệt là cuối cùng phát hiện cái kia hé mở công nhân viên trước thẻ suugo chỉ có thể nói rất tận tâm hắn có thể nghĩ tới sân Ý ả đương nhiên cũng có thể nghĩ đến chỉ bất q u a cái này liên tiếp không xác định là ngoài ý muốn vẫn là cố ý sự kiện nói cho nàng bây giờ toàn diện trải rộng ra đi ả mặt vẫn là quá sớm Dù cho biết rõ ràng này lựa chọn có cho người làm súng, nhưng nàng vẫn là không định thả lần này cơ hội, chỉ ít coi như không thể để cho ngừng do sở hội trường kế hoạch. Sơn Ý Hạ cảm thấy nàng t ấ t yếu đ ố i với kế hoạch này cùng với hệ nợ gỉ nợ lạn có đầy đủ kỹ càng hiểu rõ. Trong vấn đề này, bọn hắn ý nghĩ là nhất trí, cho nên cầm tới chứng cứ về sau, Su Hủ g ỗ hai người đồng thời không có suy nghĩ nhiều, tại phụ cận tiếp tục tìm tòi một phen, xác nhận không có gì bỏ sót, liền rời đi chiến trường viễn cổ này di tích. Hai người đều rõ ràng chuyện này phía sau cũng không đơn giản. Nhưng vấn đề cần giải quyết từng ư ờ i một, bởi vậy, bọn họ đầu tiên lựa chọn do sở hội trưởng N g và lạn. Lúc này đoán chừng l ệ ông cùng với hắn dẫn đầu huấn luyện gia đội ngũ cũng đã đến. Ba người bọn họ hơn nữa mới vừa tìm tới chứng cứ s ủ ữ u g n tin tưởng đã đầy đủ để do sở hội trưởng đối bọn hắn mở ra cho tới nay đối với người ngoài bảo mật ệ N g v lạn. Chỉ cần N g v lạn đối bọn hắn mở ra, như vậy mục đích của bọn hắn liền đạt thành một nửa. Dựa theo s ủ ữ u g t suy đoán, hệ tợm ạ tật rất có thể ngay tại hệ N g lạn bên trong. Đối với một điểm này kỳ thật Sơn Y ạ mấy người cũng có hiểu biết. Dù sao có thể cung cấp to lớn như vậy đi ạ mặt năng lượng, ngoại trừ đi ạ mặt đầu nguồn bên ngoài, nàng rất khó tưởng tượng còn có cái gì đồ vật có thể làm được một điểm này đương nhiên. h o à i xỉn s ở ta cũng có thể làm được để bổ k ẹ mần đi ạ mặt. Nhưng này cần h o à i xỉn s ở ta số lượng thật sự là quá lớn, cái này hiển nhiên không thực tế, mà lại thì nguyên không gọi được do sở hội trưởng tuyên truyền bên trong vô hạn năng lượng. Chỉ có điều những thứ này chẳng qua là hoài nghi, chỉ ít tại do sở liên minh hội trưởng thân phận trước mặt, những thứ này hoài nghi cũng chỉ có thể là hoài nghi. Tại xu ủ gô hai người trở lại s ợ tô nhị hữu đ n thời điểm, l n g c n g hắn huấn luyện ra đội ngũ đã triệt để đem tiếp nhận tình huống bên này. coi hắn biết được s ủ hữu g ỗ hai người phát hiện về sau, sầm mặt lại. Trên thực tế l ệ ông đã sớm phát giác được một vài vấn đề chỗ tồn tại, bao quát trong khoảng thời gian này không ngừng bị ủy thác đến trên người hắn đủ loại ra ngoài nhiệm vụ. Mặc dù mặt ngoài không có vấn đề, nhưng nhiều như vậy trong lúc nhất thời xuất hiện nhiều như vậy, vậy thì có điểm trùng hợp. Chẳng qua là bất kể nói thế nào, nội bộ tranh đấu kết quả sau cùng chỉ có thể tiêu hao liên minh bản thân lực lượng. Tại lúc s ở hội trưởng không có biểu hiện ra quá lớn quyết điểm, hoặc là có phá hư gạ lạ khu vực h à i hòa cách làm trước đó, hắn cũng không muốn làm những thứ này tự d ư n g bên trong thao tổn. Cũng chính là như thế. hắn mới có thể đối với rốt g i kế hoạch khai thác không hợp tác nhưng cũng không phản đối thái độ bây giờ bất kể thế nào nhìn n g h lợn tồn tại đã uy hiếp được gạ l à khu vực toàn khu an uy cho nên dù cho biết rõ là bị người mưu hại nhưng lệ ổng vẫn cảm thấy tất yếu trước tiên làm rõ ràng nghệ n l ạ n đến cùng đang làm n h ữ n gì g rất tốt chúng ta bây giờ liền đến hẻm mở lọ kẹ lần này bọn họ nhất định phải cho chúng ta một cái hợp lực giải thích giải hạn sơn n h ạ vẫn có chút lo lắng giải hạn với tư cách lệ ổng kinh địch cùng hảo hữu lúc này cuốn vào đến cái này sự kiện bên trong cũng không biết là tốt hay xấu không sao Ta tin tưởng giới hạn hẳn là cũng không biết chân tướng sự tình, mà lại mặc kệ là xuất phát từ dạng gì lập trường, bảo vệ cảnh nội an toàn của cư dân là h ắ n cái này đạo quán chủ không thể trốn tránh trách nhiệm. Ta tin tưởng hắn sẽ minh bạch một điểm này. Lệ Ông mang theo Sơn Nga đi tới nhà mình t r ạ gì giật trên lưng, sau đó đ ô n g nhiên cất cánh. Su Hugo thì đem t r ạ gì giật phóng ra, một trước một sau hai cái t r ạ gì giật hướng hẻm mỡ l ỏ k ẻ phương hướng bay đi đặc thù thời kỳ. Trên bầu trời t r ạ dị giật rất nhanh liền bị phát hiện, chỉ có điều với tư cách Lệ Ông chiêu bài bổ k mẩn, hẻm m l k huấn luyện ra đương nhiên sẽ không không biết, mà lại giới hạn là Lệ Ông ả o hữu. trước đó l ệ ông liền thường xuyên xuất nhập hẻm mở lọ k ẻ cho nên tại nhận ra t r ạ gì giật sau đó bọn họ lập tức liền làm ra nên đón đồng thời thì phải người thông tri hẻm mở l ò k ẻ sân thi đấu quán chủ giải hạn s u h u g ba người tại một chỗ trên đất chống an toàn hạ xuống lập tức chung quanh huấn luyện gia liền xông tới l ệ ông đại nhân ngài sao lại tới đây phụ trách cảnh giới biên giới thành thị huấn luyện gia trước hết hỏi làm sao có vấn đề gì không không không có gì chẳng qua là ngài bây giờ không nên tại sở t o n y h i d e n e t đúng không hắn lập tức đáp lại nói sát thực, bất quá ta cũng muốn hỏi một chút, đến cùng hẻm mỡ l ỏ kệ xuất hiện vấn đề gì, lân cận ở trước mắt nguy cơ, với tư cách phụ cận huấn luyện r a người phụ trách, g i ả i hạn đến cùng là thế nào nghĩ? đối mặt lệ ông đột nhiên chất vấn, vị này phụ trách cảnh giới huấn luyện r a đột nhiên liền á khẩu không trả lời được. vài ngày không gặp, quan quân đại nhân uy phong không giảm a, chỉ có điều đ ớ c hiếp người phía dưới tính là gì chuyện? g i ả i hạn từ đằng xa đi tới, vừa đi vừa vẫn không quên nói ra đối hai câu. lệ ông nghe xong là thanh âm quen thuộc, nhìn thấy bạn tốt trước tiền tới, hắn đã tâm lý nắm chắc. chỉ có điều còn có chút chi tiết cần xác nhận đương nhiên, thì có thể là g i ả i hạn đang diễn trò. chẳng qua là về lệ ông đối với hắn hiểu rõ đối phương nếu như là thật sự hiểu rõ tình hình về giới hạn tiêu ngạo lúc này tuyệt sẽ không lựa chọn trước t i a n g à y diện mạo xuất hiện tại trước mặt hắn cũng đúng như đây lệ ông nguyên bản lo lắng tâm hơi an ổn một chút dâu s ở hội trưởng đối với đạo quán chủ lôi kéo thời gian vẫn là ngắn một số hơn nữa cái này liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn khiến cho giới hạn bọn họ không chịu tùy tiện đứng đội không sai trên thực tế nếu như không phải là en k đợi l ạ ngay tại hẻm mở lọ k ẻ dù cho về hắn cùng giới hạn giao tình đối phương thì sẽ không dễ dàng làm ra lựa chọn dù sao hắn đại biểu không chỉ là chính hắn bất quá bây giờ hiển nhiên không đồng dạng. đi thôi, tình huống cụ thể chúng ta vừa đi vừa nói. giải hạn nhìn sủi u gỗ một chút, nhìn thấy l ệ ổng cùng sân n h ạ đều không có đặc biệt biểu thị, hắn thì không nhiều lời cái gì, bất quá trong lòng lại yên lặng bắt đầu hồi tưởng một số vấn luyện gia cường giả tư liệu, hy vọng có thể tìm tới liên quan tới sủi u gỗ tin tức. trong khoảng thời gian này bởi vì hệ n gỉu tơ l à n cùng với sân thi đấu cải tạo vấn đề, hắn căn bản không có thời gian đi chú ý những chuyện khác. bởi vậy, giải hạn không thể ngay đầu tiên nhận ra sủi u gỗ. mặc dù hắn cảm giác s ủ gỗ khá quen, chỉ có điều rất nhanh, đang nói tới hệ n gỉu t lặn thời điểm. vấn đề này liền tạm thời bị hắn bỏ qua một bên. trên thực tế, mặc dù hệ nở gỉm t i là ngay tại hẻm mỡ lọ kẹ, mà lại ngay tại hắn sân thi đấu phía dưới. nhưng ở hắn đáp ứng toàn lực ủng hộ do sở hội trưởng kế hoạch trước đó, liền ngay cả hắn cái này hẻm mỡ lọ kẹ đạo quán chủ cũng không thể tiến vào bên trong. trong đó tin tức cặn kẽ thì càng không cần nói. giải hạn biết đến thì tương đối có hạn, do ngoại ý muốn sau khi phát sinh, d â u sở hội trưởng trực tiếp liền liên hệ đến hắn, nói lo lắng hệ nở g i lạn sẽ xuất hiện tình hình, yêu cầu hắn cần phải không thể l ì khai hẻm mỡ lọ kẹ, tình huống bên ngoài hắn sẽ giải quyết. sau đó hắn liền chờ đến lễ ô n g ba người đương nhiên. t h ừ hắn ra, hệ nở kỵ t ọ lạng trong ngoài đều có rất nhiều thực lực không tệ liên minh huấn luyện ra tại bảo vệ, mà những thủ vệ này là trực tiếp nghe lệnh của g i á sở hội trưởng. cũng chính là như thế giới hạn vốn là muốn thừa cơ hội này vào xem một chút, nhưng thật đáng tiếc, hắn vẫn là bị ngăn lại. một nhóm bốn người nói xong, cũng không lâu lắm hẹn mở lò k ệ sở tạ đi ủng đã ở trước mắt. chương 898 truyền thuyết gia trận, chương 898 truyền thuyết gia trận. hệ t ợ mạ t ậ tại sắp rơi vào đáy cốc thời điểm ngang nhiên phát động phản kích. lúc này tầng cắt đất c h ú n g bầu trời, đã hoàn toàn bị vô cực t r ù m sáng bạch quan bao trùm. Trùng sáng cùng cái khác kỹ năng và chạm tiếng vang đủ loại kỹ năng bay v ụ t q u ý tích các loại. Ngay từ đầu bởi vì lệ ổng cùng s ủ ụ u gỗ bên này chiếm cứ tiên cơ cùng với động tác linh hoạt ưu thế, cho nên lúc trước chiến đấu bên trong luôn luôn chiếm cứ lấy t h n g phong. Chỉ bất quá, làm hệ tơ mạ tật bắt đầu lựa chọn phóng đại năng lượng chuyển vận, tiến hành phản kích thời điểm. Tại đi ả mạt cả đồng chuyển đổi thành vô cực trùng sáng, hệ tơ mạ tật thân thể cao lớn giống như là tắm rửa tại thần quang bên trong đồng dạng. Xem ra khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần thì rất duy mỹ, nhưng đối với lệ ổng cùng s gỗ bên này mà nói, lại là một loại cực kỳ cường đại u y h i Dù sao hệ t ờ Mạ Tật nhẫn n h ị lâu như vậy mới đến đây ăn một đợt bạo phát. Hơn nữa hệ t ờ Mạ Tật bản thân liền là lực phá hoại cực mạnh từng lưu lại qua truyền thuyết c ủ kẻ mẩn, cho nên dù cho trước đó chiến đấu đầy đủ thuận lợi, thậm chí một lần ép tới hệ t ờ Mạ Tật chỉ có thể bắt đầu phòng ngự. Nhưng trên thực tế muốn giải quyết chiến đấu đồng thời không thể dễ dàng như thế. Su U g o hai người rất rõ ràng một đ i ể m này, bởi vậy tại đối mặt hệ Tơ Mạ Tật lựa chọn phản kích thời điểm, hai người bọn họ đồng thời làm ra rút lui chỉ thị, chỉ cần tránh đi cái này một đợt bạo phát, tiếp xuống liền sẽ lại lần nữa t r ở lại bọn họ tiết tấu bên trong. Hệ t e m ạ t t mặc dù danh xưng có vô tận năng lượng, nhưng trên thực tế lại cũng không đại biểu hắn có thể thoải mái khống chế trong cơ thể mình những năng lượng kia. Nếu như là đổi lại viễn cổ thời kỳ có lẽ có khả năng, nhưng bây giờ ngủ say thời gian lâu như vậy, hơn nữa trong khoảng thời gian này luôn luôn với tư cách năng lượng bỏ sữa bị d ơ i sở bọn người trên năng lượng, Hệ t e m ạ t t muốn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ còn cần một đoạn thời gian. Không phải s ủ hữu gỗ cùng lệ ô n g không ra toàn lực muốn giống như bây giờ áp chế khả năng rất không có khả năng. Theo giờ khắc này bạo tạc tức h u y ể n vận vô cực t r ù n g sáng cũng có thể thấy được. Mau lui lại. s u h u g o cùng l ệ ông lớn tiếng hướng về phía nhóm bộ kẹmẩn hô. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Thiên Không bên trong hai cái t r ạ dị giật cùng giờ d ạ g ỗ nặc. Nhưng với tư cách tiếp cận nhất đối thủ, đồng thời cũng là trên trận linh hoạt nhất bộ kẹmẩn, bọn họ tại lui thời điểm vẫn không quên hướng phía sau hệ tơ mạ tật phong thích phong hỏa luân, n ế m thử đối với nó tiến hành quấy rối. Chỉ có điều giờ khắc này hệ tơ mạ tật đã quyết tâm muốn xoay người đem ca hát đối mặt hai cái t r ạ dị giật cùng giờ d ạ g ỗ nặc liên thủ công kích, hắn cắn răng toàn bộ dùng thân thể đo lấy, sau đó từng cường hóa vô cực t r ù m sáng đúng hạn phun ra. s u u g o hai người trên mặt đất phân đội vừa mới ly khai. Nguyên bản bọn họ vị trí trong nháy mắt bị hỏa lực rửa sạch, còn tốt bọn họ đi đầy đủ kịp thời, không phải lúc này có lẽ đã bị cái này trên trời rơi xuống t r ù m sáng trúng đích. Sau đó cùng cái kia phía dưới tầng nham thạch đồng dạng trong nháy mắt bị bốc hơi. Mặc kệ hệ t ờ mạ tật trước đó biểu hiện như thế nào, bản thân nó cường đại lực bộc phát là tuyệt đối không thể coi thường. Lúc này tầng nham thạch đã trực tiếp bị đánh xuyên, trên mặt đất lưu lại mấy cái cực lớn cái hố. Thấy cảnh này, Suu g cùng Lệ n g Tâm Thái lập tức tiến hành điều chỉnh. Hai người liếc nhau một cái, sau đó phi thường ăn ý mang theo từng người tổ kẹm ẩ n bắt đầu tản ra. bây giờ còn không phải phát động lúc phản công, bởi vì hệ t ờ mạ tấn công kích đến bây giờ thì còn chưa kết thúc đối địa đã kích xác thực có m ộ t kết thúc, nhưng đối không bên trong cái kia bà con phi long hắn thế nhưng là đã sớm cực hận bọn họ. Hơn nữa vừa rồi kỹ năng phóng thích trước cái kia một phát liên hợp phong hỏa luân, thu mới hận cũ thêm ở cùng nhau, cho nên bọn họ mới là hệ t ờ mạ lần này công kích mục tiêu chủ yếu. Lúc này vô số quang pháo còn tại truy kích bọn họ, hai cái trả gì giật thực lực đối lập muốn mạnh hơn, cho nên chỉ cần không u a y đầu lại gây sự, trên thực tế kịp thời bị nhất thời c h ú n g đích vấn đề cũng sẽ quá lớn, đặc biệt là lệ ông t r ạ gì d ậ t bởi vì vị có thể trúng đích linh hoạt bọn họ hệ tơ mạ t ớ t không chế t r ù n g sáng p h â n ra hơn 10 đạo năng lượng quan tháo cũng chính là tổn thương tách ra cho nên bọn họ mới dám ngay đầu tiên vừa lui vừa chiến mà chịu ảnh hưởng lớn nhất không thể nghi ngờ liền là giờ dạ g ỗ nặt mặc dù hắn khoảng cách thiên vương chiến lực chỉ có kém một đường nhưng cái này một tiếng t r n h l ệ c h lại làm cho hắn ăn lớn vô cùng đau khổ nếu như không phải là giờ dạ g ỗ nặt nhất tộc xuất sắc tốc độ thiên phú giờ phút này hắn có lẽ đã bị hệ tơ mạ tớs mà đau sau đó nghiền xương thành cho đối với một điểm này giờ dạ gồ n ặ chưa hề hoài nghi cung La Long Trúc tính bộ kẹmẩn, hắn rất rõ ràng một kích này công kích cường đại đồng thời thì rõ ràng l ệ t ờ mạ tuyệt đối với nó u y h i ế p Lúc này ba đạo phân tán năng lượng quang pháo ngay tại đuổi theo dở dạ gỗ n ạ c Trước hết nhất cái kia một đạo đột nhiên tăng nhanh tốc độ, còn tốt dở dạ gỗ n ạ c phản ứng đầy đủ nhanh, trên không trung một cái xoay chuyển thành công né tránh nó tập kích. Nhưng sau đó cái kia hai đạo ánh sáng pháo lại không như vậy giản đơn đáp. Cuối cùng vẫn là bởi vì vận khí đủ tốt, cho nên cái này hai đạo ánh sáng pháo trực tiếp sát thân thể của nó bay qua. Mặc dù không có bị trực tiếp trúng đích, nhưng theo quang pháo sát qua vị trí, dở dạ gỗ n ạ c cảm thấy một c kịch liệt đau nhức. mặt ngoài nhìn không có gì, chẳng qua là vậy b ố c lên khói trắng. Nhưng bên trong tình huống trinh nó biết rõ chuyện của nhà mình đương nhiên, đó cũng không phải rất trọng yếu. rất trọng yếu là cái kia ba đạo quang pháo cũng không chuẩn bị cứ như vậy thả hắn. tại hệ t ờ mạ t ậ t cô y không chế dưới, bọn họ tại phía trước một cái thay đổi, sau đó lại lần hướng giờ dạ gồ n á t bay tập tới. t giờ dạ gồ n á t không dám ở tại chỗ quá nhiều dừng lại, hắn vội vàng huy động cánh tiếp tục tránh lui. ngay tại lúc đó, trước đó liền bắt đầu hướng về hẻm mở l ọ k ẹ đuổi dạ ăn cùng dạ mạ r n t tại phát hiện hệ tơ mạ t bắt đầu ra bên ngoài gì chuyển thời điểm. Bọn họ tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng theo tới. Ngay từ đầu bọn họ không nghĩ tới hệ t ờ m ạ t t vậy mà lại hướng mặt ngoài di chuyển. Mà khi bọn họ phát hiện thời điểm hệ t ờ m ạ t t đã bị sủi ủ g g cùng lệ ổng theo một phương hướng khác lộ ra hẻm mở lọ kẹ. Quá đáng hơn là lượn một vòng vậy mà tại bọn họ trước đó không bao xa vị trí ngừng lại. Cái này khiến cho bọn họ không thể không bắt đầu ra bên ngoài chạy đến một lần một lần. Thẳng đến lúc này bọn họ mới chạy tới chiến trường, mà lại vừa đến liền gặp được ệ t e m ạ t t b ạ phát. Vận k h này là thật là kém một số. Chỉ có điều cuối cùng là thuận lợi đến nơi này. Dạ Si An cùng Dạ Mạ d ẹ n t ạ ra sân ả niềm vô cùng có mặt bài, cũng không biết có phải là hay không bởi vì chiến trường thời viễn cổ liền tại phụ cận. Tóm lại tại bọn họ hiện thân thời điểm, Su Hổ gỗ Phản p h ấ t thấy được lúc ấy cái kia nhất đoạn kim qua thiết mã thượng cổ chi chiến, bên hai còn vang vọng vô số bộ kẹm m n Nhân loại vì thủ hộ gia viên tiếng kêu to đồng thời thì có bị hệ tơ mạ tật lây nhiễm, những cái kia không kiểm soát t h ả mạ bộ kẹm m n gào thét. Trở lại hiện thực, Giáo Nè Sơ vật cùng Giáo Nè Sỉ si En đã chính là đang tràng đối mặt ngày xưa kinh đỉnh. Dạ Si An cùng Dạ Mạ Rẹn ta mười phần quả quyết, dù cho biết rõ bây giờ đối phương bạo phát kỳ. nhưng trong lòng cao ngạo anh hùng chi khí để bọn chúng kinh h t h ư ờ n g tại tránh lui. Bẽ hệt một bộ lạ, bẽ hệt một b ạ c Hai cái đ ộ c thuộc về bọn chúng kỹ năng đồng thời hướng lên bầu trời bên trong hệ t ờ mạ tật đánh ra, mang theo bọn họ thẳng tiến không lùi dũng khí cùng với tất thắng quyết tâm cùng một chỗ bay đi. Hệ tơ mạ tật thấy cảnh này không thể không đem truy kích trả gì giật cùng dở dạ gộn mạnh năng lượng quang pháo điều bộ phận trở về. Ngắn ngủi thời gian một hơi thở, hắn liền đã làm xong trận đón sở vật n o n g vương chuẩn bị. Chương lần lượt đăng trạng. Chương 899 lần lượt đăng trạng. Dạ n cùng dã dạ mạ dẹn t ạ ra trận về sau. Hệ Tơmạ t ơ t chống lại trở nên càng thêm kịch liệt. Hiện nhiên, nhìn thấy đối thủ cũ về sau, hắn cảm thấy áp lực trong nháy mắt liền lớn không nhỏ. Hệ t ợ m ạ t ơ t thấy rất rõ ràng, hoặc là nói theo Sủu Gỗ cùng với Lệ ô n g trên thân hắn đối với huấn luyện ra thực lực có một cái nhận thức mới. Trước mắt Sủu Gỗ cùng Lệ ô n g hai người hắn đều không có giải quyết, bây giờ lại nhảy ra một đôi cường địch. Lúc này nếu như không liều mạng, hệ t ợ m ạ t ơ t cảm giác chính mình sau một khắc liền không có, cho nên tại nhất tay đánh cùng bệ hệ một bờ là đi ra trong nháy mắt, hắn lại bắt đầu toàn lực bạo phát, đ i a mặt cả đồng cùng vô cực t r ù n g sáng với tư cách hắn chiêu bài kỹ năng. mà lại uy lực mạnh mẽ đồng dạng cũng là hắn am hiểu nhất công kích. cho nên ngay tại lúc này, hệ tơ mạ t t không chút do dự liền lựa chọn lại lần nữa mở ra hào tháo. hệ tơ mạ mạ hình thái dưới cũng chính là thích hợp nhất phát huy hai cái này kỹ năng hình thái. cũng không phải là nói nọ mạn phong không mạnh, nhưng trên thực tế hắn rất rõ ràng, tại loại này bị vây đánh quần chiến bên trong, thời khắc này trạng thái mới là thích hợp nhất thế cục trước mắt trạng thái. một giây sau, hỏa lực âm thanh lại lần nữa vang vọng toàn bộ chiến trường. mà lại lúc này, hệ t mạ t cũng không có quên chiếu cố l n g cùng s ủ gỗ bên này. Vô số pháo kích cùng tia sáng đạn đạo hướng ở đây toàn bộ có thể gặp mục tiêu bay đi đây cũng không phải là cái gì chiếu cố không chiếu cố vấn đề. Hệ t ờ m ạ t t xem bộ dáng là mở ra không khác biệt đ ạ kích hình thức. Cái này cũng biểu thị chiến đấu đã bắt đầu tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Suugo, con chịu đựng được đúng không? Lệ ổ n g chỉ huy bộ kẹp m ẩ n hướng suugo bên này gần lại gần. Không có vấn đề. Lệ ổ n g tiên sinh, cẩn thận một chút. Căn cứ ta đoán chừng đây cũng là hệ t m ạ t t mạnh nhất một đợt đ ạ kích. Nếu như nhìn không được chờ t e m ạ t t trưởng không lấy tiết tấu, như vậy ngươi thậm chí không nhất định có thể trốn. Nhớ kỹ không cần phải cả. s h u g o nghe được l ệ ông nhắc nhở phía sau đồng thời không có quá lớn kinh ngạc, bởi vì một điểm này hắn thì đã nhìn ra. t ố t ta biết rồi l ệ ông tiên sinh, ta bên này không có vấn đề chờ một chút có lẽ còn có cơ hội phản công. Đến lúc đó hy vọng l ệ ông tiên sinh phối hợp ta. Thì t ọ a vỡ kỹ năng. s h u g o đi theo lớn tiếng nói. Lúc này đến phiên l ệ ông kinh ngạc, cũng không phải là hắn không tin Sủu g o thực lực, thực tế hắn không nghĩ tới, lúc này Sủu g o còn có thể tìm tới cơ hội phản kích. Đương nhiên, cũng không phải là hắn làm không được, chẳng qua là lúc này cứng rắn cẩn t r ả ra đại giới quá lớn, làm như vậy hiển nhiên không phải là rất đáng được. bởi vậy, lo lắng s ủ hữu gỗ nóng vội hắn đang muốn nói ra khuyên một chút bên kia s ủ hữu gỗ đã mệnh lệnh bộ kẹm ẩ n tản ra, nhìn qua đã là vận sức chờ phát động. quả nhiên, lệ ổng chỉ huy bộ kẹm ẩ n muốn đuổi kịp đi chuẩn bị làm cuối cùng khuyên n ủ chỉ có điều đã chậm. gần gạ vào lúc này tìm được một cái cơ hội rất tốt, hắn thông qua đặc thù tiềm h à n h năng lực, từ vô cực thái cái kia trên thân tìm được một cái không phải là sơ hở sơ hở. liên tục cường độ cao hỏa lực anh kích, dù cho năng lượng keo k i ệ Nhưng hệ tơ mạng t cơ thể vẫn là có khá cao áp lực, thậm chí bởi vì da xì ạ n cùng da mạ dẹn tạ xuất hiện, làm cho hắn sớm tiến vào siêu phụ t ạ i trạng thái đương nhiên. Vẻn vẹn dạng này đối với hệ tơ mạng t mà nói vẫn là vấn đề quá lớn. Loại tình huống này hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp, tại thời kỳ viễn cổ, hệ tơ mạng t đã tìm được một bộ thích hợp loại tình huống này hình thức chiến đấu điểm trực b ạ c nói, liền là hắn tìm được tiếp tục siêu phụ t ạ i biện pháp. Chỉ cần duy trì tốt điểm thăng bằng, hắn thậm chí có thể luôn luôn duy trì loại này cường độ cao trạng thái chiến đấu. Mà gần gạ nương tựa theo quỷ bí năng lực, cùng với sắc bén một đôi mắt, hắn rất nhanh liền xem thấu một đ i ể m này. Trên thực tế. muốn đánh vỡ hệ tơ mạ tật cân bằng tương đối không dễ dàng. chính nó thì rõ ràng một bộ này siêu phụ tải phương thức chiến đấu lợi và hại, sở dĩ lại ở như thế trọng yếu chiến đấu bên trong sử dụng đi ra, hiển nhiên là có nắm chắc có thể bảo vệ tốt chính mình cái này được điểm đồng thời hệ tơ mạ tật thì tin tưởng vững chắc, đối thủ căn bản không có khả năng tại nó đạn pháo bình thường bên trong tiến mạnh đến bên cạnh mình, chỉ cần năng lượng của nó sung túc, hắn cảm giác chính mình không sợ hết thảy. nếu như trước đó không phải là mới vừa thức tỉnh, hơn nữa do sở hệ nở g ợ lạm mực tại rút ra năng lượng của nó, ngay từ đầu thời điểm hắn căn bản sẽ không bị s ù h gộ cùng lệ ô n g liên thủ áp chế đến thảm như vậy. Heter Matast là nghĩ như vậy, đồng thời cũng là làm như vậy. Chính là dạng này, gần ga mới có thể dễ dàng như vậy tìm đến nó sơ hở. Suugo cũng là nhiều lần xác nhận tin tức độ chuẩn xác, sau đó mới có thể đối với lệ ông nói ra câu kia muốn hắn phối hợp. Hình tượng trở lại Heter m a t ậ s t trên thân. Lúc này Heter Matast đã hóa thân trở thành không có tình cảm nã pháo máy móc độ cao tụ tập năng lượng thậm chí đưa nó không khí xung quanh đều làm nóng không ít độ c lại càng không cần phải nói hắn tự thân đặc biệt là họng pháo vị trí. Nhưng những thứ này nhiệt độ cao đối với Heter m a t a s cường đại thân thể mà nói, chẳng qua là vấn đề nhỏ. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới. cái này vấn đề nhỏ có một ngày sẽ trở thành trọng thương nó ngoài nổ trên thực tế hệ t ờ m ạ n ậ tự tin cũng không phải là không có đạo lý mặc dù gần gạ tìm được nhược điểm của nó đồng thời nhìn ra hệ t ờ m ạ t ậ t siêu phụ tại sự thật nhưng nghĩ dưới loại tình huống này cả thân hiện nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng suugo bên này c ộ n g thêm lệ ổng có thể làm được một điểm này thì vẹn vẹn chỉ có suugo gần gạ chỉ có điều gần gạ thiên phú điểm chủ yếu tại tiềm h à n h triệu hoán đã trên sự không chế c ù n g cung đẳng cấp đối thủ so sánh lực công kích của nó không tính là kém thậm chí có thể nói được rất mạnh Nhưng đối mặt hệ tơ mạ tơ loại này, nguyên bản cơ sở trị số liền rất cao, bây giờ còn đi qua hệ tơ mạ mạ tăng cường. Nói thật, loại tình huống này gần g ạ chính mình cũng không có cái gì lòng tin có thể đơn độc một cái đánh vỡ hệ tơ mạ t t năng lượng cân bằng đúng là như thế. Sủu gỗ không thể không mở ra lối riêng. Mà trước hết bị hắn tìm tới đột phá khẩu, không thể nghi ngờ liền là vờn quanh tại hắn bên người bị năng lượng thiêu đốt qua nhiệt độ cao không khí. Chả gì đâu, sử dụng overheat. s h u gỗ đột nhiên xuất chiêu để trên trận tất cả mọi người giật lại mình. Bất quá, bởi vì có Sủu gỗ cáo c i lệ ông trước hết nhất phản ứng lại, mặc dù như cũ có chút lo nghĩ. nhưng đến một bước này, hắn l u i lời nói s ủ h u g ỗ rất có thể sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bởi vậy, l ệ ông không có thời gian suy nghĩ nhiều, đi theo cũng đối với mình t r ạ dị giật phát ra hiệu lệnh. c h ạ dị giật, theo sau sử dụng hit over, sau đó tiếp lấy sử dụng over hit. Trong ngay mắt, trên bầu trời hai cái t r ạ dị giật trong cùng một lúc dùng ra kỹ năng, s ủ h u g ỗ t r ạ dị giật dùng qua nóng trực tiếp đem cuối cùng đốm lửa nhỏ bỏ vào thùng dầu bên trong. Nguyên bản liền không khí nóng bỏng trong chớp mắt biến thành một mảnh cực hạn nhiệt độ cao biển lửa. Hơn nữa về sau hit over đổ dầu vào lửa nói ngay tại lúc này, cuối cùng còn có một cái over h đến giải quyết bay liên tục vấn đề. lúc này nguyên bản tình thế tốt đẹp Thế tơ mạ tật lập tức xa vào đến tuyệt cảnh ngoại trừ s ủ u gồ một phương mặc kệ là lệ ổng hoặc là dạ xì á n dạ mạ dẹn ta đều hoàn toàn không nghĩ tới kịch bản sẽ phát triển thành như bây giờ đồng thời ở bên ngoài vây xem sợ h ợ t n c n ở đột thì không nghĩ tới chỉ có điều đây đối với bọn họ mà nói hiển nhiên là một cái cơ hội tốt dạ x ĩ ăn cùng dạ mạ dẹn ta lực chú ý bị bên này hấp dẫn mà s ủ u gồ cùng lệ ổng chắc chắn sẽ không vào lúc này từ bỏ thu thập tơ mạ cơ hội cho nên hai người nhìn từng người một chút sau đó lập tức phát động đối với sợ h t n vương giả tập kích lập tức công kích trương 899, đột như lên ngoài ý muốn trương 899, đột như lên ngoài ý muốn hệ n ghi đỡ lạn trước đó suu go một nhóm bị ngăn tại ngoài cửa dù cho lệ ổng đã lấy ra liên minh quán quân thân phận nhưng những thứ này gạ là liên minh viên chức thì vẫn như cũ biểu thị không có g i ú t sở hội trưởng mệnh lệnh bọn họ không thể thả bọn họ đi vào coi như cộng thêm hẻm mở lò k ẻ đạo có chủ gạ là khu vực quyền uy sở nghiên cứu thân phận bọn họ cho ra trả lời vẫn là đồng dạng mấy người lập tức ngay tại hệ n g i đ lạn lối vào trước cầm cự được m i cho đến s n i lấy ra hệ tờ mạ tật t n chi cùng với cái kia hẻ mở công bài Hệ nở kĩ vội lặn bên kia đột nhiên rơi vào chầm m ặ c đồng thời vội vàng liên hệ dâu s ở hội trưởng cùng với o l i n a Dâu s ở hội trưởng giống như bị sự tình gì kéo lại, lúc này không thể ly khai v h ủ y mận City. Hơn nữa o l i n a khoảng cách bên này không xa. Trên thực tế, tại biết rõ lệ ổng cùng Sủu gỗ ba người lựa chọn tới hẻm mờ l õ kệ trong ngáy mắt, o l i n a liền bắt đầu chạy về đằng này, chẳng qua là tốc độ của nàng không sánh bằng lệ ổng cùng Sủu gỗ c h ả gì dơn. Ở chỗ này rằng c u a một hồi lâu, ngay tại lệ ổng bọn họ mất đi tính kiên nhẫn trước đó, o l i n a rốt cục chạy tới. Lệ ổng đại nhân, dài h à n đại nhân, Sủu gỗ đại nhân. còn có Sony Hạ tiểu thư, xin chờ một chút. Địa b à n của mình bị người lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản, Giải h ẳ n cũng sớm đã đến b à i cực hạ. Trước đó chính hắn lời nói x á c thực cần suy tính một chút ảnh hưởng. Nhưng bây giờ có lệ ông lật ẩ y Giải h ẳ n lo lắng trong nháy mắt thanh không. Chỉ có điều o l i n a lời nói vẫn là để hắn ngừng lại. Tới một mức độ nào đó, o l i n a liền đại biểu cái này r ố c sở, đặc biệt là tại d ố t sở hội trưởng không tiện ra mặt thời điểm. Mời mấy vị yên tĩnh một chút. Rất xin lỗi, căn cứ hội trưởng đại nhân mệnh lệnh, trước mắt lệ nở g ỉ ợ l n vẫn không thể đối ngoại mở ra. Bên ngoài bây giờ nguy cơ còn không có giải trừ. bây giờ các vị nhạy sấm mà nói rất có thể sẽ dẫn đến tệ hơn cục diện xuất hiện mời mấy vị đại nhân tỉnh táo một chút t ô i lý nạ lời nói để sủi u ổ g mấy người c ù n g cao mày lên người đây là tại uy hiếp chúng ta giải hạn nếu mày trực tiếp chất vấn bầu không khí tại thời khắc này lên trực tiếp trở nên dương cung bạc kiếm lên thậm chí so trước đó còn muốn càng thêm nghiêm trọng lúc này sủi u g cầm qua sơn mì ạ trong tay khối kia hệ tơ mạ tơ t a n c h i cùng với rất trọng yếu đại biểu hệ nở gỉu đ ợ l n cái kia hé mở c n g bài t i lý n tiểu thư kỳ thật yêu cầu của chúng ta rất đơn giản xin ngươi cho ta nhóm giải thích một chút những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu như không giải thích được lời nói, chúng ta cần đi vào hệ n g ỉ t lặn điều tra một chút. dù sao, đây chính là liên quan đến toàn bộ gã lạ khu vực Anhuy sự tình. khi nhìn đến s ủ h u gỗ đồ trên tay lúc, Tố Lý Nạ đã nghe không rõ s ủ h u gỗ cuối cùng nói là cái gì. nàng cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. rất xin lỗi, s ủ h u gỗ đại nhân, không có hội trưởng cho phép, chúng ta không thể mở ra. Tố Lý Nạ lời còn chưa nói hết, Sơn n hạ trong bọc khối kia hệ tờ mạ tật khỏa màu đen và xỉn ta đột nhiên chia s a u một khắc, n g lặn chỗ sâu năng lượng nồng độ nhanh chóng tăng ọ t hẻm mỡ l k sở tạ n um đỉnh tháp bầu trời. trong nháy mắt bị đ ẩ ảm mặt năng lượng m â y đen bao phủ tạ i hẻm mở lò kẹ hở một chỗ cao điểm sớm đã có đoán cảm giác giả xỉ ạng cùng giả mạ ren tạ nhìn một chút hẻm mở lò kẹ bầu trời một tiếng hả ồ sau đó sau đó hướng phía hẻm mở lò kẹ phương hướng chạy tới mà tại hẻm mở lò k ệ s ở tạ đi ủn cách đó không xa trước đó không lâu mới cùng sụn ủ gỗ gặp qua mặt đã bị mệt g h ệ một sợi cảnh vệ sảnh mang đi sợ ren c i ê n ở t lúc này thì rốt cục lại lần nữa lộ diện số đô ngươi nói lần này bọn họ sẽ lên câu đúng không c i n vẫn nói trong tộc hao phí nhiều như vậy tài nguyên c ù n g nhân m ạ c h lần này là nhất định phải thành công chỉ cần hệ tơ m ạ tật vừa hiện thân như vậy mặc kệ nguy cơ lần này là như thế nào giải quyết d â u sờ cùng lệ ổng ở giữa tất nhiên sẽ sinh ra vết rách bất quá nói xong lời cuối cùng xô đồ có chút chần c h ờ bởi vì nếu như bọn họ chủ đạo hành động lại lần nữa thất bại như vậy chờ đợi bọn hắn kết quả hiển nhiên sẽ không quá mỹ hảo gã l ạ viễn cổ hoàng gia muốn phục hồi giai đoạn trước chuẩn bị đương nhiên là phải làm cho tốt cho nên hậu duệ bọn họ là không thiếu nói cách khác nếu như hai người bọn họ lại lần nữa thất bại như vậy có là chuẩn bị tuyển tới lấy thay bọn họ tất cả mọi thứ ở hiện tại đây chính là bọn họ cần trả ra đại giới Sơnbert n c n ở độ đương nhiên không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Nhớ kỹ c i e b e r chúng ta lần này mục đích là cái kia hai cái tên giả mạo, chỉ cần đem bọn hắn mang về trong tộc, chiến công của chúng ta liền không có người có thể coi nhẹ. Ta biết, s o d o lần này nhất định toàn lực ứng phó. Vì tổ tiên vinh dự, hai người không hẹn mà cùng hô. Nói xong, bọn họ liền lại một lần đi vào gian phòng chỗ bóng tối, hẻm mở lọ kệ sợ ta đi ủn phía dưới hẻm lở ghi ợ l ạ n bên ngoài. Không khí nơi này đã hoàn toàn thay đổi, trong đó khó chịu nhất không thể nghi ngờ liền là o l n a nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển bây giờ tình trạng này. Vốn cho là, Suu Go trong tay bọn họ chứng cứ hẳn là phía sau màn kỳ thủ có thể làm được cực hạn. Nhưng không có nghĩ rằng, chính mình p h ư ơ n g này cho tới nay cho rằng chỗ an toàn nhất, tại loại này thời khắc mấu chốt vẫn là xảy ra vấn đề. Mặc kệ là biến cố trước mắt hoặc là Suu Go trên tay cái kia hé mở công bài, những thứ này đều tại hướng nàng chứng minh trong đội ngũ xuất hiện phản đồ. Nhưng bây giờ o l i n a căn bản không có tâm tư đi chú ý những thứ này. Tại nàng trong lòng loạn thành một bầy tê thời điểm, lê ổng, Suu Go cùng với giới hạn trong cùng một lúc làm ra lựa chọn chính xác nhất. Chả dị rồi, chả gì r ồ đốt l u c ổng. ba con bộ kẹmẩn trong nháy mắt bị phóng ra kinh nghiệm rất phong phú nhất lê ỗng tại bộ kẹmẩn xuất hiện trong nháy mắt liền có kế hoạch giải hạn ngươi lập tức dẫn người sơ tán phụ cận người suugo chúng ta lên tốt ta rất nhanh liền đến không có vấn đề l lệ ô n g tiên sinh vừa dứt lời giải hạn mang theo đồ dữ l i ông hướng về sân thi đấu đi đến suugo chỉ huy t r ạ dị dứt bắt kịp phía trước lê ỗng đối với hệ tơ mạ tật phát động tiến công về hệ mỡ lõ kẹ làm chiến trường đương nhiên là không thể được dù cho có thể thuận lợi giải quyết nguy cơ nhưng cuối cùng hệ mỡ l ọ kẹ đoán chừng cũng biết bị đánh không có Bởi vậy vậy lên tới công kích mục đích là vì đe m ọ e t ờ mạ tật dẫn tới hẻm mở lò kẹ bên ngoài đi sau đó lại tiến hành sau đó chiến đấu mà lại ra đến bên ngoài lệ ổn cùng sủ u gồ cũng đều có thể triệt để buông tay buông chân để càng nhiều chiến đấu thì gia nhập vào chiến đấu bên trong tới hai cái chạ dị i ậ t tạm biệt trở lệ ổn cùng sủ u gồ giao thế sử dụng tờ là m ẹ t giờ đến hấp dẫn hệ e t mạ m ệ t mạ -e t ậ ngủ say vô số năm tháng đột nhiên bị đánh thức hệ e tơ mạ tật tính cách cũng là tương đối b o tại lọt vào chạ dị ậ t nhóm tồn về sau hắn lập tức trở về một phát đi ảm t c động tiếp lấy thay đổi bắt đầu di chuyển chính mình khổng lồ như là ngoài hành tinh phi thuyền đồng dạng thân thể hướng bọn họ rời đi phương hướng đuổi tới nhìn thấy hệ t ờ mạ t ậ trung kế lê ổng cùng sùu gỗ lập tức để chạ dì i ậ t thêm ít sức mạnh để hệ t ờ mạ t t lực chú ý đều tập trung đến trên người bọn chúng là phía dưới g i ớ i hàn bọn người tranh thủ nhiều thời gian hơn thì tránh khỏi hắn nửa đường dừng lại đột nhiên đối với hẻm mở l ò k ẹ bên trong vô tội các cư dân ra tay kế hoạch của bọn hắn rất thuận lợi hai cái chạ dì dặt cuối cùng tại cắt thành đất chúng biên giới dừng bước mà không qua bao lâu hệ tơ mạ t đã đuổi theo đại chiến hết sức căng thẳng c h ư ơ n g h í n chiến ư ơ n g chín hô chiến b i ể n lửa, tầng cát đất chúng phía trên nổi lên một mảnh i a thiên cái địa b i ể n lửa, hỏa diễm quang mang vào lúc này thậm chí đã lớn át trước đó hệ t ờ mạ tật quang pháo những ánh sáng kia. bây giờ không chỉ là đợt ti bảo ẹ o thậm chí toàn bộ hiểu hạ dễ, hẹp mỡ lỏ kẽ đều cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ cao, nguyên bản dừng lại tại phụ cận ngắm nhìn bộ kẹm ẩ n cùng một thời gian lựa chọn thoát đi tại chỗ, mà hoang dại bộ kẹm ẩ n lựa chọn thoát đi, luôn luôn núp trong bóng tối sợ h n n ở đột thì đi ngược lại con đường cũ. mục tiêu của bọn hắn thì rất rõ ràng đó chính là về sau gia nhập chiến trường, bây giờ đang đánh x ỉ dầu dạ x ỉ ăn cùng dạ mạ dẹn tạ. lúc này thì đúng là bọn họ vào sân cơ hội tốt nhất đi qua sở nghiên cứu suuugo hai lần đánh đập về sau s e r v n c n ở đột đã nhận rõ hiện thực suuugo cùng l ệ ông bên kia chiến đấu hiển nhiên không phải là bọn họ có thể tham dự dù cho tìm tới bọn họ trạng thái không tốt hay là sơ hở gì k h i dù cả hai người thì không có nắm chắc có thể tại sau đó trưởng không chiến cuộc không có tốt như vậy r ă a n g lợi bọn họ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác thiên công thiên công nhanh tại hai người t h ố c g ụ c dưới bố trí tại phụ cận bộ k ệ mần ngang nhiên hướng không có phòng bị d ạ sỉ ăn cùng d mạ dẹn t ạ phát động tập kích lúc này đại bộ phận lực chú ý đều tại hệ t h m ạ tật cùng với sủi g gụ lệ ổ n g trên người bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới phụ cận còn có một phương khác tồn tại Hệ t ơ r m ạ tật trước đó rửa sạch thức công kích hơn nữa giờ phút này sủi g gụ tạo nên biển lửa cho s ở h g ư n c n ở đột quá tốt che giấu điều kiện cũng chính là như thế dạ sỉ a n cùng dạ m ạ dẹn tạ mới có thể lập tức bị bọn họ đánh lén đ á c thủ p h á ly nhờ từ chiến đến cùng vợ do dọn l i t gin phối hợp p h ly n h đưa chúng nó vây k n h ệ g l s a c dẹn s i a n bất cùng s đ đồng t h i hô bất ngờ không đề phòng, giả xỉa si ăn cùng giả mạ rèn tạ sa vào đến khốn cảnh bên trong, mà lại ngoại trừ đang đối mặt bọn họ tiến hành vòng vây cái này mấy cái b ổ kẹm ầ n bên ngoài, bên ngoài còn có một cặp b ổ kẹm ầ n đối bọn chúng hai dưới đứt phật, làm nũng loại hình đã coi như là phổ biến nhất. May mắn sở vật s ĩ e n h i vương trạng thái dưới giả s si ỉ a ăn cùng giả mạ r ẹ n tạ có sắt thép thuộc tính, không phải vẹn vẹn là từ vô số b ổ kẹm mần thi triển hợp lại hình t ấ liền đầy đủ để bọn chúng nhức đầu. Chỉ có điều dù cho thép thuộc tính để bọn chúng miễn dịch độc tố tổn thương, nhưng bởi vì thời khắc này chung quanh đặc thù hoàn cảnh. Dạ s si ỉ a n cùng dạ mạ dẹn tạ vẫn là nhận lấy lớn vô cùng q u i y nhiễu. Thấy cảnh này, Sir e n c n ở độ lập tức liền kích động lên. Thành công cách bọn họ cũng chỉ có cách xa một bước. Trước đó nhiều lần thất bại kinh lịch nói cho bọn hắn, càng là loại thời điểm này càng là không thể p h ấ t lờ. Thậm chí vì để tránh cho dẫm vào che chiện, bọn họ càng phải vào lúc này tận lực lượng lớn nhất đem dạ s si ỉ a n cùng dạ mạ dẹn tạ một lần cầm xuống. À hệ gai l uy lực lớn nhất x a ở cơ d ẹ Sir, Hợt. còn lại toàn bộ bộ mẩn tận lực lượng lớn nhất phát động công kích. Trong chớp mắt, bên này chiến đấu cũng biến thành kịch liệt lên, lên. Trên thực tế. Suu gồ cùng lệ ổng tại sở h ậ t n c n đột vừa xuất hiện thời điểm liền phát hiện bọn họ chỉ có điều chính như bọn họ đoán tại loại này thời khắc mấu chốt bọn họ không có khả năng từ bỏ hệ t ờ mạ tơ mà quá khứ ngăn cản bọn họ dù sao cùng i ạ s ỉ ản dạ mạ dẹn ta so sánh hệ t ờ mạ tơ đối với gạ lại uy hiếp càng lớn mà lại lại thêm trọng yếu là hệ t ờ mạ tơ có khả năng mang tới giá trị so dạ s ỉ ản cùng dạ mạ dẹn tạ cộng lại cũng cao hơn đồng thời hai người thì rõ ràng dù cho dạ sĩ ản cùng dạ mạ dẹn tạ bị mang đi sở ậ t n c đột thì sẽ không đối bọn chúng làm quá nghiêm trọng sự tình có dạng này n h biết. Dù cho Sủu Hữu c cùng Lệ Ống đều cảm thấy có chút thật xin lỗi giả sỉ h ạ n cùng da mạ dẹn tạ, nhưng bọn hắn vẫn là làm ra lựa chọn chính xác nhất. Dù sao bỏ qua lần này chế phục h ệ tờ mạ t ậ t cơ hội, dùng nó năng lực, có cơ hội thở dốc, rất có thể sẽ đem chiến đấu tiếp tục mang xuống. Cuối cùng chờ đợi Sủu Hữu c cùng Lệ ổ n g liền l p bộ k ệ mẩn năng lượng cùng tinh lực bị hao hết, sau đó trơ mắt nhìn h ệ tờ mạ tật theo trên tay ly khai, đi tứ ngược gạ lạ địa phương khác. Kết quả này, mặc kệ là Sủu h hoặc là Lệ ổ n g cũng là không thể tiếp nhận, không thể không thừa nhận, Serv e n c n ở độ s á thực tuyển cái vô cùng tốt thời cơ, Lệ Ống tiên sinh. Suugo Trung b i n là có điểm tâm mềm nuốt, hắn nhịn không được hướng lệ ông nhìn sang, muốn nhìn một chút hắn có hay không biện pháp khác. Nhưng lệ ông giờ phút này cũng chỉ có thể biểu thị bỏ tay, hắn lắc đầu. Suugo đem ánh mắt nhìn về phía u p s i y ụ c bọn họ, bọn họ là hắn một đạo p h ò n g tuyến cuối cùng. Nếu như u p s i y ụ c bọn họ ly khai, hắn bản thân an nguy rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Cho nên đây là đúng là không có cách nào. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể vì d ạ x ỉ án bọn họ làm, liền làm mau chóng kết thúc cùng nghệ tơ mạ tật chiến đấu, sau đó đi qua chợ giúp bọn họ. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể chống đến khi đó. Sersensi e đ ộ đ h i ể n nhiên không muốn cho cơ hội này, bởi vì có nhiều lần bắt giữ kinh nghiệm. Vì lần này hành động, bọn họ trước trước sau sau làm vô số chuẩn bị, cái khác đều chỉ xem như bình thường, nhưng cuối cùng cái kia đồng dạng, lại là bọn họ là giả xỉ ạ n cùng giả mạ dẹn tại chuẩn bị cuối cùng sát chiêu. Nói đến bọn họ có thể tìm tới cái này sát chiêu, trong đó thì có sủi ugo mấy phần công lao. Nếu như không phải là cha tìm đến ạ lọ là bên kia tư liệu, bọn họ thì sẽ không tìm được phát hiện con kia bộ kệ mần diệu dụng. Không sai, nói liền là xạ lật lệ. Tại gã là khu vực, thì có xạ lật d lệ tồn tại. chỉ bất quá cùng ạ lọ là so sánh, nơi này xạ lạc dưới lệ mười phần t h ư thớt, mà lại cũng là một loại tương đối ít chú ý vụ kẻ m ẩ n Cũng chính là như thế, thẳng đến tra được ạ lọ là thời điểm, bọn họ lúc này mới bắt đầu coi trọng có r ồ si ẩn cái này đặc tính. Không sai, trước đó hợp lại hình t ộ c đương nhiên không chỉ là vì q u á y rối, nếu như là vì quấy rối bọn họ còn có càng nhiều thích hợp hơn lựa chọn. chẳng hạn như i s e bìm. cho nên tất cả những thứ này cũng là sở ợ ậ t si ẩn ẩ ở đột tính t o n kỹ, mục đích đúng là để dạ ỉ si ả n cùng dạ m ạ rèn tạ trong lúc bất chi bất giác tiến vào b y dập của bọn họ. Không sai, biệt lắm si ẩn. vậy con chờ gì? sô đù, ra đi, đi ạ mạ xạ lật lệ, có rổ xỉ ẩn đặc tính phát động. hai người đồng thời kêu lên. sau một khắc, hai cái xạ lật dữ lệ bị bọn họ theo tổ kệ bạn phóng ra, đồng thời bởi vì hệ tơ mạ t ậ cung cấp vô hạn năng lượng, hai người lâm thời quyết định để xạ lật dữ lệ đi ạ mạ đem có rổ xỉ ẩn đặc tính phát huy đến cực hạn. mà bọn họ lần này lựa chọn rất chính xác. nguyên bản liền bị nhiệt độ cao hoàn cảnh cùng tộc làm cho mười phần khó chịu dạ xỉ an cùng ra mạ dẹn tạ, trong nháy mắt liền bị bốn phía độc tố xâm lấn. ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, bọn họ còn có thể gắn bó ổn định cục diện lập tức chuyển tiếp một một. ngay tại bọn họ ý thức được đại sự không ổn thời điểm, s e r a n t i Enrdo lập tức chỉ huy bộ kẹ mần dùng một tấm đặc thù kim loại lưới lớn đưa chúng nó bao phủ. Lần này, Giá Sỉ si An cùng g i Mạ Rẽn Tạ i chỉ cảm thấy đại thế đã mất. Chỉ có điều thân là truyền thuyết bộ kẹ mần cùng với viễn cổ anh hùng bọn họ đương nhiên không có khả năng lựa chọn h u ấ t p h ụ c Mà lúc này, phụ trách xử lý hẻm mở lò kẹ công việc giới hạn thì rốt cục chạy đến. Chỉ tiếc, hắn tới vẫn là chậm chút. s e r Ensi n đã sớm tại phụ cận chuẩn bị kỹ càng rút lui công cụ. Tại giới hạn hiện thân mấy giây sau đó, bọn họ cố bất cập dùng bộ kẹ bạn thu phục g i si s n cùng g i Mạ r n t a trực tiếp để cho người ta lái xe kéo lấy trong lưới thân chúng kịch độc bọn họ hướng h ư ơ n g xa rời đi đáng ghét đến chậm g i ớ i hạn ảo náo h ô chỉ có điều rất nhanh hắn liền gia nhập vào đối chiến hệ t ờ mạ t t kết thúc công việc chiến đấu bên trong chương 901 h ệ tơ mạ tớ bại chương 901 t r h ệ tơ mạ tớ bại trung tâm chiến trường bên ngoài s e r e n a n d đ ộ t tại giới hạn đến trước đó thuận lợi kết thúc chiến đấu đồng thời mang theo đã mất đi năng lực phản kháng giả xỉ ả n cùng giả mạ dẹn tạ bắt đầu thoát đi h ệ trường ạ l t lệ có si ẩn đặc tính đối bọn chúng tổn thương thật sự là quá lớn chủ yếu nhất là bọn họ chưa từng có gặp được tình huống như vậy, cho nên tại không có phòng bị tình huống dưới, bị sơ hở ncnr đột cho tinh kế, cái này trực tiếp đưa đến bọn chúng thất bại. Hơn nữa còn là không có bao nhiêu năng lực phản kích cái chủng loại kia thất bại. Đây đối với giả sỉ ả n cùng giả m ạ dẹn tạm mà nói không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Chẳng qua là giờ phút này bọn họ đã tạm thời mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lòng mang ý đồ xấu sơ hở ncnr đột vội v à n g kéo rời hiện trường. Dài hạn tại xác định trong thời gian ngắn không đuổi kịp phía sau, lưu lại một câu đáng ghét, sau đó quay đầu liền gia nhập vào đối kháng nghệ tờ mạ tập trong chiến đấu. con lý do thì cùng sụu u gồ lệ ổng hai người nghĩ đồng dạng hệ tợm ạ tật so dã sỉ ăn cùng dã mạ dẹn tạ muốn nguy hiểm hơn đồng thời cũng càng thêm trọng yếu mà lại với tư cách h ẻ m mở lò k ẻ đạo quán chủ hệ tợm ạ tật làm á c vị trí ngay tại h ẻ m mở lò k ẻ phụ cận dã ngoại khu vực lần này nếu như không thể đem hắn chế phục như vậy tiếp xuống có khả năng nhất gặp nạn vẫn là bọn hắn hèm mở lò k ẻ cho nên lựa chọn thế nào kỳ thật giới hạn so sụu u gồ cùng lệ ổng đều muốn rõ ràng chính diện chiến trường dạng này có giới hạn cái này long trúc tính cường giả tham chiến nguyên bản liền bắt đầu hướng về sụu u gồ bọn họ bên này nghiêng thắng lợi thiên bình triệt để đảo hướng bọn họ. Biển lửa phía dưới, Heter Mata v còn tại dãy rùa. Suugo cùng l ệ ổng chà gì ậ t chế tạo cực hạn nhiệt độ cao, xem như triệt để cùng hắn lên một bài giảng. Nguyên bản hắn không để trong lòng vấn đề nhỏ, lúc này triệt để trở thành thắng bại lớn nhất quả cân, cho hắn một cái tương đối áp lực nặng nề. Heter Mata rõ ràng thân thể của mình tình huống. Trên thực tế, cho dù là tại dạng này trong biển lửa hắn thì như cũ có thể chống đỡ hồi lâu. Biển lửa áp lực đối với Heter Mata mà nói cũng không phải là không có cách nào giải quyết vấn đề, chẳng qua là vấn đề này có chút khó giải quyết, chỉ cần cho nó một chút thời gian, hắn có lòng tin vượt qua cửa ả i khó khăn này. nhưng cho dù là dạng này, thời khắc này hắn thì như cũ cảm nhận được một tia sợ hãi cùng phẫn nộ. Mà bản này không nên xuất hiện cảm xúc bất một từ gần gạ trước đó dò xét ra trên người nó vấn đề lớn nhất đó chính là siêu phụ tải dưới vô hạn năng lượng vấn đề thăng bằng. Lúc này cái này cân bằng hiển nhiên đã bảo trì không được năng lượng cân bằng đối với nó mà nói tầm quan trọng không khác là sinh mạng thứ hai. Trên thực tế lúc này năng lượng cân bằng hệ thống sụp đổ mất khống chế năng lượng tạo thành tổn thương thậm chí đều muốn so bên ngoài biển lửa cùng với s ủ hữu gỗ bên này đến tiếp sau kỹ năng tổn thương cộng lại còn muốn tổn thương. Cho nên h ệ t ờ mạ tật mới có thể xuất hiện sợ hãi kinh sợ cảm xúc. Nó những biến hóa này hiển nhiên không thể gạt được s u u u g bọn họ. Hắn không chống được bao lâu, không cần cho nó thời gian thở dốc. Lệ ống tiên sinh mời tăng lớn chuyển vận. s u u u g lớn tiếng hướng lệ ống phương hướng hô. Lệ ống không có trả lời, nhưng lại để v ổ kẹm ẩ n hành động cho s u u u g trả lời. s u u u g thấy thế, lúc này cũng không quản được cái khác, nếu như không phải là biển lửa không thích hợp sử dụng ngày mưa chiến thuật, lúc này bộ l tổ, tổ đã đứng ra, mưa gió lôi tuyết trực tiếp hướng ệ t mạ tật một hồi đánh cho tên người. Chỉ có điều cũng còn tốt, ngoại trừ mưa tuyết bên ngoài. Phong Lôi cùng hỏa diễm phối hợp thì rất không tệ, mà lại hiện trường còn có một vị mới đồng bạn. Đợt tí bèo đã từng tội thèm, cắt đuổi bên trong bạo quân mẹ gạ tỷ dạn Ít Tạ. Tỷ Dục, đi thôi. t r ợ giúp tỷ dạn Ít Tạ, đem sả nở tỏm dung nhập biển lửa. Tỷ Dục chần chờ một chút, suy n g h ngay lập tức đem cuối cùng lũ cạ g i ổ thì k ê u lên. Không cần lo lắng cho ta, đem nó dung thành cho tàn. c h a gì r ơ mẹ gạ tỷ dạn Ít Tạ, tỷ Dục dung nham x u n g lớn. Đợt tí b cắt sỏi như là nước chảy, ngay đầu tiên hội tụ đến mẹ gạ tỷ dạn Tạ dưới chân. Nguyên bản lỏng lẻo cắt sỏi và lúc này chống lên một tòa bay thẳng đám mây cắt lún tứ tháp. Tại s i dụ cùng với trạ di dơ hiệp trợ dưới cắt lún cùng hỏa diễm cực nhanh hỏa làm một thể. Etermatters bản năng cảm thấy nguy hiểm, nhưng thời khắc này hắn, liền ngay cả phóng thích một phát vô cực t r ù m sáng đều trở nên có chút khó khăn. Hùng chi, lệ ô n g một mực tại chỉ huy bản thân bộ k ẻ m ẩ n tại đối với nó tiến hành công kích. Một vị q u á n quân cường giả dốc sức tiến công, cho dù là hệ t ờ mạ tật thời khắc đỉnh cao cũng không dám coi thường. Chớ nói chi là hắn bây giờ loại này hỏng b é t trạng thái, cho nên lúc này hệ t m t cũng chỉ có thể mắt nhìn s ủ u g hoàn thành tất cả những thứ này, mà liên tại dung nham sông lớn thành hình thời điểm. Dại Hàn mang theo hắn Long Chi chiến đội gia nhập vào chiến đấu bên trong. Dơ Dạ công Dạ, t w i Tơ, t e Dơ Dạ công b ớ t cùng với Dơ Dạ cô mở t ệ ổ, hắn mang tới một bộ này lễ gặp mặt. Đêm nay đã mười phần khó khăn nghệ tờ mạ tật trong nháy mắt tiến vào tuyệt cảnh. Sưu U g ổ bên này, Tỳ Dục, Cha Di rất cùng với mẹ gạ Tỳ Già Nhi tạo chế tạo dung nham sông lớn, trở thành nghệ tờ mạ tật nhìn thấy cuối cùng một phong cảnh. d ầ m d ầ m d ầ m long lánh hồng đậm hỏa quang dung nham, tại thời khắc này giống như là muốn đốt xuyên t ư cung. Với tư cách chàng cảnh này phía sau màn người thao túng, Sưu U Cổ vốn cho là mình khoảng cách đủ xa, nhưng vẫn là bị tạc tới hy tọa vợ thổi một mặt. Khô nóng cảm giác càng là bị hắn mang đến mấy g i â y ngạ tễ. t Nếu như không phải là lũ cạ di ở tại bên cạnh hắn bảo vệ, có lẽ hắn lúc này liền đã bị bỏng. Chỉ dục ba con bên kia đã thành công định hình, s u h u gồ đem ánh mắt nhìn về phía cái khác tham chiến bộ kẻ mẩn. Ngoại trừ tố lì tố s, dị mã dị nạ cùng với sơn m ã i nệ tạ lẹt bởi vì thuộc tính năng lượng vấn đề, được a n bài ở ngoại vi đi theo lệ ở một nhóm hỗ trợ đối với hệ tễ m ạ tễ tiến t hành quấy rối cùng khống chế đồng thời bổ sung chuyển vận. Còn lại cũng chỉ còn lại giờ dạ gồ n ạ c cùng sở nọ lặn. Loại này tầm xa làm chủ chiến đấu, sở nọ lặn loại thực lực này đẳng cấp kém một chút bia thịt. s ủ Hữu g ổ lo lắng hắn biết trong nháy mắt bị hệ tơ mạ tật trùn sáng trực tiếp hoa khí, cho nên hắn chỉ có thể ở bên ngoài giúp Tỷ Dạn n h ị Tạ chăm sóc một chút nó những cái kia phụ lao hư thân. Dù sao chiến trường là tại đ ợ Tỷ b ạ o k i o trước đó không rút lui kịp bộ kẹm ẩ n tất nhiên sẽ nhận chiến đấu dư ba ảnh hưởng. Nếu như Tỷ Dạn n h ị Tạ không có tham dự và có lẽ s ủ Hữu g ổ không cần lo lắng. Nhưng nếu người ta lựa chọn hắn, như vậy hắn cũng đương nhiên cần làm ra tương ứng hồi báo. Tối thiểu nhất dưới loại tình huống này, bảo một chút nó thân hữu vẫn là vô cùng tất yếu. Cuối cùng liền là giờ Dạ Gô n à Hắn một mực tại trên trời đi theo Trả dị g i ậ t cùng với gần gạ đối với Trả dị g i ậ t tiến hành kỹ năng đả kích. Lúc này Trả dị i ậ t có lại thêm nhiệm vụ trọng yếu, hắn liền hỷ vào chính mình tại phương diện tốc độ thiên phú, phối hợp gần gạ đối với hệ t ờ mạ tật tiến hành một bộ cờ lọ s ợ c n g bắt kích đồng thời giờ dạ gỗ n ạ y cũng chờ đã đến đột phá của mình thời cơ. Gần gạ hiển nhiên thì nhìn ra một điểm này, cho nên trong đoạn thời gian này, hắn từ bỏ chuyển vận, toàn lực trợ giúp dở dạ gỗ n ạ y h o à n thành lần này thuế biến. Mà dở dạ gỗ l ạ i thuế biến thời cơ, rất hiển nhiên ngay tại hệ tơ mạ tật trên thân. Lúc này tại lệ ổng cùng giới hạn bên này kỹ năng làm nổi d i ớ i Dung n h a m sông lớn thì rốt cục cọ rửa đến hệ tơ mạ tật trên thân. Dơ dạ gỗ nét cùng gần gạ trợ chính là cái này thời cơ. Nhìn chăm chăm vào hệ tơ mạ tật trên thân cái nào đó năng lượng hạch tâm d ở dạ gỗ nét lập tức hai mắt tỏa sáng. Sau một khắc một thân ảnh xông vào phía trước nhất, gần gạ mang theo âm hiểm cười theo sát phía sau. Cuối cùng tất cả những thứ này đều phi thường thuận lợi. Lúc này hệ tơ mạ tật cũng đã không có năng lực phản kháng. Dơ dạ gỗ nét tại gần gạ trợ giúp dưới thuận lợi lấy được muốn đồ vật, đồng thời tiến vào cuối cùng tấn thăng quá trình. Cùng thời khắc đó, hệ tơ mạ t rốt cục chống đỡ không nổi theo hệ tơ ma mặt trạng thái đi ra ngoài, đồng thời hướng phía dưới đất đai rơi xuống. e t e m a t e s r ố t cuộc bại, chương 902, điều tra cùng truy tung, chương 902, điều tra cùng truy tung. Ba ngày sau, hệ mở l ỏ g k ẹ trong sân đấu. Ba ngày thời gian đồng thời không để cho hệ t ơ m ạ s t e r tỉnh lại tin tức làm lệnh. Ngược lại tại người hữu tâm thôi thúc dưới, càng ngày càng nghiêm trọng thậm chí đã bắt đầu ấp ủ càng lớn tác động đến toàn bộ gạ là khu vực Đại Phong b ạ o Dù cho dùng do sở hội trưởng lúc này quyền thế cùng lực ảnh hưởng, cũng không thể đem chuyện này kéo về đến trong lòng bàn tay của mình. Thậm chí, bởi vì hệ tơ m ạ tật lúc đầu tại H N Gỉ đ ộ lặn bên trong xuất hiện, đồng thời sủi u gỗ cùng s u n n y ạ mang về cái kia hai loại phần chứng cứ giúp s ở hội trưởng tỉnh cảnh trước mắt mười phần khó khăn, mà lại làm không cẩn thận, hắn có thể giữ được hay không liên minh vị trí hội trưởng đều không tốt nói. Loại tình huống này, dâu s ở có thể duy trì được hiện trạng đã phi thường không dễ dàng. Còn lệ ổng, hắn đồng dạng cần ú o s ở hội trưởng đối với hắn làm ra liên quan tới hệ tơ m ạ tật cùng với H N Gỉ đội l n giải thích đương nhiên, hắn biết rõ chuyện này phía sau hiển nhiên còn có cái khác không có hảo ý thế lực tồn tại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho. Dù sở hội trưởng liền không cần là chuyện này phụ trách. Dù sao hắn có lẽ rõ ràng, tại hệ lở gỉ vợ l à g kế hoạch lúc bắt đầu, hắn nhất định phải biết rõ những tồn tại này nguy hiểm, mà lại lệ ông đang giúp đỡ lắng lại nội bộ phong ba đồng thời, hắn còn có một việc cần quan tâm. Giá s ỉ an cùng giá m ạ d r n tại bên kia liền nhớ ngươi, sụt gù. Lệ ông một mặt nghiêm túc nói, mặc dù trước đó lựa chọn e g t m a t ậ s nhưng lại cũng không đại biểu giá xỉ an cùng e t mạ t ậ s đối với gạ lạ liên minh liền không trọng yếu. Trên thực tế, tại xử lý xong nghệ t mạ tật sự tình phía sau, lệ ông lập tức liền sắp xếp người đi điều tra liên quan tới s ở n c n d u t i tức. Ba ngày thời gian, hắn cũng tìm được bọn họ chỗ ân thân, đồng thời thì tra được một số sự kiện lần này bên trong nội tình, cũng chính là tra được một ít nội tình, cho nên hắn mới cần nhớ cậy s u h u ộ o đi đem dạ s ỉ ản cùng dạ mạ dẹn tạm mang về. Mà hắn thì cần muốn đi tìm ra trận tướng, đồng thời cho những cái kia phía sau đã sớm cái kia bị quét vào lịch sử thùng rác mục nát người một bài học. Nói cho bọn hắn có một số việc có thể làm, nhưng có chút cũng tuyệt đối không được. Lần này bọn họ vượt biên giới. s u h u g n nhìn lấy sắc mặt từng bước trở nên âm trầm l ễ ổng, hắn đã mơ hồ đoán được cái gì. Giao cho ta đi lệ ổng tiên sinh. chỉ có điều lần này làm ơn tất nhiên xem trọng nghệ t ờ mà tử nếu như có thể mà nói xin cho sơn l ạ cùng tớ dọp h ẹ sổ mã nô l ì ạ mau chóng đối với nó tiến hành xâm nhập nghiên cứu đương nhiên lúc này t r ư ớ c trách của chúng ta lê ống lấy lại tinh thần gật đầu trả lời ta cam đoan kết quả nghiên cứu lại ở trước tiên giao cho trên tay của ngươi trước mắt giả s ỉ an cùng giả m ạ dẹn tạ trạng thái còn có thể ngươi có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị đây là địa chỉ nếu như có thể mà nói đừng làm ra động tĩnh quá lớn giao phó xong lê ô n g lại bám vào s ủ ủ gô bên tai nói một câu sau đó liền u a y người lý khai Suu U g ổ nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, sau đó lại nhìn c h u n g quanh. Rất hiển nhiên, mặc kệ là lệ ổ n g hoặc là mới vừa ở đất Ti Bèo Dương danh hắn cũng là bị người chú mục tồn tại. Cho nên vừa rồi nói chuyện tất nhiên sẽ gây nên người khác quan sát. Chẳng qua là không biết những thứ này giữa tầm mắt lại có bao nhiêu là thiện ý, có bao nhiêu là có mục đích riêng đối với một điểm này. Suu U g ổ biết rõ đồng thời cũng đối gạ l ạ liên minh nội bộ những quyền lực này đấu tranh không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nếu như những thứ này tức thời lời nói hắn sẽ không đối với cái này làm bất kỳ phản ứng nào, thì sẽ không đứng đội đến bất kỳ một phương. Nhưng điều kiện tiên quyết là. bọn họ không cản trở trước mắt rất đúng cự hóa cùng với hệ tờ mạ tật nghiên cứu. b ằ n g không, Suugo h nói cho bọn hắn biết cái gì gọi là phẫn nộ dị dòng vị. Mang theo lệ ổng cung cấp tin tức, Suugo h đi ra hẻm mở lò k ẹ sở tạ đ i ùm. Sân thi đấu bên ngoài, giờ dạ gỗ n ạ c cùng trà dị dật đã đợi chờ hắn đã lâu. Trà dị dật không có thay đổi gì, chỉ có điều kinh lịch lần chiến đấu này, hắn đối tự thân thực lực trưởng không thì càng ngày càng đến nơi. Nếu như không phải là lệ ổng còn cần bận điệu, s u g o cảm giác chỉ cần lệ ổng trà dị dật chỉ điểm trao đổi một chút, trà dị dật có lẽ liền có thể tìm tới lại lần nữa tiến thêm một bước phương hướng. chẳng qua trước mắt, c ạ dị giật thực lực cùng nguyên lai like đồng thời không có quá lớn chất biến. một bên giờ dạ gỗ n ặ n liền không đồng dạng. lúc này hắn cùng trước mấy ngày có lớn vô cùng chuyển biến. chẳng qua nếu như chẳng qua là từ bên ngoài nhìn, hắn cũng không có thay đổi đến b á khí bên cạnh để loạn, thậm chí so trước đó còn có lại thêm phổ thông một chút. nhìn qua giống như nhiều hơn mấy phần truyền lại từ sở nọ là chất phát. nhưng những thứ này chẳng qua là bên ngoài, trên thực tế giờ dạ gỗ nện thời khắc này thực lực đã được đến một cái chất vượt qua. mặc dù vẫn còn so sánh không lên phía trên n h i m si du, l ụ c ạ dị ổ cùng với gần ạ chẳng qua nếu như phóng tới phổ thông thiên vương cường giả trong đội ngũ. thì tuyệt đối có thể trở thành một nhánh thiên vương chiến đội bên trong vương bài hoặc là chiến thuật hải tâm. Cho nên nếu quả thật có người bởi vì bề ngoài mà coi thường dở d ạ gỗ nách, vậy hắn tốt nhất cầu nguyện chính mình không có đắc tội hắn hoặc là suuugo, không phải kết cục của hắn tuyệt đối sẽ không tốt đương nhiên. giả heo ăn thịt hổ có sử dụng một cái là đủ rồi, mà lại loại ạ i l này chiến lược dùng lâu lão hổ thì có khả năng quên chính mình là ai, từ đó trở thành thật sự heo. Một điểm này theo sử dụng trên thân liền rất tốt thể hiện. Bởi vậy suuugo không cần dở d ạ gỗ nách đóng vai heo, thì không chủ trương hắn học tập sử dụng. Bất quá. bởi vì đây là giờ Dạ Gô Nét sau khi đột phá tự chủ biến hóa mà lại hắn đột phá thời gian còn không dài, cho nên tạm thời đối với cái này còn không làm được cải biến. Không phải, Suu Gô trước mắt giờ Dạ Gô Nét tuyệt đối là hết sức xuất khí thêm bá đạo. Không sai, Suu Gô chuẩn bị để giờ Dạ Gô Nét đi bá đạo tổng giám đốc con đường với tư cách hắn sau đó đặt ở bên ngoài chưa bài. Hết cách rồi, h i dục hình tượng thật sự là quá mỏ. Suu Gô cảm giác rất nhiều phiền toái không cần thiết cũng là bởi vì hắn dễ khi dễ bề ngoài mang đến, cho nên hắn chuẩn bị cải biến một chút đương nhiên, trước đó Suu g cần làm thông di dục tư tưởng công tác. vừa nghĩ s ủ hữu gỗ một bên bỏ lên trên dở dạ gỗ n à y kiêng cũng không phải là chả gì giờ không được sủng ái không đẹp trai chỉ là đơn thuần sau khi đột phá dở dạ gỗ n à y tốc độ càng nhanh mà lại đối với năng lực phi hành không chế càng cao hơn vừa qua cho nên s ủ hữu gỗ rất tự nhiên liền lựa chọn dở dạ gỗ n à y s e r e n c n y ở đột h i ể n nhiên rất rõ ràng mình rốt cuộc làm sự tình gì dù cho biết rõ có hay không cực thái c á i kia cùng với hệ nợ gỉ d ợ lạn phong ba che giấu nhưng hắn vẫn là lựa chọn khoảng cách bên này tương đối xa mà lại địa phương an toàn đến tránh đi phong ba dưới tình huống bình thường có rất ít người sẽ nghĩ tới cái chỗ kia Cho dù là biết rõ giả xỉ ản cùng giả mạ dẹn tạ liên minh cao tầng, tại biết rõ bọn họ bị bắt về sau, thì rất khó lại ở trong thời gian ngắn nghĩ đến bọn họ vậy mà lại mang theo giả xỉ ản cùng giả mạ dẹn tạ về tới bọn họ sống ở sở lầm bợ gì nghe? Không sai, thời khắc này sở vật xỉ ỉ n, -N -E đột mang theo sở vật s ỉ xỉ hai cái truyền thuyết b ụ kệ mẩn tại ẩn thân tại sở lầm bợ gì nghe bên trong, bọn hắn ý nghĩ kỳ thật không có sai. Nếu như bộ tuyệt không phải là lệ ông quê nhà, nếu như không phải là lệ ông đệ đệ học vừa vặn phát hiện sở lầm bợ gì n g biến hóa, có lẽ bọn họ thật đúng là d ấ u d ế m Chờ cơn gió này sóng đi qua. có lẽ bọn họ liền có thể chuyển gì. sau đó mang theo d ạ xi ả n cùng dã mạ d e n tạ chờ đợi bọn họ làm loạn thời cơ. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ vẫn là không có che giấu l ệ ổng, mà s u h u g o thì một lần nữa đi tới bộ t u y t sợ lầm bợ gì nhẹ lối vào chỗ. chương 903, hộp. chương 903, hộp. bộ t u y t trên không, s u h u g o nhìn về phía trước xương mù men mông sợ lầm bợ gì nhẹ để tránh ngoài ý muốn nổi lên, hắn cuối cùng vẫn là quyết định không mạo hiểm lựa chọn theo bộ t u y t bên này cửa vào tiến vào bên trong, mà lại trên không thì bất lợi cho ẩn nấp. Vạn nhất sơ vật n c n r độ chú ý tới hắn đến sớm bố trí t r ư ớ n g nhãn pháp sau đó chuyện gì vậy hắn lần này rất có thể liền một chuyến tay không. Dù sao hắn chẳng qua là một người trên thực lực không có vấn đề thậm chí tại không tính giả sỉ ạ n cùng giả mạ ren tạ tình ngu dưới s ù uổng có lòng tin nghiền ép đối diện nhưng s ợ lầm bỡ gì nhẹ quá lớn liên quan tới bọn họ kỹ càng vị trí tin tức cũng chỉ có s ợ lầm bỡ gì nhẹ tây nam mấy chữ này cho nên lúc này hắn cũng không muốn quá mức thu hút sự chú ý của người khác c h í ít khi tìm thấy sơ vật n c n độ chuẩn xác chỗ ẩn thân trước đó không được. lúc này sủu gỗ đã nghĩ kỹ sau khi đi vào đầu tiên theo lần thứ nhất gặp được s ở r v e n c n ở độ vị trí bắt đầu điều tra căn cứ lệ ổng cung cấp tin tức s ở r v e n c n ở độ rất có thể biết ẩ n thân dạ si ản cùng dạ mạ r n tạ thường xuyên ra vào cổ đại di tích bên trong mà phía bên kia khoảng cách cổ đại di tích cũng không xa nếu như tin tức không có sai như vậy lựa chọn của hắn biết tiết kiệm rất nhiều công phu chỉ có điều kế hoạch theo không k ị p biến hóa trên thực tế lựa chọn của hắn không có vấn đề kế hoạch chấp hành đi qua nhiều lần cân nhắc sau đó thì không có phát hiện cái gì quá lớn sơ hở nhưng ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện s ủ h u g o đại ca, chúng ta lúc nào xuất phát? Ha ha, ta cũng chờ ngươi thật lâu rồi. l ệ ông đệ đệ h ọ c đứng tại sở lẩm b ờ gì ngẹ lối vào chỗ đối với s ủ h u g o Nhìn hắn mặt mày hớn hở hưng phấn dạng, nhìn qua giống như là chuẩn bị bắt đầu một lần thú vị mạo hiểm. Hắn giống như là hoàn toàn không biết sở lẩm b ờ gì ngẹ trước đây hiểm địa tên. Không có ý tứ h ọ t lần này ta còn có nhiệm vụ trọng yếu muốn làm, cho nên không thể mang lên ngươi. Mặc dù là quán quân l ệ ông đệ đệ, nhưng s ủ h u g o cũng không muốn phức tạp, mà lại mang lên một cái v n u Cái này hiển nhiên biết kéo dài hắn hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian. rất trọng yếu là vạn nhất họ ở bên trong xảy ra sự tình, hắn không tốt cùng lệ ổng bàn giao. Chỉ bất quá s ủ hữu gỗ lý do này hiển nhiên không thuyết phục được họ. Ta biết ta biết. Lần này ngươi đi vào là muốn tìm tới cái kia một đám người kỳ quái, ta biết bọn họ ở nơi nào. Hắc hắc, kỳ thật ta đã sớm đi vào qua sợ lầm bợ ì í n h hệ, chẳng qua là anh ta bọn họ không biết mà thôi. Ở trong đó ta rất quen, mà lại ta biết vị trí của bọn hắn. Nghe được một câu cuối cùng, s u hữu gỗ nhịn không được nhìn về phía họ. Hai tay của hắn gối lên sau đầu tính trước kỹ càng dáng vẻ, nhìn qua không giống như là đang nói lão. Muốn hay không dẫn hắn đi. Suu Ugo cân nhắc một chút lợi và hại, cuối cùng cảm giác có thể đ ổ một chút. Bây giờ giờ giả gỗ n à y thì đ ộ t phá, trong đội ngũ của hắn ngoại trừ sở nọ là tại nạnh thực lực bên trên kém một chút, cơ bản không tồn tại nhược điểm, mà lại hắn những cái kia át chủ bài thì còn không có tính cả, cho nên đối với an toàn của hắn vẫn đ ề Suu Ugo càng nhiều vẫn là một cái lý do. Chân chính muốn bảo vệ hắn cũng không phải là vấn đề nan giải gì, tối đa liền là phân ra một phần lực lượng. Nếu như h ọ c thật sự có thể dẫn hắn tìm tới sở n e n e l d o s vậy những ngày vấn đề cũng coi như không lên cái vấn đề lớn gì. Ngươi thật sự biết rõ vị trí của bọn hắn. Suu u g hỏi. Hắc hắc, đương nhiên. Nghe ra Sủu Gỗ đã bắt đầu tâm động, học trong nháy mắt làm ra đáp lại. Yên tâm đi, Sủu Gỗ đại ca, ta Cam Đoan nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới bọn họ. Hắn một bên lời t h ề son sắt v ô n g ự c một bên hướng Sủu Gỗ nói ra chính mình đ vào. Sủu Gỗ nghe xong, cảm giác hẳn có thể được. c ù n g lên đến đi h ọ n mau chóng thích ư ớ n g tốc độ của ta, ta sẽ không chờ ngươi quá lâu. Nói xong Sủu Gỗ lại một lần đi vào đến sở lẩm b ờ g ì ngẽ bên trong, chỉ bất quá lần này hắn cũng không phải là một người, mà lại học cũng không có nói mạnh miệng. Chi ít cho tới bây giờ, hắn nhìn qua xác thực không phải lần đầu tiên tiến vào sở lẩm bở r ì n g o thậm chí tại hắn chỉ dẫn dưới, Sùu g ộ còn phát hiện mấy đầu ầ n nấp đường nhỏ, cái này khiến bọn họ tiến lên tốc độ tăng nhanh không ít. Mang họ c tiến đến cũng không đại biểu Sùu g ộ từ bỏ chính mình trước đó chế định tốt kế hoạch, họ xuất hiện chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, mà lại trước mắt đồng thời không có nhìn ra vấn đề, nhưng Sùu g ộ không có khả năng đem trứng gà đặt ở một cái rổ bên trên, cuối cùng có thể tìm tới tốt nhất, nếu như tìm không thấy, hắn cũng không trở thành lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ có điều may mắn là, mặc dù bọn họ đi không phải là hắn lần trước đi qua đường, nhưng đại khái phương hướng cũng không có chạy hướng đây cũng là Sùu Uộ lựa chọn mang lên hắn nguyên nhân chủ yếu. Họ bù lù còn tại khoái h ò a hướng về phía trước l ă n chỉ có điều lại bị gần gả một cái bóng đen tay đại c h ặ t Họ không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Sùu Ugo. Sùu Ugo hướng về phía hắn làm một cái im lặng thủ thế. Lúc này họ thì phản ứng lại, có phát hiện. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn có chút c h i ế n đấu. Sùu Ugo còn tưởng rằng hắn khẩn trương sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy họp trên mặt biểu lộ lúc liền biết rõ, chính mình đoán sai. Họp gia hỏa này ở đâu là sợ hãi? Nếu như không phải là hắn lôi kéo, Sùu Ugo đoán chừng hắn thậm chí đã mạo hiểm chạy đến khoảng cách thêm gần vị trí đi. Lúc này Sùu Ugo thì đã nhìn ra. Học là đi r t loại kia, nhân vật chính quang hoàng bảo hiểm lưu lộ t y ế n tính cách cũng là loại kia tinh thần trọng nghĩa mười phần, làm việc nhiệt huyết sông lên đầu loại hình. Nếu như phía trên không phải là có lẽ ông người ca ca này áp chế, s ủ h g ộ cảm giác lúc này học đã sớm bắt đầu chính mình nhân vật chính hành trình. Học trên thân hư hư thực thực nhân vật chính quang hoàng có lẽ rất cường đại, nhưng s ủ h g ộ không thể nào để cho hắn tự do phát huy, kịch bản nhân vật chính cái này giống loại, thường thường thích nhất làm liền là đánh vỡ thông thường chế tạo ngoài ý muốn. Cục diện trước mắt rất tốt, mà lại tại s ủ g ộ t r ư ở n g k h n g bên trong, cho nên hắn cũng không muốn học lại cho hắn làm ra cái gì mới ngoài ý muốn. chỉ bất quá học vẫn có chút không an phận, mắt thấy phương xa hai bóng người muốn đi ra ánh mắt, hắn nhịn không được nói ra hướng xù u gô hỏi, xù u g o đại ca, bọn họ đi. họ k h ị bộ dáng gấp gáp có chút khôi hài, xù u g o nguyên bản kéo căng lấy mặt kém chút liền duy trì không được, không đ ộ i chỉ cần ngươi bất loạn đến liền không có vấn đề, không có ta chỉ thị không cần lung tung khai thác hành động. vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, xù u g o không thể không nhấn mạnh, cái này không chỉ là vì nhiệm vụ, càng nhiều vẫn là vì học sinh mệnh an toàn. dù sao nơi này là hiện thực, cái gọi là nhân vật chính quan hoàn không nhất định có thể đưa đến tác dụng. mà lại có hắn tại, h ọ c nhân vật chính quang hoàn còn ở đó hay không cũng muốn khó phân biệt được. h ọ c hiển nhiên cũng là một cái kẻ tái phạm, hắn nghe được sủu gỗ ý tứ trong lời nói, cũng biết vừa rồi chính mình có chút xúc động đồng thời hắn thì nhìn ra, sủu gỗ cũng không phải là trước tiêu ca ca những cái tiêu cần chiếu cố hắn cảm giác thủ hạ. hắn nhìn ra, nếu như một lần nữa lời nói, sủu gỗ khẳng định biết không chút do dự đem hắn đưa về bộ tuyết. trước đó có lẽ còn có vị trí với tư cách gì vào, nhưng ở hai bóng người này xuất hiện sau đó, tình báo của hắn liền lộ ra không có như vậy trọng yếu. thật có lỗi sủu g đại ca, ta biết rồi, cam đoan không có lần tiếp theo. nhớ kỹ ngươi cam đoan chuẩn bị động thủ đi gần gạ đi theo ta chương 904 l ạ i lần nữa c h ả mặt chương 904 l ạ i lần nữa trả mặt sở lâm vợ g ì mẹ xương ngủ bên trong suu u gỗ tại mang theo lệ ủng tiểu lão đệ hợp đối với sở lật n s i e đội người tiến hành theo dõi trên thực tế suu u gỗ đối với thông qua hai người tìm tới sở lật n s i e đội vị trí chính xác đồng thời không c o ôn kỳ vọng quá lớn hắn phán định phía tây tắc tổ hai người thói quen rất không có khả năng biết mang quá nhiều thủ hạ ở bên người đặc biệt là tại loại thời khắc n g u chút này những thứ này dưới tay thực lực không tính mạnh Bây giờ mang theo bên người cũng không biết tăng thêm bao nhiêu cảm giác an toàn, thậm chí bởi vì nhân số quá nhiều, còn có thể dẫn đến bọn họ sớm bại lộ. Bởi vậy, Suu g o cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện hai người, trên thân nên không có quá lớn phát hiện, mà lại kết hợp đủ loại này suy đoán. Suu g o cảm giác trước mắt hai người lại thêm có thể là sợ đ ư ợ N C N ở đột thả ra mùi nhử, mục đích chủ yếu chính là vì lẫn lộn Suu g ỗ những truy binh này ánh mắt, vì chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn, cho nên trước mắt hai người, dù cho biết rõ vị trí, thì rất có thể là giả vị trí. căn cứ vào những thứ này cân nhắc. Suuu gỗ nhưng thật ra là mang theo học đi hướng một cái khác t h ệ hướng p h ư ơ n g hướng đương nhiên. Suu gỗ không có khả năng chẳng qua là suy đoán liền bỏ qua trước mắt manh mối. Hắn tin tưởng gần gũa sẽ cho hắn mang về hài lòng đ á án. Bởi vì cái kia hai đạo nhân ảnh đã sớm đi ra ánh mắt. Hơn nữa trong rừng r ậ m xương mù từ đầu đến cuối không có t á n đi, cho nên học tạm thời còn chưa phát hiện một điều này. Hắn lúc này còn tưởng rằng bọn họ đang theo dõi trước đó hai người. Có lẽ cũng chính là nguyên nhân này, học đoạn đường này đi được so trước đó phải cẩn thận được nhiều. Hắn biểu hiện như vậy đang cùng Suu gỗ ý. Trước đó mặc dù không có xảy ra vấn đề. nhưng học ngay từ đầu tâm thái hiển nhiên đồng thời không có bảy ngay ngắn. thằng đến s ủ u ổ g cùng hắn nói cái kia lời nói về sau, họ mới bắt đầu chân chính chuyển biến. có lẽ theo biết rõ chuyện này bắt đầu, hắn liền đem lần này coi như là một lần thám hiểm, cho nên tại vừa mới tiến tới trong khoảng thời gian này tâm tính xem như tương đối buông lỏng. coi hắn tâm thái bảy ngay ngắn tới, s ủ u ổ g cũng yên lòng nhiều. sợ v n n độ hắn không sợ, hắn sợ chính là học chính mình ra ngoài tìm đường chết. theo gặp được hai người kia về sau, s ủ u ổ g cùng học lại tại xương mũ bao phủ trong rừng rậm đi không sai biệt lắm nửa giờ. thời gian dài như vậy không có bất kỳ phát hiện nào. mà lại cũng không nhìn thấy gần gạ trở về, họ gần g ậ n đã bắt đầu cảm giác có điểm không đúng. Suugo đại ca, gần gạ không phải là mất dấu đi à nha? Hắn có chút cẩn thận từng l y từng tí hỏi. Gần gạ còn có những nhiệm vụ khác, ngươi đi theo ta là được không cần lo lắng? Đúng rồi, ngươi tiếp tục dựa theo trước đó dạng kia hỗ trợ chỉ phương hướng, ta xem một chút vị trí có vấn đề hay không. A, tốt. Họ mặc dù còn không có đoán được Suugo đang suy nghĩ gì, bất quá hắn vẫn là lựa chọn đàng hoàng vì hắn chỉ ra phương hướng đi qua cùng gần gạ tầm xa truyền về tin tức so sánh. Suugo cảm giác trong này lại là có vấn đề. chỉ có điều tại còn không có xác nhận trước đó, hết t h ể cũng có thể, chỉ bất quá cái kia hai tên lâu la lại nhảy trên người khả năng càng nhỏ hơn một số mà thôi. lại đi hồi lâu. Suu Go dần dần phát hiện cảnh sát xung quanh bắt đầu có biến hóa. hắn có một loại cảm giác, bọn họ khoảng cách mục tiêu giống như càng ngày càng gần. mà lại đúng vào lúc này, gần gạ cũng trở về đến Suu Go bên người, theo nó hai tay trống không bộ dáng đó có thể thấy được bên kia hiển nhiên cùng Suu Go đoán đồng dạng, chẳng qua là một cái ngụy trang. bởi vậy hắn liền càng thêm xác định bọn họ ngay từ đầu phương hướng không có sai. có ý nghĩ như vậy, Suu Go không khỏi tăng nhanh đi lại tốc độ. đương nhiên dưới chân động tác cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Phong Nga không cẩn thận làm ra động tĩnh, sau đó đánh cỏ đ n g r ắ n Sau đó phát triển vô cùng thuận lợi, hốc cùng lông của hắn biện dê x á c thực không có cô phụ sủi gỗ tín nhiệm. Dù cho vị trí này thì không có phát hiện mục tiêu, nhưng có bọn họ dẫn đường thì x á c thực đến rút sủi gỗ không ít bận điều. Lúc này bọn họ tại một chỗ cầu gãy phụ cận g ừ n g lại, gần gạ cùng s ì dục đồng thời biểu thị phát hiện dã s sì ỉ á n khí tức. Lần đầu tiên tới s ợ lầm bợ g ì thời điểm, bọn họ từng cùng d sì n tiếp xúc gần gũi qua, bởi vậy xì sì dục bọn họ đối với dã sì n khí tức ấn tượng tương đối sâu khác. mà đồng thời, h ọ p thủ lù thì biểu thị, chính mình thì người thấy chính mình lông tóc chế phẩm hương vị. Lúc này, s u h u gỗ cơ bản có thể xác nhận bọn họ không có tìm lỗ chỗ. Vị trí cơ bản có thể xác nhận, nhưng trước mắt bọn họ còn chưa phát hiện sở vật n c n ở độ cụ thể tung tích. Bởi vậy s ủ h u gỗ trước tiên đồng thời không có khai thác hành động, ngược lại là mang theo học tìm cái ẩn nấp vị trí tạm thời giấu đi, còn tìm kiếm nhiệm vụ, bị hắn giao cho gần gạ cùng với h ọ p h ủ lù. Sợ lầm bợ gì n g a e bên trong, thủ lù số lượng không ít, cho nên sự xuất hiện của nó không tính là đột ngột đương nhiên. Trung u a n h đây rất có thể bị s ở h ậ t n c e l a d u s bố trí qua, chỉ có điều thì không quan hệ. Vũ t ở ngoài sáng gần g à ở trong tối, bọn họ xuất thủ lại thêm h ợ p sủu g o ý. Dạng này thật sự không có vấn đề đúng không? s h u g o đại ca, bọn họ có thể hay không phát hiện Vũ l r có vấn đề? Lúc này học rốt cuộc biết lo lắng. Có gần g à nhìn lấy, không cần lo lắng, mà lại trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không khai thác hành động yên tâm chờ một lát đi. Tiếp lấy hai người ngay tại ẩn nấp vị trí bắt đầu kiên nhẫn đợi. s ở n c e đột đồng thời không để cho sủu gỗ chờ quá lâu. Ủ lũ diễn kỹ còn có đợi tăng lên, lúc này bọn họ hiển nhiên đã nhìn ra nó sơ hở. Chỉ có điều thông minh bọn họ đồng thời không có lựa chọn đối với h ủ lũ xuất thủ, mà là đợi một thời gian thật dài chờ đến ủ lũ đã diễn không đi xuống trở lại hoặc bên người, bọn họ mới bắt đầu khai thác hành động. Mặc dù vẫn không thể xác định là người nào hay là không phải là người tìm được tại đây, nhưng bọn hắn n g h i ê m nhiên đã biết rõ, trước mắt vị trí đã không an toàn. Si En bất mang theo ả hệ g á i l à t một ngựa đi đầu đi theo một chỗ trong vách núi đi ra, thì mặc kệ phụ cận có người hay không, trực tiếp tại hệ g i lát hộ tống dưới trốn về phương xa. Họ thấy thế lập tức đi theo liền muốn lao ra. nhưng cũng một lần bị Sưu u ộ đệ xuống ở trên người hắn gần gạ cùng sử dụng đồng thời không có cảm giác được d ạ x ỉ á n khí tức, mà đó cũng không phải Sưu u ộ phán đoán sỉ n b ậ t trên thân không có d ạ x ỉ á n cùng d ạ mạ dẹn tại chủ yếu căn cứ. Sưu u ộ chủ yếu căn cứ là trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là tấm rửa viễn cổ hoàng gia sở hận sỉ n ở đ ộ cũng không thể hoàn thành đối với d ạ x ỉ á n cùng d ạ mạ dẹn t ạ thu phục đây là xuất phát trước Sưu Uột theo sởnì ạ bên kia đạt được duy nhất hữu dụng tin tức. Một tuyến tin tức nàng không sánh bằng l ệ ông bọn họ hỏi t h ă m nhưng nếu như đến nghiên cứu tin tức hoặc là hắc hoa ký phổ kệ bản phương diện này tin tức. Sơn nhị ạ bên kia tin tức tuyệt đối phải so với bọn hắn đều muốn linh thông. Nói cách khác, thời khắc này giả si ản cùng ra mã d e n tại nhất định còn ở nơi này. Si n bất chạy trốn, cũng hẳn là một cái mùi n h ử đại khái 10 phút sau đó, tỷ d ụ y ệ bên kia quả nhiên truyền đến tin tức tốt. Tại cầu gậy phía dưới, hắn đột nhiên cảm thấy giả si ản cùng khí tức, đồng thời cái này khí tức còn có một loại đi theo nước sông chảy xuôi xu thế. Su Hugo nhận được tin tức phía sau lập tức hướng t i si d ụ c hạ lệnh, lập tức ngăn bọn họ lại. Trong nháy mắt, nguyên bản dịu dàng sông nhỏ đột nhiên trở nên không bình tĩnh, một đạo cực lớn sóng cả tại bình tĩnh mặt nước đột nhiên dâng lên. đem trên mặt nước sổ đ ồ vây ở tại chỗ. Trương 905, cùng Dạ Si án lại lần nữa đối chiến. Trương 905, cùng Dạ Si án lại lần nữa đối chiến. sông nhỏ trên mặt nước nổi lên một trận sóng xanh. chẳng qua là một cái nháy mắt thời gian, chuẩn bị mang theo Dạ s ĩ ản cùng Dạ Mạ r ẹ n tạ vụng trộm rời đi sổ đ ồ bị đột nhiên dâng lên màn nước vây ở tại chỗ. hắn lập tức liền phản ứng lại, sau đó bức bách Dạ s si ĩ á n đem màn nước cắt ra một lỗ hổng về tới bên bờ. lúc này Sủu Gỗ mang theo học theo chỗ tối đi ra. lại là ngươi. sổ đ ồ cắn răng nghiến lợi nhìn lấy s ủ Gỗ đây đã là lần thứ ba. s u h u Go phảng phất là khắc tinh của bọn hắn đồng dạng, mỗi lần đến thời khắc m ấ u chốt, tiểu gì cũng sẽ xuất hiện phá hư mỹ hảo của bọn họ cục diện. Không nghĩ tới a, không thể không nói, lần này các ngươi xác thực học thông minh, vì tìm tới các ngươi ta thế nhưng là tốn không ít công phu. Tính toán ra, không sai biệt lắm thì có cả ngày. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Suu Go miệng méo nói mỏ, là gần gạ tranh thủ thời gian. Giả sỉ ăn cùng dạ mạ dẹn tại trạng thái hiển nhiên có điểm gì là lạ, cho nên hắn chuẩn bị để gần gạ lặng lẽ sờ qua đi quan sát một chút, nếu có cơ hội, trực tiếp giúp chúng nó phá vỡ sổ đ ũ không chế. dạng này hoàn toàn có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ vì bọn họ tiết kiệm không ít thời gian chết hừ lần này chết là ngươi dạ sĩ ảnh nhanh lên cho ta ta muốn đem tên g h ê tẩm này cho ta đá vụn v à đoạn sa c ờ d ẹ sơ hất nói xong hắn đem rụt t ẹ t sơ hất ném về dạ sĩ ảnh sau đó chỉ vào đối diện sủi ụ gỗ hướng hắn hô dạ sĩ ảnh sau khi nghe xong thống khổ nhìn thoáng qua sổ đ ồ bên cạnh dạ m ạ dẹn tạ mặc dù tâm lý cũng không nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn nhưng tình thế b ấ c hắn vẫn là há mồm đem r t t ẹ s h t nhận lấy sau đó biến thành dạo n sơ hất trạng thái nhìn thấy giả sĩ á n ngoan ngoãn rửa theo chỉ thị của mình đi làm, số đồ lộ ra đáp ý nụ cười. Không nghĩ tới sao? Thông qua tộc t r a t ấ n giả m ạ dẹn ta đến không chế giả sĩ ản, một điểm này ta đúng là không nghĩ tới. Gần gạ đã đem quan sát được tin tức mang theo trở về. c h ỉ tiết chính là, số đồ đối với với tư cách mệnh môn giả m ạ dẹn ta nhìn ra vô cùng gấp, cho nên gần gạ đồng thời không có tìm được cơ hội thích hợp. Chỉ có điều thì không có gì, cho dù là trạng thái đỉnh phong ở dưới giả sĩ ản sùi g còn không sợ, đ n g chi trước mắt cái này dạo n s t sờ sờ, trong lòng hào dũng hoàn toàn không có, ý chí chiến đấu thấp, hơn nữa bản thân trạng thái thân thể cũng không tốt. t h ố i đa liền là cái tàn thứ bản r ạ o nẹt s ớ n Loại tinh huống này, Su Hugo cũng không cho rằng sổ đ ộ có thể đột phá p sử dụng bố trí lưới bao vây, trừ khi hắn còn có thể chỉ huy được dạ mạ dẹn t ạ cái này dạo nẹt sỉn, đến cái sờn kết hợp, không phải vẹn vẹn là lúc này dạ sỉn thật đúng là không thể đối với Su Hugo tạo thành quá lớn uy hiếp. Su Hugo đánh giá một chút đối diện thực lực, vì để tránh cho đối với dạ sỉn cùng dạ mạ dẹn tạo tạo thành thương tổn quá lớn đồng thời thì chuẩn bị đem sớm rời đi với tư cách m g i nhử sỉn b ậ t dẫn dụ trở về, Su Hugo quyết định đem tiết tấu của chiến đấu chậm dần một số. muốn đem sờ gật ncnr ở đội một mẹ hút gọn tốt nhất vẫn là để bọn hắn nhìn thấy một số hy vọng cho nên di duc cùng gần gạ đồng thời nhận lấy nhường chỉ thị sau đó sủi ủ gỗ đem trước đó không lâu tại đợt ti b è o bên trong gia nhập đội ngũ mới đồng bạn tỷ dạn nhị tạ phóng ra vừa vẫn có thể lợi dụng cơ hội này cùng tỷ dạn nhị tạ làm quen một chút mà lại rất trọng yếu là tỷ dạn nhị tạ cơ bản mỗi một cái kỹ năng làm ra thanh thế cũng không nhỏ g á a o nẹt sờ ậ t bản thân đối với tỷ dạn nhị tạ thuộc tính tồn tại nhất định cắt chế quan hệ cho nên sủi ủ gỗ cũng không cần lo lắng hắn đang vây công giới quá nhanh mất đi năng lực chiến đấu liền quyết định là ngươi tỷ dạn nhị tạ Mẹ gạ hệ vô l ù tì họn, tì g i n nhị tạ mới xuất hiện ở đây lên thời điểm, sủi gỗ trong nháy mắt để nó bắt đầu tiến vào trạng thái mạnh nhất. Cái này c h ợ n nhìn lên, xác thực cho sủi đồ một loại sủi gỗ chuẩn bị toàn lực ứng phó cảm giác. Mặc dù hắn biết rõ tì g i n nhị tạ thuộc về sủi gỗ đội ngũ q u â n m ớ i nhưng vây xem qua sủi gỗ cùng lệ ông đối chiến hệ tơ mạ tật nửa trước đoạn chiến đấu, hắn đối với mẹ gạ tỷ g i n nhị tạ thực lực thì có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ. Hắn có lẽ không phải là sủi gỗ trong đội ngũ tuyệt đối vươn bài, nhưng thực lực thì tuyệt đối không phải là hơi h ợ n hạng người có thể sánh vai tồn tại. mà lại bên cạnh còn có xì sì dục cùng gần gạ tại nhìn trầm trầm, số đồ rất tự nhiên liền cho rằng giao nẹt sợ sì gật dạ xỉn n cho sủi u mang đến m ư phần áp lực, liên tưởng đến chính mình cùng x sì ỉ ẹn bật hai người đang đuổi bắt hắn lúc gặp phải đủ loại khó khăn, số đồ đột nhiên cảm giác hắn giống như lại được rồi, ngay tại lòng tin của hắn bắt đầu tăng vọt thời điểm mẹ gạ thì dạn ị tạ đã đang chàng đồng thời một tay sà n ợ tóm đem phụ cận xương mũ thấm một tầng cát m i n hết cách rồi, tại đây dù sao cũng là rừng rậm, hơn nữa còn là dạ xỉn n cùng dạ mạ rẽn tạ bình thường ẩ n thân rừng rậm, nói là bọn chúng nơi ở cũng không đủ, loại địa phương này dù cho bọn họ không cố ý cải tạo. nhưng thân là truyền thuyết bổ kệ mần bọn họ lúc lâu, hoàn cảnh cũng sẽ tại một cách tự nhiên phát sinh cải biến. cái kia lâu dài không tiêu tan xương m ù liền là một loại trong đó bắt mắt nhất cải biến. cho nên mẹ gạ tỷ dạng nhì tạ muốn dựa vào một tay sạ nợ n tòm liền đem hoàn cảnh cùng khí hậu ưu thế thu vào trong lòng, cái này hiển nhiên là rất không có khả năng. dù cho đối diện giáo nẹt sợ vật dạ s ì ản hoàn toàn không có chiến ý, nhưng trừ khi mẹ gạ tỷ dạng nhì tạ có si dục đồng dạng thực lực, có thể cưỡng ép ị c h tiên cải mệnh. không phải, hắn chỉ có thể thông qua sạ nợ tòm đến cho chính mình tranh thủ thêm một chút tiện lợi, chỉ thế thôi. sợ t n es. suugo mệnh lệnh thứ nhất đã đến. diễn kịch diễn nguyên bộ cho nên hắn chuẩn bị ngay từ đầu liền để mẹ gạ tỷ dạn g h tạ đem công phu thật lấy ra, không đến mức để sổ đổ quá mau nhìn ra ý nghị của hắn. Tráng sĩ chặt tay thạch sùng gãy đuôi loại chuyện này, suu u g ộ tin tưởng hắn là có thể làm ra được. Không thể một mẹ hốt gọn, suu u g ộ rất có thể liền lại muốn nhiều chạy mấy chuyến, mà lại lại thêm trọng yếu là, d ạ m ạ dẹn tạ còn tại trên tay của hắn, mà lại trạng thái nhìn qua cũng không khá lắm, cho nên hắn hiện tại không diễn rất thật không một chút nào đi. Cuối cùng, suu u g ộ cũng muốn nhìn một chút mẹ gạ tỷ dạn h tạ hạn mức cao nhất ở nơi nào. Lần trước đối chiến đ ẻ tơ mạ t ậ chiến đấu bên trong. phát huy của nó thì quả thật không tệ, chỉ có điều khi đó s u U Gỗ cần chú ý chút quá nhiều, mà lại cơ bản cũng là hợp lực. Bởi vậy, s u U Gỗ còn có rất nhiều tin tức cần hỏi thăm rõ ràng. Mẹ Gạ Tý d ạ n nhỉ Tạ Thí nghiêm túc, khi nghe đến mệnh lệnh phía sau hoàn toàn không nghĩ nhiều, trực tiếp nhấc chân một chút đã mạnh, dưới mặt đất cự thạch trong nháy mắt phá đất mà lên. Vô số sắc bén bén nhọn rùi đá một đường kéo dài hướng r ạ o n ẹ s ờ g ậ t dạ x ỉ á n phương hướng công đi qua. Nguyên bản dừng r ầ m bãi cỏ. tại những thứ này đá nhọn chia cắt dưới rất nhanh liền biến thành hai khối khu vực đối mặt mẹ gạ tỷ dạn nhì tạ sợ t ồ n é nguyên bản chuẩn bị mang theo s ả cờ r ẹ sở vật chạy qua bên này dạ s ỉ n n dừng bước đầu một chút miệng bên trong đại kiếm hất lên một đạo chạm kích vung ra phía trước nhất cử thạch trong nháy mắt bị một đao trẻ làm hai chỉ có điều sợ tổn ét triệu hắn đi ra n h a m thạch hiển nhiên không chỉ một h ố i sau đó hắn không thể không tại n h a m thạch mũi nhọn không ngừng nhảy lên một bên xử lý công hướng mình rồi đá một bên hướng mẹ gạ tỷ dạn n h tạ phương hướng tiếp tục tới gần trên thực tế hắn là nghĩ nhiều kéo một chút thời gian nhưng đối diện sô đồ hiển nhiên nhìn ra nó ý nghĩ Dạ mạ r ẹ n ta một tiếng kêu thảm để nó không thể không lại lần nữa hướng hiện thực túi đầu. Nhiều lần chắt trở, hắn rốt cục đi tới m ẹ g à Tijani tạ trước mặt, sau đó Sa c ờ r ẹ sợ hơn.